áo bào đỏ đạo nhân vẻ mặt tường hòa không ngừng thúc giục mà áo bào màu vàng đạo nhân thở hồng hộc nhìn đối phương thụ thương hai chân nhìn lại mình một chút toàn thân đạo bào càng là rách rách dưới dưới nếu không phải ỉ vào da dày thịt béo hắn cũng sống không qua đến ta gọi hoàng long ngươi đây thở hồng hộc hoàng long đạo nhân cười nói mà áo bào đỏ đạo nhân cũng là mọi mệnh dựa vào từ a trên tảng đá lớn t h ở dài nói kêu cái gì còn hữu dụng sao n g ư ơ i buông ta xuống đuổi theo liền có cơ hội t r i ề u bái thánh nhân ngày sau ngươi ta chính là trời vực é m danh từ có trọng yếu không đàng hoàng hoàng long nghe xong cũng là kiên định gật đầu ngươi nói đúng chỉ cần thành thánh nhân đồ chúng ta ngày sau chính là khác nhau một trời một vực dứt lời sau trực tiếp hít một hơi hoàng long không chút do dự lần nữa đem áo b à o đạo đạo nhân vác tại trên thân kìm nén một cỗ khí tiếp tục hướng phía trước đi đường trên lưng áo b à o đạo đại nhân lập tức lo lắng vô bờ vai của hắn nói ngươi không có nghe rõ sao ngươi lại con ta hoàng long ngươi còn là một thanh bùn ha ha ta biết nhưng mới rồi ngươi cứu ta ta không thể từ bỏ ngươi hoàng long trung thực thành khẩn cười ngây ngô nói xong một màn này làm cho phía sau áo bảo đạo đạo nhân cười khổ tránh ra thở dài nói vừa rồi phong nhận trận ngươi chính diện cũng có thể tiếp tục chống đỡ vừa rồi có một tòa đại trận s ắ p bén đao gió không ngừng cắn quét vô số tu sĩ、si、hốt hoảng chạy trốn trống tránh nhưng mà áo bào đỏ đạo nhân lại hảo tâm là hoàng long càn một cái kết quả hai chân liền thụ t h ư ơ n g mà sau đó kinh ngạc là hoàng long lại nắm lấy hắn dựa vào ngưu bức thân thể ngạnh kháng xuống vô số đao gió liền xông ra ngoài hoàng long không biết là cái này thánh nhân trong trận pháp như là một người một thế giới tất cả mọi người căn cứ tu vi khác biệt xuất hiện trận pháp huyễn cảnh cũng khác biệt nhưng giống nhau chính là thụ thương thân ảnh lại có rất nhiều cái này không giống ngươi cứu ta hoàng long một câu tràn ngập kiên định tựa hồ tại đây cái tản nhẫn băng lanh thế giới tu tiên bên trong còn có một tia ấm áp ha <cười> không giống lại như thế nào ngươi chỉ cần buông ta xuống một thân một mình tranh thủ thời gian xông ra chất pháp hướng phía thánh nhân bai sư ngày sau ngươi thánh nhân đ ổ cho dù nhớ kita ngươi cũng có thể lấy thánh nhân đ ổ tới cứu ta áo bào đỏ đạo nhân cười khổ một câu k h i ê n hắn hoàng long cũng là chết đầu góc trực tiếp miết miệng cười một tiếng cái này không được ngươi là ta sống hơn hai ngàn năm qua duy nhất cứu ta người hô hô ta liền một hoàng long đắc đạo lúc sinh ra đợi phụ thân cơ hồ rút khô máu tươi của ta vì chính là tăng cường huyết mạch độ kiếp mẫu thân đạo ta vải rồng vì luyện chế một món long lân giáp đối kháng thiên kiếp hô hô thiên kiếp tán đi phụ thân cùng mẫu thân đều chết tại dưới t h i ê n tiếp ta hư nhược là dựa vào gặm ăn rơi là tả trên đất vảy màu vàng kim mới sống sót những thứ này màu vàng trói mắt lân phiến vốn nên thuộc về ta ha ha sau đó ta tại trong đầm nước tu luyện đi ngủ không ngừng như thế ta cũng có bằng hữu cá chép tinh kim ngư tinh r ắ n nước tinh bọn hắn lại liên thủ muốn phải nuốt ăn máu của ta h o a long cuối cùng đều thất bại nói chính mình đã từng quá khứ cơ hội toàn bộ đều là tràn ngập tàn khốc cùng phản bội nhưng mà hoàng long cũng là lộ ra đảng hoàng g á n g tươi cười n h ế c miệng cười căn bản không ngậm được một màn này cũng là làm cho phía sau áo bảo đạo nhân thở dài g i hỏi vì sao ngươi nói xong cuộc đời của mình về sau lại muốn cười mà lại ta cảm giác được ngươi tựa hồ thật không quan tâm là thật đang cười mâu thuẫn dáng tươi cười phía dưới thở hồng hộ hồ hoàng long đôi mắt bên trong đều là vô tận lệ quang miệng cười toe toét t dáng tươi cười thế nào cũng ngăn không được bởi vì bởi vì nguyên lai có người có thể cứu ngươi là như vậy cảm giác trong nội tâm thật thoải mái so sau khi biến hóa cũng còn muốn dễ chịu ta nghĩ phụ thân cùng mẫu thân hẳn là gắn bó vì còn sống cũng là nghĩ như vậy dù cho là kinh lịch phụ mẫu rút máu đào vẩy hoàng long y nguyên cười đối mặt hoặc là nói hắn muốn cho chính mình một cái ấm áp tua thơ mà không phải một cái t ha h a loại người như ngươi nếu không bái thánh nhân vi sư sống không lâu dù cho là bái chưa hẳn có thể sống tốt nụ cười rêu cợt phía dưới hoàng long nghe xong cũng là không để ý lắm n é t miệng cười nói không có việc gì dù sao ta từ lúc sinh ra đời liền không có gì cả không có chuyện gì một câu không để ý lắm không có chuyện gì tựa hồ đã sớm coi nhẹ hết thảy một màn này làm cho quan sát đến sáu vị thánh nhân ào ào ghém ắ t chuẩn đề cùng tiếp dẫn đôi mắt bên trong là vẻ tán thưởng thậm chí liền thông tiên đều không chỉ có cảm khái kinh lịch đây hết thầy còn có thể duy trì xích tử tri tâm quả nhiên là phượng mao lân g i c tồn tại a liền nguyên thủy cũng nhị không được âm thầ có thể lại nhìn xem hồng vân t h i ệ n thi còn có hoàng long lai lịch cuối cùng đôi mắt thật sâu nhữ lại cái này lai lịch nói như thế nào đây một nửa một nửa hoàng long lai lịch nói thật quả nhiên là bất p h à m vốn là một cái kim long đáng tiếp tại mới sinh lúc bị rút máu đào v ậ bản nguyên đánh mất quá nghiêm trọng vậy mà thành một cái nửa vậy hoàng long thù bất lạc kỷ hoàng long ngươi muốn nói lai lịch đây rõ ràng bất p h à m nhưng lại kém một nửa bù đắp bản nguyên chỗ tiêu hao cũng không ít mà lại cái này hóa hình càng là làm cho nguyên thụy âm thầm n h ữ n mày bản nguyên không đủ hóa hình lúc rõ ràng lại là mất đi quá nhiều tinh huyết như là hoàng long vừa rồi nói bị bằng hữu rú chúng đều thất bại đồng dạng hoàng long cũng là một cái bán thành phẩm hóa hình không đủ hoàn toàn t h ở hồng hộc chật vật hoàng long đạo nhân một mực khiêng phía sau áo bảo đỏ đạo nhân tiến lên hắn đã không nhìn thấy bất luận kẻ nào thân ảnh thậm chí tại hắn nhận biết bên trong hắn đã là một tên sau cùng không phải nói hắn cùng trên lưng áo bảo đỏ đạo nhân là sau cùng hai người khác một bên một cái tướng mạo anh tuấn hoặc là nói âm nhu đạo nhân t h ở hồng hộc vị một người hoặc là nói vị một người đầu chọc anh tuấn hòa thượng người cứu ta ta cứu ngươi ra tới nhân quả đã xong chính ngươi thật tốt chờ đợi ở đây không k h i ê n hắn đi hắn vừa rồi lòng tốt cứu chúng ta đến nếu không phải ngươi gặp nạn hắn tại sao có thể như vậy ngươi ngầm miệng ngươi cái gì đều muốn làm người tốt ngươi cái gì đều muốn cứu ngươi cứu tới sao còn có ngươi nhìn xem người này đầu chọc còn có cả xa rõ ràng chính là thân thụ phật giáo tư tưởng hắn đến xiển giáo thánh nhân trận pháp nơi này làm gì hắn cần phải đi vừa rồi tòa kia phật giáo t r ậ n pháp một cái áo bào đỏ đạo nhân hư nhược bị đặt ở trên đá lớn nhìn trước mắt người đang tức giận cãi lộn ân không tệ chính là một người tại cãi nhau một cái tu sĩ cãi v á kịch liệt phía dưới một hồi là một cái lành lạnh giọng nam một hồi là một cái ôn nhu giọng nữ tựa hồ hai người một thể cãi v á kịch liệt một màn này tự a hồ đem trên tảng đá nằm sấp hòa thượng cho nhìn ngây người kinh ngạc nói ngươi là không hai người các ngươi t r ư ớ c năm mươi tư, gió mát mây trắng trên đá lớn ngồi ngay thẳng hai chân đã thụ thương hòa thượng vị này tướng mạo anh tuấn đạo nhân xoay người lại k h í t một hơi thật sâu tự a hồ tại bình phục vừa rồi kịch liệt tâm tình đạo hữu n g ư ơ i ta cùng nhau vượt qua vừa rồi hung trận là ngươi cứu ta đồng dạng ta cũng cứu ngươi ra tới nhân quả có tính không rồi ngươi cho rằng ta còn thiếu ngươi sao bình thản giọng nam phía dưới để thụ thương tuổi trẻ anh tuấn hòa thượng thở dài một tiếng chắp tay trước được nói đạo hữu ta cứu ngươi là ta muốn đi làm đ ồ n không n g khiếp c sợ một màn xuất hiện cái này chính là cái gì thân thể hoàn toàn chính là dài ý thức thực vật từng cây trắng dây leo tại dưới đạo bảo quân quanh nhàn nhạt ánh huỳnh quang lập l bảo, e linh quang đạo nhân không lúc này chỗ ngực màu trắng ánh hình quang phát ra ôn nhu giọng nữ không có chuyện gì người sống ta chết sau một khắc chỉ gặp đạo nhân phẫn nộ hết lớn ta không cho phép ngươi chết thánh nhân thông thiên triệt địa nhất định sẽ có biện pháp dứt lời sau vội vàng buông xuống chính mình kinh khủng thân thể đạo nhân phẫn nộ hung h ă n g giống hai tiếng cuối cùng hung giữ liếc mắt nhìn đầu hòa thượng xem tin h ê mệnh về sau không phải hai người chúng ta một cái mạng còn phải tăng thêm kẻ ngu này đồng dạng nhất định phải cứu chúng ta hòa thượng giọng nam mắng to một tiếng về sau trực tiếp thô lô đem hòa thượng cóng lên lưng nhanh chân hướng phía ngọc kinh sơn đỉnh núi chạy đi một thể xong hồn một tòa khác t i ệ t giáo trong đại trận tứ h u y n h mội cũng là gặp một cái ác nhân đại minh đại tỷ còn có nhị tỷ cái này ác đạo người quá đáng ghét n g ư ơ i đi trước ngày bình thường nhất là ngang ngược bích tiêu lúc này khỏe miệng chảy máu tươi phân hận tay cầm một thanh ngọc kiếm căm tức nhìn xa xa một vị tà ác đạo nhân chỉ gặp đạo nhân một thân áo bào đỏ anh tuấn trên gương mặt cũng là lộ ra tà mỹ s ắ c ý tàn nhẫn nhìn c h ầ m c h ầ m bốn người cũng là khạ khạ cười cặc lưu lại bảo vật thả các người đi thân là đại tỷ vân tiêu vội và ngăn lại xúc động bích tiêu còn có triệu công minh đại minh tăng ộ i hai người các ngươi đều bình tĩnh một chú cái này thế nhưng là thánh nhân đạo tràng ngươi sao dám đối mặt vân tiêu uy hiếp áo bào đỏ cười tạ đạo nhân cũng là cản dỡ cười ha h a thiệt lấy ra một chút hy vọng sống trận pháp này đấu tranh nội bộ đấu đ o ạ n pháp bảo người còn thiếu sao kỳ thực cũng đều trách các ngươi bên trong nhất xúc động n h a đầu không che đ ậ i miệng lúc đầu bản đạo nhân không muốn cùng các ngươi tính toán có thể miệng này không có cái này ngăn cản hôm nay liền cho ngươi nhóm một bài học để các ngươi bốn người đều biết thế giới này thực lực vi tôn không phải miệng giết đ ụ chút ta áo bào đỏ đạo nhân như là kim cương thân thể vọc thẳng đến bốn người trước người mặc cho bọn hắn thế nào chém vào đều không có cái gì tác dụng tại thánh nhân trong trận pháp tất cả tu sĩ đều mất đi pháp lực t ự a hồ đều là biến thành pháp nhân đại tỷ bích tiêu hai mắt sung huyết hối hận đầy tớ gọi phía dưới chỉ gặp bốn người bọn họ đều là t r ậ t vật sụi lơ nằm xuống không còn có khí lực nhưng mà tạ ác đạo nhân cũng là một chân đạp tại hắn đại tỷ vân tiêu trên ngực tạ ác đạo nhân g i ữ tận nhìn qua dưới chân nũng nịu đại mỹ nhân một tay mang theo bảo kiếm nhìn qua bích tiêu tà mị cười nói thế nào hối hận sao xem ra đại tỷ của ngươi không có thật tốt quản giáo ngươi à không dạy qua ngươi gặp được cường đại hơn mình tu sĩ không muốn khiêu khích sao? Ha ha. phốc phốc máu tươi văng khắp nơi phía dưới tại bích tiêu sung huyết khiếp sợ đôi mắt bên trong chỉ gặp đại tỷ của nàng vân tiêu ngàn năm làm bạn ôn nhu t ỷ t ỷ ở ngực máu tươi văng khắp nơi ngay sau đó liền đến phiên đại ca của nàng quỳnh tiêu càng làm miệng c h ả y máu tươi giáng chống đỡ lấy một hơi cầu khẩn nói chúng ta nguyện ý giao ra p h á p bảo thả ta tiểu m ộ i ta thay nàng đền mạng nha thế nào đền mạng a ta á c đạo nhân tà mị mà cười cười quỳnh tiêu c h ả y ra hai hàng khuất nhục nước mắt trực tiếp bi thường nói ngươi muốn làm gì liền làm cái đó nhị tỉ tại bích tiêu bi thương tiếng la phía dưới ta ác đạo nhân âm hiểm cười sải bước đi đến ngay tại lúc đi tới trước người trong chốc lát quỳnh tiêu đột nhiên n g n g đầu một đôi đẹp mắt trong đôi mắt đẹp lại lộ ra một cô khát máu đi ê n c u ồ n g cùng chết máu tươi văng khắp nơi tại bích tiêu trong ánh mắt đờ đẫn nàng nhìn thấy đại ca triệu công minh thân thể chậm dại hóa thành một cơn gió mát đại tỷ vân tiêu hóa thành mây trắng còn có nhị tỷ quỳnh tiêu thi thể cũng dần dần hóa thành nhạt màu trắng mây trắng c h ỉ gặp ta ác đạo nhân tàn nhận rút ra bảo kiếm xoay đầu lại chậm dãi đi đến bên cạnh của nàng hiện tại có gì cả nghĩ có phải hay không hối hận không có nghe chính mình đại tỷ ta ác đạo nhân âm hiểm cười ngồi xuống xuống. nhìn qua ánh mắt có chút đờ đ ẫ n bích tiêu c h à o phung nói càng l à thấp giọng nói đ i nhớ thế giới này ai cũng không đáng tin dù cho là bái thánh nhân vi sư lại như thế nào chẳng lẽ thánh nhân còn biết mỗi ngày thiếp thân bảo hộ ngươi sao ha ha bích tiêu cười bất quá trong tơi ư cười lại lộ ra một cỗ thế lương đối mặt tà ác đạo nhân âm hiểm cười hắn thê thảm cười nói nguyên lai đây mới thực sự là hồng hoang thế giới t u tiên đại tỷ nói chưa từng có sai mạnh được yếu thua bích tiêu sai hại các ngươi phốc phốc tà ác đạo nhân lắc đầu k i n h thường nói bị giết cùng tự sát có khác nhau sao bàn tay như ngọc trắng nhanh chóng rút ra trên búi tóc ngọc trâm trực tiếp cắm vào trái tim của mình máu tươi văng khắp nơi phía dưới bách tiêu thê thảm dáng tươi cười phía dưới nàng cảm thấy lực lượng của thân thể đang không ngừng tiêu tán đồng thời còn có chính mình thân ảnh đang không ngừng hóa ra nguyên hình ba đoá mây trắng cùng một hơi gió mát cứ như vậy nhẹ nhàng phất phới trên mặt đất nhìn tại ác đạo nhân bất đắc di lắc đầu cười khổ n h a đầu đốc cũng không biết xem thật kỹ một chút đều hóa ra nguyên hình gió mát không nên theo gió mà đi sao mây trắng không nên trôi hướng bầu trời sao thánh nhân pháp trận bên trong là không có người có thực lực ngăn cản thật sự là nhà đầu đ chỉ gặp ba đoá mây trắng cùng một hơi gió mát huyễn thuật biến mất lộ ra tam tiêu cùng triệu công minh nằm thẳng dưới đất tựa hồ là tiến vào ác n g c bên trong t a o mày nhìn đ ề u một màn này tả ác đạo nhân càng là c ư ờ i lắc đầu thật tốt hồi ức xuống cuộc đời của mình hồi ức xuống chính mình đã từng hối hận chuyện cũ tam tiêu triệu công minh tựa hồ trở lại vừa mới sinh ra linh trí lúc ba đoá mây trắng cùng một hơi gió mát làm bạn tại đông hải phất phới các nàng ngàn năm thời gian còn có vô số đã từng xem nhẹ qua âm như quỷ kế gian nan hiểm trở ba tòa trong đại trận chúng sinh n u y n mầu Từng chương á i người có k ó c g c năm g có người n t t mươi h ư n lăm quan thế âm nhiên đăng ngọc kinh sơn đại trận tán đi xanh biết nuôi xanh cao hút trong lây linh khí nồng đậm như nước trong tiên cảnh nhàn nhạt lộ ra từng cái mặt mui dư tận hoặc là do dự thậm chí y nguyên còn vùi lấp tại huyễn cảnh ở trong bóng người tổng cộng chỉ có hơn ngàn sinh linh dựa vào kiên định ý chí xâm nhập đại trận bên trong kết quả sau khi xuất hiện chuẩn đề mặt đều xanh tiếp dẫn càng là thật sâu thở dài khí tây phương phật giáo huyện trận đi vào chỉ có hơn trăm sinh linh nhưng mà miễn cưỡng vượt qua đại trận chỉ có giải rác ba người lại nhìn xiển tiệt h hai giáo chuẩn đề đều t r ừ n g mắt mắt to tràn ngập phất hận xiển tiệt h hai giáo đại trận bên trong có gần gũi ngàn người sinh linh vượt qua trận pháp càng là không ít gió mát mơn t r ớ n gương mặt từng cái xông qua huyện trận tu sĩ chậm rãi mở mắt ra đồng thời vừa rồi hoàn cảnh bên trong từng màn cũng chiếu vào trong đầu lại ngẩm đầu nhìn lên bọn hắn đã tới đỉnh nú mà đỉnh núi bảy vị tản r a vô tận uy nghiêm thánh nhân theo thứ tự sắp xếp lạnh nhạt nhìn qua bọn hắn giờ khác này trong bọn họ tràn ngập kích động đạo h ư u ngươi ngươi là cái kia ác đạo người tỉnh lại hoàng long nhìn qua hướng về phía hắn lộ ra nụ cười áo bào đỏ đạo nhân hóa thành ánh sáng lấp lánh đồng thời còn có tam tiêu cùng triệu công minh trong đó bích tiêu càng là kinh hô một tiếng chỉ gặp h u y ế n cảnh bên trong giết chết các nàng ác đạo người t a mị cười một tiếng c ũ n g hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh hai đạo ánh sáng lấp lánh rơi vào trong cơ thể về sau tại hoàng long trân nhân còn có tam tiêu triệu công minh khiếp sợ trong mắt chỉ gặp nơi xa cái kia đạo áo bào đỏ một bộ hài lòng nụ cười tiêu sái đạo nhân chính mục xem bọn hắn hồng vân thánh nhân không người là đồ đần áo bào đỏ dáng tươi cười còn có bên hông màu đỏ hồ lô rượu đây chính là bảy đại thánh nhân bên trong hồng vân thánh nhân hình tượng giờ khác này hoàng long cùng tam tiêu còn có triệu công minh nào ảo minh nộ g tới hết thảy từng cái kích động nhìn qua hồng vân thánh nhân nhất là hoàng long trân nhân đôi mắt bên trong càng là lộ ra vẻ kiên định một chỗ khác chỉ gặp hòa thượng đầu chọc chậm rãi từ đạo nhân trên lưng xuống tới từ bi cười một tiếng a di Đà Phật. chỉ gặp hòa thượng đầu chọc ngón tay hơi điểm nhẹ một d ọ t tam quang thần thủy chậm d ã i trôi nổi rơi vào vị này anh tuấn đạo nhân giữa lông mày tại hắn kinh ngạc mừng như điên ánh mắt phía dưới chỉ gặp ở ngực chậm d ã i bay ra một hạt tản r a ánh huỳnh quang hạt giống mười hai phẩm tịnh thế bạch liên hạt sen không đây là có tổn thương hạt sen tản r a màu ngà sữa ánh huỳnh quang hạt giống chậm d ã i hóa thành một vị thần thái trang nghiêm bùng dùng đầu đội b ả quan người khoác áo trời thay t e o dán thân thể váy lụa hoặc g ầ váy một mặt từ bi thiện ý nụ cười nữ đạo nhân ngày sau ngươi liền vì quan thế âm hòa thượng đầu chọc vẻ mặt tươi cười nói đồng thời một bên anh tuấn đạo nhân sắc mặt mặc dù suy yếu trắng xanh nhưng lúc này lại lộ ra cuồng hỉ nhìn qua một bên nữ đạo nhân m ộ i mội đại huynh cộng sinh hai huynh mội không hẳn là một cái tàn tạ tiên thiên linh căn bạch đằng cùng tàn t ạ bạch liên tử lúc đầu không nên sinh ra linh trí lại bởi vì cộng sinh quan hệ sinh ra linh trí một màn này nhìn hòa thượng đầu chọc ngón tay nhẹ nhàng lần nữa bắn ra hai d ọ t tam quang thần thủy rơi vào từ hàng cùng quan âm giữa lông mày về sau hai người hư nhược khí sắc ngay tại chuyển biến tốt đẹp đồng thời trong thân thể bản nguyên đang không ngừng khôi phục ngay tại hai người chuẩy bãi tạ lúc Hòa h t ư ợ nguyên đ ầ chọc lại thủy cùng thông thiên t h đã sớm âm thầm đắc ý không được đây không phải là mặt bên chứng minh người trong đồng đạo hồng vân đều tán thành hai người bọn họ hạ nguyên thủy trận pháp vẫn tương đối hà khắc nhất là từ hàng đạo nhân bản thể càng là bất phản bất quá theo hồng vân dùng tam quan thần thủy cơ hồ là để từ hàng bản nguyên không ngừng khôi phục hắn cũng âm thầm ngầm thừa nhận một cử động kia còn có lao tử thiện thi chọn lựa mười cái bình thường mầm non ừ chính là lai lịch không tệ nhưng không có xông qua đại trận bái kiến thánh nhân xông qua huyện trận còn có hay không xông qua được cơ hồ đều cùng nhau quỳ gối hô to thánh nhân xông qua trận pháp sinh linh cơ hồ đã đánh lên là vị nào thánh nhân môn hạ nhãn hiệu bọn hắn tự thân cũng là hết sức rõ ràng thế nhưng tại mọi người bái kiến phía dưới sáu vị thánh nhân cũng là có chút ngạc nhiên đối mặt một người trong đó bái kiến bọn hắn cũng là hơi lui gần nửa bước chỉ gặp người này xanh sao và n g vọt hướng về phía thánh nhân hô to phía dưới thánh nhân lại từng cái kinh ngạc không thôi bởi vì người này giống như bọn họ cùng là tử tiêu ba nghìn hồng trận khách ấn tượng rất sâu à. nói như thế nào đây đừng nói thánh nhân chỉ sợ tử tiêu ba nghìn khách chúng đại năng đều ký ức khắc sâu mặc dù tu vi của người này cảnh giới chỉ có kim tiên cấp bậc nhưng thánh nhân lại nhớ rất rõ đối phương là lần thứ ba giảng đạo cái cuối cùng đến lúc ấy là đại la kim tiên tu vi hoặc là nói là thương tới bản nguyên cưỡ ép vượt qua hỗn độn mới miễn cưỡng đến tử tiêu cùng lần thứ ba giảng đạo đối với đại la kim tiên tu sĩ đến nói quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày lông cũng nghe không hiểu còn không nói liền sau cùng phân bảo sau cùng chín trăm năm g i ả n g đạo chính là trước mắt người này vội vàng hấp tấp lần nữa mạo hiểm xông vào hỗn độn thật vất vả lẫn vào bên trong tử tiêu cung kết quả đạo tổ một câu hợp đạo vị này đáng thương đạo nhân liền nghe như thế hai chữ đạo liền kết thúc nhiên đăng b á i kiến chư vị thánh nhân giờ khác này vị này khổ nhất ép tử tiêu ba nghìn hồng trần khách đại năng nhiên đăng tu vi theo bản nguyên bị thương ngã xuống đến kim tiến cảnh rõ ràng là dùng tu vi tẩm bổ bản thân bản nguyên tối thiểu nhất dưới mắt người này lai lịch cơ hồ đã hoàn toàn khôi phục tới không thể không nói nhiên đăng người này nghị lực thế nhưng chư vị thánh nhân đối mặt nhiên đăng cũng là cùng nhau cười khổ lắc đầu đạo hữu người ta cùng nhau tử tiêu nghe đạo sao dám chịu lớn như thế lễ cùng là tử tiêu cung học sinh đều là xưng ơ hồng quân đạo tổ vì lao sư như chịu nhiên đăng một đại lễ này cái này chẳng phải loạn sao nhưng mà xanh sao và ngọt nhiên đăng nhìn chung quanh sáu thánh cuối cùng nhìn về phía nhất là tôn quý cao nạo g nguyên thủy thánh nhân trực tiếp chắp tay thi lễ bài nói nhiên đăng một lòng cầu đạo không làm nổi còn rơi cảnh giới như thế còn mời thánh nhân thương nhiên đăng lòng cầu đạo nhiên đăng nguyện đi theo thánh nhân tu đại đạo giờ khác này nhiên đang cơ hồ đem vị trí của mình bày ở thấp nhất nói chính mình vì cầu đạo rơi cảnh giới tu vi lớn lui dù cho là bái sư hắn cũng không đoán không hối hận một màn này nhìn chuẩn đề mắt đều đỏ trứng mắt mắt to chỉ như vậy một cái tương lai thỏa thỏa đại la kim tiên bối phận cao như thế lai lịch còn một điểm không sai lại muốn theo nguyên thủy quả nhiên đối mặt cùng là tử tiêu khách nhiên đ a n g bái sư phía dưới sáu vị thánh nhân duy nhất bài hắn lập tức nguyên thủy tung bay nạo n g h ĩ nhìn c h u n g quanh liếc mắt đám người về sau mặt lộ dáng tơi cởi khoát tay nói người ta đều là tử tiêu khách sao dám lấy sư đồ tương xứng như đạo hữu không bỏ có thể làm ta xiển giáo phó giáo chủ ngày sau trung tu xiển giáo đại đạo có thể nhiên đăng nghe xong lập tức vui đến phát khóc phu phu một cái mười phần không muốn mặt mũi lễ bái cảm kích nói bái tạ nguyên thủy thánh nhân nhiên đăng đã quyết định tu xiển giáo đại đạo nên lấy lao sư lễ làm một câu nguyên nguyên thủy cảm giác đã từng đều là đồng học đồng tu hắn xiển giáo đại đạo có thể nhưng cái này sư đổ thì miễn đi nhưng người ta nhiên đăng nhiều gà tạc à nói thẳng ngươi thánh nhân nguyên thủy cho ta mặt mũi nhưng ta nhiên đăng cũng biết tân tình ngươi truyền ta xiển giáo đại đạo ta nên lấy đi lão sư lễ giờ khác này chuẩn đầy đỏ nhưng cái tiết đều nhanh n ế t đến bên tai h khỏe miệng làm thế nào cũng không che giấu được hắn lúc này cao hứng cùng ngạo nghễ tựa hồ lại nói các ngươi nhìn xem cùng là tử tiêu cung đại năng đều muốn đến bái hắn làm thầy đây không phải là nói hắn nguyên thủy thánh nhân châu ả chương năm mươi sáu thánh nhân thu đồ bái kiến lao sư lao tử cười ha hạ thu lấy hắn chọn lựa mười mấy người bất quá đều chỉ thu làm ký danh chữ đệ tử mà thôi nguyên thủy thiên tôn thì ngạo nghễ thu lấy quảng thanh tử thái ất chân nhân đạo hạnh thiên tôn xích tinh tử cố lưu tôn linh bảo đại pháp sư ngọc đỉnh chân nhân thanh hư đạo đức chân quân văn thủ nghĩm pháp thiên tôn, Phổ độ ách chân nhân tổng cộng thiên can địa chi mười hai lai lịch thâm hậu thế hệ làm đồ đệ một màn này nhìn hồng vân càng là cười t h ầ m cái này nguyên thủy chính là chuyện gì cũng thích chú ý phía dưới ví dụ như thu đồ phải muốn lấy thiên can địa chi thập nhị chi làm chuẩn tựa hồ cứ như vậy liền không b à n mà hợp thiên đạo vậy nói trắng ra chính là mù chú ý không còn hoàng long chân nhân s a u đổi thành độ ách chân nhân mà lại từ hàng đạo nhân cái này cùng nguyên lai quỹ tích khác biệt tồn tại cũng không biết ngày sau phải chăng còn biết tây ném hồng vân meo lại mắt hắn âm thầm phỏng đoàn phía dưới phong thần bên trong hẳn là vị này từ hàng đạo nhân mà ngày sau tây du thế giới chính là quan thế âm h a ha ngày sau các ngươi liền vì ta thiệt giáo đệ tử thông thiên cười to xuống h à i lòng gật đầu lập tức phía dưới kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu kim quang tiên ô vân tiên b ị lô tiên linh nha tiên cầu thủ tiên kim cô tiên trường n h ĩ định quang tiên ảo ảo lễ bái bái kiến sứ tôn tam thanh làm xong về sau hồng vân trực tiếp đắc ý ngắm nhìn chuẩn đề cái kia con thỏ mắt cười to khua tay nói các ngươi ngày sau liền vì ta hồng vân đệ tử bái kiến sứ tôn chỉ gặp hoàng long chân nhân quan thế âm vân tiêu q u ỳ tiêu bách tiêu triệu công minh tổng cộng sáu người cùng nhau lễ bái nhìn hồng vân càng là cười không ngậm mồn vào được tam thanh bên trong lão tử cũng là âm thầm mắt nhìn hồng vân lập tức lộ ra bừng tỉnh đại n ộ v ẻ càng l à bị hắn nhị đệ còn có tam đệ bí mật truyền âm hồng vân đạo hữu nộ tính thật tốt thu đồ lấy hồng vân thánh nhân danh nghĩa thu mà không phải đại thừa phật giáo rất có lao sư phong phạm chúng ta tam thanh làm học lao tử phản ứng nhanh nhất đồng thời còn lại thánh nhân cũng không chậm có người kinh ngạc cũng có người biểu n g ô i cười l ạ n h lấy giáo phái danh nghĩa thu đồ lời nói như vậy bọn hắn ngày sau đều cần tu luyện các giáo phương pháp mà lại cũng chỉ có thể là giáo phái người mà lấy danh nghĩa cá nhân thu đồ lời nói như vậy ngày sau dạy ra đồ đệ là có thể tự mình đ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy hoặc là nói chuẩn đề càng là cười lạnh c h à o phúng bây giờ cũng không so hồng hoang thời kỳ khai tông lập phái đâu còn thật làm có đơn giản như vậy h ú n g chi chân chính tính được là khai tông lập phái minh hà tu la giáo tính một cái c h ấ n nguyên tử địa tiên nhất mạch cũng coi như một cái còn có ai vu yêu hai tộc đã thoát ẩn ra tới lúc chỉ sợ đều vô lượng lượng tiếp h ừ h ừ ngày sau các ngươi liền vì tây phương phật giáo đệ tử bãi kiến s ư tôn tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng không có nguyên thủy bọn hắn như vậy trọn nâng không chỉ có sông ra đại trận thu liền trong trận pháp cũng thu sạch là ký danh đệ tử Bái k nhân nhân gần gũi ngàn tên tu sĩ từng cái cất tiếng đau buồn cầu khẩn phía dưới chỉ gặp tam thanh bên trong nguyên thủy lạnh nhạt lắc đầu đạo nếu là tốt như vậy cầu lời nói định tiêm người liền sẽ không chỉ có như thế điểm rồi mà lại cơ hội là bình đẳng trận pháp đều không vượt qua nổi thâm tính lòng cầu đạo đều có tỷ vết nguyên thủy ngạo nghễ chẳng thèm nó tới một đám người liền hắn trận pháp đều xông không qua nói thế nào thu đồ nhưng mà thông thiên cũng là nhìn do dự cuối cùng nghĩ đến chính mình đạo thăm thẳm thở dài khí đại huynh nhị huynh ta tiệt giáo vốn là tranh một đường sinh c ơ kia dưới mắt đám người này không phải liền là đang tranh thủ cái kia một tên cơ hội sao chính hợp ta tiệt giáo đạo nghĩa một màn này nhìn lão tử thở dài lắc đầu thông thiên l ờ i này cũng là nói không sai có thể nguyên thủy lại hận lên bất tranh khí hung hăng chừng mắt nhìn cái này không bất lo t ă m đệ tức giận nói x i n giáo cũng cần chọn lựa mấy c h ụ danh ký tên đệ tử dứt lời sau nguyên thủy vung tay háo hạ nhân trong gờ giúp ít hơn ba mươi sinh linh hào hào xuất hiện tại xiển giáo đệ tử sau lưng lập tức đám người này hào hào kích động lễ bài nói bài kiến nguyên thủy thánh nhân n g à y sau các ngươi tạm thời là xiển giáo ký danh đệ tử bài kiến lao sư đám người kích động phía dưới mà hồng vân cũng là lắc đầu mà tây phương nhị thánh trông mong ánh mắt thông tin ê giống như không coi trông thấy làm như không thấy biết miệng cười trực tiếp vung tay lên nhìn còn lại toàn bộ sinh linh cười to nói n g à y sau các ngươi chính là tiết giáo ký danh đệ tử làm cùng tham khảo tiết giáo đại đạo bài kiến lao sư giờ khác này tiếp dẫn cùng chuẩn đề mặt đều xanh thông thiên đây là trần c h u ỗ i mà làm mất mặt ta bằng cái gì ngươi đều phải nhìn xem hồng vân ánh mắt bọn hắn chẳng lẽ cũng không phải là thánh nhân đáng tiếc là bọn hắn quên đi thông thiên cùng hồng vân quan hệ còn được lại thêm hai người đã từng cùng lĩnh hội vạn tiên trận rách dưới vừa rồi càng làm cho ra địa b ả n để bọn hắn mở trận về phần tại hắn tiệt giáo trong trận pháp chọn lựa tam tiêu cùng triệu công minh ba đám mây hoa hình ngươi muốn cứng rắn nói đến người ta vẫn là hồng vân đâu nói có duyên phận bọn hắn ai cũng không có cách không có cách nào đánh á cái này còn lại một hơi gió mát triệu công minh người sáng suốt đ Tàm tiêu cùng triệu công minh huynh mà m từ i ê hàng nguyên bản là hai cái tiên thiên tri linh cộng sinh quan hệ hồng vân trả giá một dọn tam quang thần thủy làm cho cả hai tách ra có thể một mình sinh tồn cuối cùng lại mỗi người ban thưởng một dọn cơ hội là khôi phục hai người bản nguyên h ngọc n u y ê n t h ủ kinh sơn đỉnh ngũ giáo sáu thánh nhìn nhau về sau ào ào hài lòng nhìn xem phía sau mình đồ đệ ha ha ba vị sư huynh ngàn năm sau chúng ta ngũ giáo tụ họp luận đạo một phen được chứ ngoài cười nhưng trong không cười chuẩn đề nhìn qua tam thanh nhất là hờ vân ánh mắt bên trong càng là tràn ngập khiêu khích tựa h ồ lại nói nha ngàn năm sau chúng ta thánh nhân thân phận gì có bản lĩnh dùng đồ đệ đến so đầu xuống nhìn xem đến cùng người nào càng hơn một bậc lần này chuẩn đề không có kế hoạch cùng tam thanh so hoàn toàn chính là hướng về phía hồng vân đến ha ha ngàn năm sau tây phương phật giáo nên cùng đại thừa phật giáo luận đạo một phen mới lạ ngày bình thường thành thật nhất trầm ổ n tiếp dẫn lại mở mắt ra nhìn qua hồng vân trên mặt khổ tướng vừa cười vừa nói đại thừa phật giáo một mực bởi vì cái này lập giáo ở phía trước lại thêm hồng vân làm người buồn nôn thao tác phía dưới một mực ép bọn hắn tây phương phật giáo một đầu lần này tiếp dẫn cùng chuẩn đề thế nhưng là nghẹn gần nổ phổi muốn phải đoạt lại chính tông tên tuổi ngàn năm sau xiển giáo ổn thỏa phục bồi làm tính cách cao nhất nạo thánh nhân nguyên thủy thiên tôn há có thể yêu khí chảng trực tiếp nạo nghễ một câu lộ ra chính mình nụ cười tự tin. mà lao tử cùng thông thiên cũng là ảo ảo gật đầu cười đáp ứng nhưng càng nhiều hơn chính là tam thanh mắt xem trò vui thần rất rõ ràng đại thừa phật giáo cùng tây phương phật giáo xem như để lộ ra tranh đấu mở màn không có cách sáu thánh ngũ giáo hết lần này tới lần khác hồng vân đại thừa phật giáo cùng chuẩn đề tiếp dẫn tây phương phật giáo giáo nghĩa cơ hồ là giống nhau như luka ngươi nói song phương còn không phải tranh ra cái ai là chính tông ai là giả đến c u n g nhân giáo xiển giáo t i ệ t giáo tranh ý nghĩa đã khác biệt bọn h ắ n tranh không phải đệ nhất đệ nhị mà là người nào chính tông ai mới là chân chính phật giáo chương năm mươi bảy chín đại thân truyền đệ tử đông hải Đảo huyền quy, một tòa cổ phát nhân gian tiên cảnh lúc này mới bại lộ tại mọi người trong tầm mắt lập tức đám người hào hào lộ ra sợ hai thán phục rung động ánh mắt nói là hòn đảo nhưng ở trong mắt mọi người cũng là một tòa đại lục trên mặt đất chạy trong nước bơi còn có trên trời cái gì tiên hạc loại hình đã quá thường gặp đủ loại sớm đã biến mất tại hồng h o a n g kỳ chân dị bảo hung thú linh thú càng là ô ừ, ương ương khắp nơi đều là mây k h ó i t á n m ổ nhật nguyệt giao quang ngàn cây giả cây bách vạn tiết tu hoàng ngàn cây giả cây bách mang mưa giữa không trúng xanh từ từ vạn tiết tu hoàng hàm yên một khe sắc m ê mang ngoài cửa và gấm cầu bên dốc đá đột một rêu xanh trơn treo vách tường dương cao thúy tiệt dài lúc nghe tiên h ạ c k ê u mỗi thấy phượng hoàng bay l i ệ u tiên h ạ c kêu lúc âm thanh chấn chín cao trời cao xa phượng hoàng bay l i ệ u lên lông chim năm màu áng mây ánh sáng huyền v ư ợ n bạch lộc theo thấy ẩn hiện kim sư ngọc tượng mặc cho bộ dạng nhìn kỹ linh phúc địa quả thật thi đấu thiên đường lại gặp cái kia cửa động đóng chặt y m ắng xa ngút ngàn d ậ m không có dấu người chật quay đầu thấy sườn núi đầu lập một bia đá ước chừng hơn ba chữ cao tám thước hơn rộng trên có một cái chữ lớn chính là đạo một toa cụ pháp đại điện tọa lạc trong đó tựa hồ ẩn nấp tại Đám n như như như như sư tôn một thân áo bào đỏ hài lòng ngồi xuống ở trên đầu bồ đoàn bên trên về sau phất tay xuất hiện chín cái bằng đá bồ đoàn vô thiên địa tạng quy linh hoàng long triệu công minh vân tiêu quýnh tiêu bách tiêu quan thế âm tổng cộng chín tên đệ tử không bàn mà hợp chín số là cực chi ý tại ngọc kinh sơn còn nói nguyên thủy mụ chú ý kết quả đến phiên hắn không phải cũng là lan g ồ i xuống xuống tới trong chốc lát băng lanh thấu xương cảm giác nháy mắt đánh tới trong đó nhất là gàn bướng thậm chí đã từng có chút ngang n g ư ợ c bích tiêu nhịn không được kinh hô một tiếng sau đó tại mọi người ánh mắt xuống sắc mặt nàng đỏ bừng kiên trì lần nữa hạ xuống Trừ vô thiên cùng đ ị a tạng bên ngoài đám người hào hào quỵ dị nhìn qua sắp xếp cái thứ ba thạch bồ đoàn vậy mà là một cái tản r a màu trắng ánh huỳnh quang chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ huy ề n quy. chỗ ngồi ấn nhập môn trình tự sắp xếp các ngươi cũng thế lúc này hồng vân lộ g a thánh nhân uy nghiêm lạnh nhạt một câu càng là trong đám người đã sớm bái sư vô thiên cùng địa tạng bên ngoài còn có quy linh còn lại sáu tên đệ tử h à o hào lộ ra ngạc nhiên mặc dù các nàng đối với xếp hạng có chút h ồ nghi nhưng lúc này thánh nhân trước mặt cũng không dám có chút ý kiến quy linh huyền quy còn chưa hóa hình vậy mà liền thành các nàng tam sư thị bất quá vân tiêu nhất là khéo hiểu lòng người quỳnh tiêu cùng bích tiêu lại có chút nhữ mày âm thầm nhìn qua các nàng tam sư thị còn có cuối cùng cuối cùng quan thế âm vẻ mặt ôn nhu từ bi dáng t ư ơ i cười tựa hồ muốn cảm hóa thế nhân nhưng vân tiêu lại nhìn có chút nhữ mày đại đệ tử vô thiên lai lịch nhân tộc đệ tử thứ hai địa tạng cũng là nhân tộc đệ tử thứ ba quy linh chính là hồng h o a n g dị t r ù n g huyền quy vứt bỏ h u n g thú thân t r ù n g tu bắt đầu từ số không đệ tử thứ tư hoàng long chính là một cái bản nguyên thiếu thốn một nửa còn nhiều hơn kim long không hiện tại đã trở thành hồng h o a n g dị t r ù n g hoàng long biến dị đệ tử thứ năm triệu công minh chính là một hơi gió mát đất đạo lúc đầu không nên như thế sắp xếp nhưng cân nhắc đến tam tiêu giữa bọn hắn lớn nhỏ xưng hô đệ tử thứ sáu vân tiêu đệ tử thứ bảy quỳnh tiêu cùng đệ tử thứ tám m ư tiêu đều là mây trắng đất đạo cũng coi là nhiễm tiên thiên chi khí lai lịch không tệ. có thể nhỏ nhất cũng là cuối cùng đệ tử thứ chín lại mọi người nhữ mày không g i ả i quan thế âm hiện tại cần phải bị sư tôn của bọn hắn dùng tam quang thần thủy bù đắp căn nguyên chính là mười hai phẩm tịnh thế bạch liên tiên thiên hạ sen biến thành lai lịch cơ hồ cùng huyền quy tương xứng thậm chí ẩn ẩn có lai lịch thứ nhất cảm giác muốn nói lai lịch so đấu lời nói như vậy vô thiên cùng địa tạng cùng là kém nhất sau đó chính là hoàng long hồng vân nhìn xem chúng đệ tử từng cái âm thầm h ồ nghi bộ dáng hắn càng là âm thầm cười nhất là nhìn thấy xếp hạng sau cùng quan thế âm cũng không có chút bất mãn ngược lại đối mặt đám người trên mặt thiện ý dáng tươi cười chắp tay thi lễ nói quan thế âm gặp qua các vị sư huynh sư tỷ đám người vội vàng chắp tay thi lễ đáp lễ nói sư mội k h á c h khí trong đó tính cách nhất là nghịch ngợm bích tiêu cũng là mặt mày hớn hở hưng phấn không được cuối cùng nàng làm lớn ngày sau có người tại phía sau cái mông sư tỷ sư tị tê ơ tuyệt đối sảng khoái nhưng mà một màn này rơi vào tại hồng vân trong mắt sau cũng là tràn ngập ý cười hắn đem quan thế âm xếp hạng cuối cùng chính là vì cho phía trước người áp lực quan thế âm lai lịch b quan trọng hơn chính là hồng vân trong trí nhớ thành quả có thể nói các vị đang ngồi bên trong cơ hội chỉ kém vô thiên cùng địa tạng hai người nhỏ nhất tiểu sư mội tu vi từng cái vượt qua lúc những người còn lại làm sao bây giờ nhất là tính cách nhất là nhảy thoát b í t tiêu h ừ đến lúc đó nhìn nàng còn thế nào tại sư mội trước mặt đắc ý ta hồng vân chính là b à n cổ đại thần khai thiên tích địa lúc thứ nhất đoá hồng vân đắc đạo tương tại tử tiêu cung ba lần nghe đạo được truyền thánh nhân tri đạo sau tại xem u minh địa giới lục đạo l ư ợ c truyền thánh nhân tri đạo sau tại thừa phật giáo nhưng mà chờ đều có cơ duyên càng có tự thân đạo các ngươi làm nhớ lấy phật vốn là đạo đầu ạ đại đạo o thoát. Pháp nhất, hôm chính hồng thân đệ tử, có thể các quý cuối đều siêu truyền cùng nay ngươi người vân ngộ. Từ trở ta tử, đi đệ đ có là là tiên là trang bức một câu giới thiệu xuống chính mình n h ư bức g i ư ờ n g nào câu nói sau cùng càng đem bức cách còn có chính mình vĩ đại g i ư ờ n g nào cho hiện lộ rõ ràng ra tới n g á y mắt phía d ư ớ i chín vị đệ tử hào hào cảm kích không thôi đại giáo khí v ậ n đối với thánh nhân đến nói cũng là một cái không tệ ra chỉ khí đại giáo khí v ậ n càng mạnh thánh nhân cảm ngộ thiên đạo càng nhanh nói trắng ra đại giáo khí v ậ n chính là cho thánh nhân thêm điểm để thiên đạo càng thêm thích n g ư ờ i chính là ta có ba nghìn đại đạo tám trăm bảng môn có thể chuyển thế người các ngươi làm dốc lòng tu luyện b ư ớ c cách siêu cấp cao hồng vân một bộ lạnh nhạt bộ dáng tựa hồ nói mình từng tại trong tử tiêu cung đem hồng quân đạo tổ ba nghìn đại đạo tám trăm bảng môn đều là lĩnh ngộ kỳ thực chính là cái gọi là lao sư giảng đạo dưới trướng đệ tử lĩnh ngộ bao nhiêu tại cá nhân có lẽ phần lớn đều là sở trường một đường nhưng cái khác cũng biết liên quan đến hơi lý gi ta hôm nay liền truyền các ngươi chúc cơ cách thức ven sau một khắc hồng vân thân ảnh giống như dung hợp thiết địa như ảo như thật bức cách trực tiếp kéo căng sau đó liền nói về chính mình đạo cũng là thuộc về hắn hồng vân thánh nhân thân phận biểu tượng xây căn cơ cách thức liền giống với tam thanh ngọc thanh tiên pháp thượng thanh vương pháp đồng dạng chính là đánh lên lập cấn biết rõ là người nào chương năm mươi tám truyền đạo ánh sáng vạn đạo tương vân vạn đoá trên trời rơi xuống khí lạnh mặt đất nở x e n vàng dị hương tập tập diệu âm t ừ n g trợn khánh vân bên trên hóa ra ba đạo mơ hồ mà thần thánh bóng người tản ra vô tận uy nghiêm cùng bản thể hồng vân cùng nhau giảng đạo khí thế càng là càng thêm phiêu m i ể u diệu âm xuống chín người từng bước si mê say mê thiện ác tự mình còn có bản thể hồng vân tựa hồ là bốn vị đại năng giảng đạo phía dưới ngay từ đầu đám người như si như say nhưng sau đó lại ào ào có chút nhữ mày tựa hồ bọn hắn nghe được xung đột địa phương đạo là đồng đạo nhưng tự a hồ đối với đạo lý giải đều không giống nhau bốn đạo thần thánh thân ảnh dạng đạo ý đều hoàn toàn trái ngược thậm chí có chút xung đột thiện thi đạo nói chính là đối hồng hoang vạn vật sinh linh làm việc thiện nhân ái tâm ác thi nói cũng là lấy giết chóc ngăn giết chóc thế nhân đều là n g u m g n g vì tư lợi có lúc chính mình mới có thể chỉ lo thân mình tự mình thi nói chính là đại thừa phật pháp chú ý chính là độ người độ thế độ vạn vật sinh linh mà bản thể hồng vân nói tự a hồ là truy cầu chính mình đạo tuân theo bản tâm đi là không bị giàn buộc tiên đạo hồng vân thánh nhân tam thi thêm chính mình nói đồng dạng tiên pháp lại đưa ra chín vị đệ từ bốn loại đạo nghĩa tham t h ẳ n trăm năm đi qua phiêu m i ệ u cung bên trong đủ loại dị tượng tán đi chín vị đệ tử hào hào mở mắt ra nhìn qua bọn hắn thánh nhân sư tôn đôi mắt bên trong tràn ngập càng nhiều hơn chính là nghi hoặc mà hồng vân mở mắt ra về sau nhìn qua đám người nghi hoặc nhất là vô thiên cùng địa tạng hai người bái sư nhiều năm như vậy tu luyện cũng là trực tiếp ban cho cấm pháp cũng không nghe qua giảng đạo ngược lại lần này rõ ràng nói chính là bọn hắn luyện tập t i ê n pháp vì sao có loại cảm giác không giống nhau đại đệ tử vô thiên hít một hơi thật sâu hướng về phía hồng vẩn chấp tay thi lê nói sư tôn đạo một đường phiêu miệu khó cầu đệ tử biết có thể hôm nay nghe sư tôn giảng những người còn lại cũng trông mong nhìn về phía hồng vân làm đại sư huynh vô thiên có lúc thật đúng là đến dẫn cái này đầu nhìn xem đám người nghi ngờ thần thái hồng vân lập tức lộ ra dáng tươi cười hài lòng gật đầu nói đạo như thế nào đạo một câu mọi người mở bức đạo tại bọn hắn lý giải bên trong phải làm là siêu thoát thế gian và vật chính mình tiêu giao tự tại hoặc là nói bọn hắn thánh nhân sư tôn chính là đạo ha ha đạo tổ từng nói pháp ba nghìn từng cái từng cái có thể chứng đại đạo nhưng đạo pháp đâu chỉ ba nghìn nhưng hôm nay lại có bao nhiêu đạo đâu tự mâu thuẫn một câu mọi người nhữ mày hồng vân cẳng là cười lắc đầu một cái là căn cứ kinh nghiệm của hắn Cái khác vẫn là căn cứ hậu vẫn là trước h kinh nghiệm, hắn ế kết cái đi luận, một đạt được a xa. ra chính có càng chính mình thể Pháp theo mình h tuân bản n mới tâm đạo nếu chỉ là đau khổ truy tìm người khác Đạo đi theo người khác đạo, thế m i đại là tiểu đạo, nếu h ỉ là đau không ổ truy tìm theo bất tiểu Trước rồi. sau quá người người lưng, đi khác khác k h đạo, đạo đạo là đề cập tới hồng hoang liền nói phong thần thời kỳ không tiên xuất thân chính là phượng hoàng nhất tộc vì sao không có đi phượng hoàng đạo đâu ngược lại đi ra trời cao ban cho hắn ngũ sắc thần quan g đại đạo đi ra chính mình đạo cơ hội là đánh một trận phong thần ngồi vững vàng hồng hoang sau thánh nhân phía dưới người số một vị trí còn có đa bảo tiền kỳ mặc dù đi là tiệc giáo tri đạo có thể bị lao tử bắt được sau lại lĩnh hội nhân giáo đạo cuối cùng hóa làm loạn phật lúc lại lĩnh hội phật giáo chi đạo cuối cùng cơ hội là tam giáo chi đạo dung hội quán thông phía dưới đi ra chính mình đại đạo lúc này mới có lúc sau uy c h ấ n tam giới phía tây như lai danh hiệu còn có nhiên đăng cổ phật phong thần thời kỳ mặc dù tu vi không tệ nhưng cũng là nhiều lần đụng đối thủ bị người đánh cũng không nhẹ hết lần này tới lần khác phong thần đầu nhập phật môn về sau mặc dù có linh bảo trợ giúp nhưng không thể không nói vẫn là tự thân nhiều năm tích lũy hậu tích bạn phát xuống lĩnh nội chính mình đạo thành c ự nhiên đăng cổ phật cái này một ghi danh khổng tuyên đa bảo nhiên đăng ba người này cơ h ộ i đều là đi ra chính mình đạo mới thành tựu ngày sau đình phong trái lại xiền giáo thập nhị kim tiên bên trong từng cái lai lịch thâm hậu cơ h ộ i đều không thể so ba người kém phong thần sau lại không bao lớn uy danh ngược lại là phong thần thời kỳ trung bình n h ạ t không có gì lạ nam cực tiên ô n g hậu kỳ lại bộc phát nam cực trường sinh đại đế tứ ngự một trong mặc dù xếp hạng dựa vào sau nhưng lại đi vào chuẩn thánh cảnh giới ngươi hậu trường c ứ n g rắn lai lịch thâm hậu tu luyện có ngưu bức tiên pháp huyền công phát bảo đan dựa không thiếu có lẽ có thể đem ngươi đẩy nã kim tiên thậm chí đại la cảnh giới nhưng muốn lại hướng lên thánh nhân cũng không có cách Cơ hội chính là đi lên chính được chưa cơ cựu cười lịch chính có lúc chính chờ chính chương có lực chính con của cũng có được hội mình đạo, hướng phía thánh nhân hội Hồng nhìn mình khẽ thâm hậu chính là trời ban, lại không phải định số, có lúc ngộ chính là ngộ. Hắn không mình mình nhưng thiên, thế nhưng mình, thể tính ngộ ngộ. bộ đi đi người. Tiệt giáo tới, đại nói, người lai trời lại dưới đi người liền đi cái. lên xong. Vân ban, mong toàn năng tạng này nguyên bản đường quan là lấy là là là đạo, đều đệ đầu đệ đạo, địa âm sao gật ra ra tử, tử kể dù số, vị vô bởi vậy từ vừa mới bắt đầu hắn liền ngầm hạ quyết định tiên pháp Huyền công, thần thông hắn có thể dạy đạo nghĩa cũng có thể dạy nhưng nhất định phải để bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền có một cái vĩnh viễn không muốn đi theo người khác đi t ì m thức đa t ạ sư tôn nộ tính cơ hội là cao nhất vô thiên nháy mắt liền minh nộ g tới hướng về phía hồng vân cẳng là lộ ra vẻ tôn kính chấp tay thi lễ hồng vân cẳng là cười gật đầu hắn cũng không muốn ngày sau cùng nguyên thủy đồng dạng tân tân khổ khổ công giá trảng dạy ra thập nhị k i m tiên phản bội một nửa còn lại một nửa lại đều giới hạn tại chính mình xiển giáo đại đạo bên trong đi không ra bản môn chỉ có ba đầu mơ quy đầu thứ nhất không được khi sư diện tổ giết hại đ ồ n môn đầu thứ hai không được tùy ý làm bậy l à m sát kẻ vô tội không tu công đức đổ tạo nghiệp lực nhân quả quân thân Đầu thứ ba, làm tuân đạo của đất điểm đạo đất địa tuân cuối tuân luân chuyển đều phiêu miểu cung thứ trời. Thứ nhất, thứ hai bọn hắn nháy mắt liền tới, một chút trời mắt nhạt vật thiên đất trời, ta tránh hai hắn nháy minh khiến Chỉ Hồng hiếp lạnh hồi, hạ, không làm tránh né thiên kiếp, tàm thai ba, của của của làm liền là là này mẩy, bọn nộ cùng cũng người Vân nói, vạn đạo đạo, cái, có pháp. dạy gì. gặp kiếp, phương thiên địa môn né cửu từ h h nhân á n s vụ yêu đại chiến về sau thiên đạo trực tiếp bù đắp cái này một hạng bày ra không nói càng là chế định nghiêm khắc quy củ trừ phi dùng công đức lớn triệt tiêu hoặc là có đại thần thông lừa gạt qua thiên địa nói trắng ra chính là thiên địa sinh linh hàng tỷ nhiều thiên đạo cũng vội vàng không đến t h ô i dùng đại thần thông t r á n h thoát đây là có thể đương nhiên nếu ngươi là nghiệp lực ngút trời trọng điểm chú ý thế hệ cái kia chỉ có thể nói chúc ngươi may mắn phiêu m i ệ u tâm pháp hồng vân hài lòng gật đầu người ta xiển giáo cùng thiệt giáo làm t h ư ợ n g thanh ngọc thanh tâm pháp bức cách cao lớn hơn nghe tới liền cho người một cô đại đạo cảm giác hàn cái này phiêu m i ệ u hai chữ cũng không bình thường đại đạo phiêu miệng u h hh ý tứ trực chỉ đại đạo tâm pháp danh tự bức cách tuyệt đối đủ cao về phần đại giáo híp mắt hồng vân cười cũng không phải là tất cả mọi người thích hợp phật pháp lại nói hắn cũng chính là dựa vào gian lận lập đại thừa phật giáo thanh chưa hẳn chính là nói c h ỉ n h thể đều muốn tu luyện phật pháp phật vốn là đạo ví dụ như tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người tại phong thần sau đổi thành phật môn hai người không phải đều là tu luyện tự thân đạo ngược lại đem giáo phái xem như trả lại thiên đạo huỳnh nguyện gia tốc tu luyện máy phụ trợ à? đại giáo là thánh nhân mệnh căn tử không giả nhưng dưới mắt ngày sau không phải có người tuyển sao chỉ gặp hồng v â n hiếp mắt cười nhìn lấy mình chín tên thân truyền đệ từ bên trong mấy người Trước 59, Tam Thanh Phân G c a u mày mắt liếc quát lớn một bên thông thiên đồng thời còn có lao tử nhìn sau bất đắc dĩ lắc đầu thở dài thông thiên cũng là túi đầu lung túng không thôi đứng ở đỉnh núi tam thanh thế nhưng là đem bọn hắn trong đạo tràng cảnh tượng nhìn rõ rõ ràng ràng chỉ gặp trong tiên cảnh top năm top ba tiệt giáo ký danh đệ tử cho là có thánh nhân làm hậu trường từng cái như bức cẩm ẩm, ẩm chành chó vô cùng đến là vì huynh tại tây côn lôn bắt một cái t i ê n hạc huynh đệ chúng ta làm thỏa mãn ngoạm ăn bụng ham ớn ha ha là lý là lý bảy ngươi đem một cái đã nổ lông vũ tiên hạc dựng lên nồi lớn không chỉ là đầu này gây sự còn có bên kia mười mấy tên tiệt giáo ký danh đệ tử từng cái nhìn chằm chằm ngăn lại xiển giáo ký danh đệ tử cười lạnh nói chính là bọn này xiển giáo đệ tử mỗi một lần nhìn chúng ta ánh mắt cao cao tại thượng thật sự là khó chịu a hừ hừ các linh đệ để người của xiển giáo nhìn xem chúng ta thủ đoạn bị vây n ố t ba tên xiển giáo ký danh đệ tử nhịn không được hoảng sợ nói các ngươi muốn làm gì phải biết chúng ta đều là thánh nhân đệ tử khó được các ngươi không sợ thánh nhân trách phạt sao mà một đám tiệt giáo đệ tử cười vang ha ha tốt chúng ta liền nhìn xem đến mùi thất bại toàn thân chật vật xiển giáo đệ tử trở về cáo trạnh lúc thá ha ha còn muốn cáo chặn đâu các ngươi mau nhìn người của xiền giáo các ngươi tiệt giáo trở lấy lão sư từng nói nhân quả tuần hoàn luôn có các ngươi lạc đàn thời điểm ai ưu còn dám uy hiếp chúng ta các h u y n h đệ lên cho người của xiền giáo một chút ánh mắt nhìn một chút núi côn lôn tam thanh đem đồ đệ một mạch toàn bộ mang đến tiệt giáo môn hạ đệ tử ỉ vào người đông thế mạnh thường xuyên là liên thủ cùng nhau khi dễ lạc đàn xiền giáo đệ tử ba vị thánh nhân tốt trực tiếp dung túng môn hạ đệ tử không chút kiên kỵ xâm nhập tây côn lôn sơn đúng lúc này trên đỉnh núi cùng là hàng xóm tây vương mẫu tới cửa nói do lý lẽ đến tam thanh làm một hồi xấu hổ chỉ gặp tây vương mẫu hít sâu một hơi nhìn qua tam thanh trực tiếp chắp tay thi lễ nói ta tây vương mẫu một người cô đơn không so được ba vị thánh nhân cái này tây côn luôn còn mời ba vị thánh nhân chờ thêm mấy ngày ta cái này trở về căng mở đất cho ba vị thánh nhân ngược lại một câu trực tiếp làm cho tam thanh mặt là nóng bằng căng lão tử càng là cười khổ chắp tay thi lễ nói sư mội nói đùa là các sư huynh quản giáo không nghiêm còn mời sư mội tha thứ cùng là tử tiêu ba nghìn khách hơn nữa còn là chuẩn thánh bên trong hàng đầu người lại là cùng bọn hắn liền nhau lâu như vậy bất luận ra ngoài loại kia nguyên nhân bọn hắn tam thanh cũng không thể xua đổi người ta à cái này nếu là chuyến đi, bọn hắn tam thanh mặt liền không còn một bên nguyên thủy cũng là hung dữ chừng mắt nhìn thông tiên quay đầu đối mặt tây vương mẫu ít có lộ ra khách khí dáng tươi cười sư muội là sư huynh quản giáo không nghiêm lập tức liền quản dạy xuống môn hạ không nghe lời đệ tử còn mời sư muội chớ trách một bên thông tiên nhìn thấy chính mình gây ra sự tình càng làm ặ t đỏ tới mang thai cúi đầu trực tiếp hướng về phía tây vương mẫu chắp tay thi lễ nói sư muội là sư huynh sai môn hạ quản giáo không nghiêm còn mời sư muội tha thứ tam thanh đều nói như thế xin lỗi tây vương mẫu lúc đến nộ khí cũng tiêu tán hơn phân nửa có thể nghĩ tới chính mình đ Cái này một câu để tam thanh có chút không rõ ràng cho lắm nhưng mà tây vương mẫu sắc mặt khó coi trực tiếp phất tay một chút gợn sóng gợn sóng xuống xuất hiện ra mặt gương hình ảnh sau một khắc tam thanh trường lớn mắt từng cái mặt đỏ tới mang thai lúc này bọn hắn mới tính biết vì sao sư mọi tây vương mẫu như thế tính tình lớn phải biết từng tại trong tử tiêu cung tây vương mẫu sư m g ộ i thế nhưng là có tiếng ôn nhu h i ể u cấp bậc lễ nghĩa nữ tiên a mà lại lâu dài hàng xóm tam thanh cùng tây vương mẫu giao hào ai chẳng biết chỉ gặp từng cái t i ệ n giáo đệ tử vào hào hóa ra yếu thể trong đó thậm chí còn có hai tên xiển giáo ký danh đệ tử cũng tại cấu kết với nhau làm việc xấu từng cái không kiêng nghệ gì cả hóa ra bản thể về sau ăn lông ở lỗ bản tính liền lộ ra tây côn lôn tường hòa tiền cảnh xem như không may khắp nơi đều là giết người hiện trường mà tây côn lôn trong tiên cảnh lúc đầu qua nhiều năm như vậy thân thụ tây vương mẫu giáo hóa sinh linh từng cái đã sớm rút đi đã từng gia tâm hào hào lộ ra hướng đạo c h i tâm kết quả lại thành đợi làm thịt dê bò k h o á t trên vai lông mang vũ hầm ước sinh t r ứ n g biến hoa đời gia tính không thay đổi khó thành đại khí làm t i n h tình cao nhất nạo nguyên thủy quả thực là mắt m u t nước n chứng mắt mắt to nghiến răng nghiến lợi xuống tràn ngập vô tận phẫn nộ cuối cùng càng là nhìn thấy đám người này tu huyền công về sau càng là trầm giọng nói bàng môn tà đạo mặt lộ rét lạnh khí nguyên thủy thiên tôn trực tiếp hất lên ống tay áo đôi mắt bên trong không có tình cảm chút nào tràn ngập vô tận đạo mạc nháy mắt tây côn lôn hai vị xi giáo ký danh đệ tử trực tiếp hoảng từ nay về sau ngươi hai người không làm xiển giáo đệ tử trục xuất sư môn vĩnh viễn không thu nhận xiển giáo huyền công tâm pháp tất cả đều thu hồi gian giác g hai đạo thần lôi trực tiếp đem hai tên ký danh đệ tử tu luyện xiển giáo tâm pháp hóa thành hư hảo đồng thời quanh quẩn ở bên thai giống như, như lôi đình thanh â m càng là làm cho nguyên thần run dày làm tu vi của mình nháy mắt hóa thành hư không về sau tức thì bị trục xuất sư môn hai vị ký danh đệ tử lập tức hai mắt đỏ thấm điên cuồng dơ thẳng lên trời giận g ữ hét nguyên thủy lao tặc huynh đệ chúng ta sinh ra chính là tự do thân ngươi dám căn đảm hủy huynh đệ của ta tu vi giờ khác này khí nguyên thủy lập tức giận mà x i n h cười thật tốt t ố t ngày sau cái này môn hạ người xem ra cần phải thật tốt quản quản quản giáo dám nhục thánh nhân người chết khoác trên vai lông mang vũ ẩm ướt sinh chứng hóa tu luyện bằng môn tà đạo giả tính không thay đổi người không có tư cách tu ta xiển giáo đại đạo giang g ắ á c giang g ắ á c hai đạo thần lôi lần nữa đánh xuống hai cái hung tính đại phát bị trục xuất sư môn xiển giáo đệ tử trực tiếp bị đánh ra nguyên hình ngàn năm tu vi một khi hóa thành hư không giờ khác này nguyên thủy lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy một bên lão tử nhìn càng là lắc đầu âm thanh lạnh lùng nói gieo gió gặp bão thông thiên càng là nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt trong hai con ngươi lộ ra l ử a giận nhìn qua tại tây côn lôn tùy ý làm bậy mấy chục danh ký tên đệ tử trực tiếp rút ra bên hông thanh bình kiếm tùy ý làm bậy giã tính không thay đổi tu luyện bằng môn tả đạo thế hệ từ hôm nay trở đi trục xuất tiệt giáo hủy bỏ tiệt giáo huyền công giờ khác này thông thiên cũng là động sát tầm hơn bảy mươi danh ký tên đệ tử trực tiếp bị hắn hủy bỏ tu vi đồng thời cho ném ra núi côn lôn làm đám người này giật mình tỉnh lại nhìn xem chính mình phế bỏ tu vi về sau lập tức từng cái cất tiếng đau buồn khóc g i ố n lên sư tôn chúng ta sai còn mời sư tôn cho cái cơ hội ô, ô. nhìn xem tam thanh làm ra hành động tây vương mẫu lúc này mới hít một hơi thật sâu trong l ò n g ngực l ử a g i ậ n tiêu tán hơn phân nửa nâng lên đầu mục xem tam thanh vừa làm vái chảo ba vị thánh nhân sư h u n h tây vương mẫu liền như vậy c á o tử từ đó về sau tây côn lôn phong sơn tây vương mẫu đi nhìn tam thanh càng là cười khổ lắc đầu sư mội đây là bị tức giận đi à bằng không làm sao lại nói phong sơn hoàn toàn chính là nói không muốn cùng bọn hắn đông côn lôn lui tới nguyên thủy trông mong nhìn qua hàng xóm sư mội bóng lưng biến mất không cao hứng thật sâu thở dài khí việc này trình tự ra thế lên bọn hắn chính là tốt hàng xóm thường thường thông cửa, tình cảm, cỡ nào tốt kết、quả. đại huynh nhị huynh ta cái này mang theo bọn này vật không thành khí đi đông hải kim n g a o đ ả o đạo tràng tự biết không còn mặt mũi thông thiên lung t u n g nói xong nguyên thủy càng là cười lạnh nói thông thiên hôm nay c h i nhân ngày khắc quả ngươi nếu là không thật tốt quản giáo phía dưới bọn này tu luyện bảng môn tà đạo đồ chỉ biết bại hoại ngươi tiệt giáo khí vợt ai thông thiên sáu thánh ngũ giáo bên trong duy ngươi tiệt giáo không có chấn áp khí v ậ n bảo vật ngươi nhưng muốn thật tốt quản giáo xuống môn hạ người lao tử cùng nguyên thủy hai người cảnh cáo để thông thiên trong lòng ấm áp trực tiếp chắp tay thi lễ một cái sau đó quay người căm t ứ c nhìn núi côn lôn làm loạn tất cả tiệt Tiện giáo các đệ tử nghe lệnh, đi theo giáo đi vi đệ lệnh, nghe các sau ư trước tiến Hải Kim Đông n về o Đạo. s a đó lao tử cũng là thăm thẳm thở giải khí nhìn nguyên thủy liếc mắt sau lắc đầu nói nguyên thủy thông thiên tính cách thẳng ngươi tính tình n ạ o ngày sau đều muốn thật tốt sửa đổi một chút dứt lời sau l á o tử cũng mang theo chính mình môn nhân hướng phía thủ dương sơn mà đi một mình lưu lại nguyên thủy thiên tôn trông mong nhìn qua rời đi đại huynh cùng tam đệ còn có sát vách quả phụ không sát vách sư mọi nổi giận đùng đùng đóng lại đạo tràng lập tức một c ấ ngọn lửa vô danh tức giận lên đầu trực tiếp qua to tất cả xiển giáo đệ tử ngọc hư cung nghe lệnh chương sáu mươi phục hy tam thanh phân ra rồi vô số đại năng nhìn xem đông côn lôn núi tôn ra tam thanh l ử a giận ngay sau đó thông thiên nổi giận đùng đùng mang theo mấy trăm tên t i ệ t giáo môn nhân hướng thẳng đến đông hải mà đi đồng dạng còn có thái thanh lão tử cũng mang theo môn nhân hướng phía thủ dương sơn mà đi duy nhất lưu lại nguyên thủy thiên tôn cũng lớn phát lôi đ ỉ n h giờ khác này vô số đại năng ảo ả o đ u môi để các ngươi ba huynh đệ một mực ở cùng một chỗ khi dễ người lần này gia đình bạo n g ư ợ c đi ha ha sư minh ngươi mau nhìn tam thanh trong ổ não tách ra ha ha phía tây chuẩn đề hưng phấn xoa tay cười lớn một bên tiếp dẫn cũng là ít có lộ ra nụ cười vui mừng không có cách mỗi một lần sư đệ đi phương đông tam thanh bên trong thông thiên luôn cùng sư đệ của hắn không q u a được phàm là hắn muốn đi giúp đỡ khuyên bảo đi tam thanh một mạch liền đều đi ra ha ha tam thanh phân ra từ nay về sau nhìn các ngươi còn như thế nào đ ắ c ý đúng rồi hồng vân không phải cũng tại đông hải chuẩn đề không biết nghĩ đến cái gì lập tức vẻ mặt tươi cười kích động vỗ tay đến lúc đó thông thiên cùng hồng vân lại náo tách ra mới gọi rượu a nhưng đây chẳng qua là chuẩn đề tự mình an ủi thôi đừng nói trước hồng hoang lớn bao nhiêu chỉ riêng đông hải liền lớn k h ô n cùng kim nao đảo cùng đảo huyền quy cách xa nhau đâu chỉ hàng tỷ dặm x a ngũ giao sáu thánh từng cái buồn bực đầu đều tại trong bộ dạy bảo đồ đẫy lúc hồng vân lại len lén chạy đến trên hồng hoàng thế giới hồng hoàng thế giới nhân tộc phồn hoa nhất địa giới tư vu yêu ba chủ rời khỏi hồng hoàng về sau nhân tộc từng bước trở thành trên hồng hoàng thế giới phồn hoa nhất nhất thịnh vượng chủng tộc giống giống phục h y thị phục h y thị nhân tộc bộ lạc bên trong lấy phục h y thị một bộ thực lực mạnh nhất bởi vậy, vậy ngồi xuống tại phồn hoa nhất cũng là an toàn nhất phương đông trên mặt đất trong đó bộ lạc thủ lĩnh mới có tư cách kế thừa bộ lạc danh tự phục hi một vị thân hình cao lớn to lớn người mặc c ô n dương thái cực đồ đạo bảo phục hi cũng là phục hi thị bộ lạc thủ lĩnh một ngày này lại tại trong thành trì nhữ mày không ngừng nghe đến từ các nơi tình huống đầu lĩnh chúng ta phục h y thị đã là chung quanh mạnh nhất bộ lạc hoàn toàn có thể chiếm đoạt một chút bộ lạc làm bản thân lớn mạnh đúng đấy đầu lĩnh n g à i không phải thường nói muốn học vu yêu hai tộc bá chủ như vậy sao chúng ta muốn trước nhất thống nhân tộc thành lập một cái chân chính tộc đàn yêu tộc vu tộc không phải đều là nhất thống chính mình tộc đàn sao mà bây giờ nhân tộc bộ lạc nhiều như sao trời bây giờ nhân tộc mạnh nhất phục h y thị bộ lạc thủ lĩnh phục hi tu vì thông tiên đã tới nửa bước đại l ạ kim tiên đạo trưởng như hôm nay sớm đã không phải đã từ lúc nhân tộc bên trong tu sĩ trăm không còn một một ngày này dáng người to lớn một thân đạo bảo phục hy cũng làm ư ờ i phần khiêm tốn hướng về phía trong thành một vị tóc bạc mặt hồng hào lao đạo nói xong đồng thời còn có vô số bộ lạc n h â n tộc cường giả đồng dạng còn có không ít tìm tới dựa vào hắn sơn ra tinh hoái lao đạo cười ha hả lắc đầu không còn đã từng hồng hoang sĩ khí đây mới là bắt đầu còn chưa kết thúc đến lúc đó chỉ sợ vạn vật sinh linh tu sĩ vạn không còn một hiện tại nhân tộc bên trong hoặc là thiên địa vạn vật sinh linh đã từng cơ h ồ người người đều có thể tu luyện thời đại trôi qua vài trăm người bên trong mới có một người có thể lao đạo lời nói lại nói đây vẫn chỉ là một cái quá trình đợi cho cuối cùng lúc mấy chục ngàn sinh linh bên trong đều chưa hẳn có một người có thể thông linh đối với lao đạo lời nói đám người nghe so n g ả o hào n h ư mày nhưng trong đó cũng có hai người lại lộ ra giống như phục hy nụ cười nhẹ nhõm một cái là tóc dài người áo đen một cái khác thì là áo trắng hòa thượng đầu trọc ha ha phục hy thủ lĩnh vạn vật sinh linh đều là như thế đây là thiên địa đại thế vậy mà không phải nhân tộc nhân tộc trời sinh liền có linh trí mà vạn vật sinh linh lại cần tu luyện có thể nói điểm xuất phát khác biệt nhân tộc sinh mà có linh tiền kỳ tốc độ tu luyện nhanh thường thường mấy chục năm tu vi liền có thể chống đỡ lên yêu sơn giã tinh quái yêu tộc mấy trăm năm tu vi nhưng đồng dạng, đến cuối cùng nhân tộc thể chất bình thường trừ phi có đại cơ duyên bên ngoài cùng một hàng bắt đầu phía dưới những thứ này sơn giã tinh quái cùng yêu t ộ c cơ hồ phần lớn đều có chính mình trời sinh thần thông tại l i ề u mạng tranh đấu phía dưới hậu kỳ nhân tộc nằm ở yếu thế ai cũng có sở trường riêng nhưng dưới mắt cái này linh khí yếu bất đối với bọn hắn nhân tộc đến nói cũng là lợi nhiều hơn hại đạo trưởng như hôm nay hai nạn nhân họa đối với nhân tộc đến nói cũng là uy hiếp lớn nhất mà đạo gia thuật tự môn mời tiên lên đồng viết chữ xem bói thi có thể biết xu cắt tị hung đối với nhân tộc cũng là quá khó phục hy lắc đầu thở dài một tiếng nhân tộc tộc đàn quá lớn đối mặt vấn đề này, l ã o đạo lắc đầu cười nói từ không đến có từ có đến không vạn vật đều có dấu vết mà theo l ã o đạo dài g i a n g g i ặ c cười khi thấy hòa thượng đầu chọc cùng tóc đen áo bào đen người về sau đôi mắt bên trong càng là toát ra một cố vẻ t á n thưởng hồng vân đến là có phúc lớn đồng thời hắn đối với hồng vân n g ộ tính càng là bội phục không thôi tại tất cả mọi người thậm chí hắn đều vốn tại trong nhà truyền đệ tử đủ loại huyền công pháp môn thần thông lúc người ta đã mang theo môn hạ đệ tử cho v a n g ra ngoài hơn nữa còn không cho phép bại lộ thánh nhân môn đồ thân phận để bọn hắn cất bước giữa thiết địa c à n nội trải nghiệm quần quận hồng trần làm phục hy cầu nghi là l hướng về phía trước mắt vị này đối với hắn có thụ đạo ân lão đạo chắp tay thi lễ một cái sau liền xuất lĩnh lấy bộ lạc bên trong dưới tay hào hào rời đi ha ha hồng vân đạo hưu đến là hài lòng trực tiếp đem cựu đại đệ tử toàn bộ cho ném tới nhân tộc lão đạo hoặc là nói thái thanh lão tử thánh nhân cười ha hạ nói lập tức gợn sóng không gian lưu động phía dưới hồng vân hài lòng thân ảnh xuất hiện chỉ gặp nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu hồng vân cười nhìn qua thái thanh lão tử đại sư huynh ngươi cũng không cũng nhàn nhã rất sao vậy mà đều chuyển động đến nhân tộc bên trong lại nói huyền công thần thông đủ loại phát môn bọn hắn đã bá nhưng lòng này còn có nói nói tới chỗ này lúc hồng vân càng là chỉ mình trong lòng sắp mặt có chút ngưng trọng nói bọn hắn bọn này như là mới sinh đứa bé quả thật có thể nghe hiểu vẫn là nói có thể cảm n ộ đến đã từng chúng ta cùng nhau đi tới trải qua bao nhiêu gặp chắc trở long đong t ừ tiêu cung càng là hậu tích bạc phát bọn hắn không hiểu hồng hoang thời kỳ cường giả từ vừa mới bắt đầu liền lĩnh ngộ chính mình đạo có chính mình lòng cường giả mà bọn hắn bất quá là một đ á m có trẻ sơ sinh hồ đứa bé lòng của bọn hắn biết thư giãn nói trắng gia điểm liền như là nhân tộc đứa bé phụ mẫu yêu chiều chỉ biết làm hư v n hồng viễn chỉ có thể sống ở thánh nhân chỉ có che chờ cho. thể h ở vân một hồi cảm nộ g phía dưới cũng là làm cho thái thanh lão tử khâm phục gật đầu hồng vân đạo hưu nói có lý xác thực tại đây đoàn người bãi nhập thánh nhân muôn hạ mất đi đã từng đối với thiên địa tôn kính càng làm ấ t đi đã từng lo được lo mất nói trắng ra chính là có chỗ dựa bọn này thánh nhân đệ tử từng cái cảm giác chính mình ngưỡng bức căn bản không sợ chết xem ra nhân giáo c á c đệ tử có vội vàng c ư ờ i ha hả thái thanh lão tử mới là nhất gian xảo chỉ cần có dùng hắn liền dùng lão tử cùng hồng vân nhìn nhau sau càng là cười ha hả song p ư ơ n g đều là từ đối phương đôi mắt trông được đến vô tận ý cười truyền đạo Giao hóa. chương sáu mươi mốt nữ ba ngươi lại gây sự một cái bình thường nhân tộc trong bộ lạc ba vị lụa trắng che mặt thiết tử cả đám đều cầm binh khí vừa mới giết chết giấu ở dãy núi bên trong yêu quái tà tu ô ô nhỏ nhất một vị phảng phất là câm biếc ô ô kêu、okay, to nói gì đó đồng thời trong lòng bàn tay kiếm trên mặt đất viết chữ viết một màn này nhìn đại tỷ vân tiêu cười lắc đầu t a m g mội sư tôn lần này phong ngươi miệng chính là nhường ngươi sửa đổi một chút tính tình của mình nhìn ngươi ngày sau còn dám hay không tùy ý làm vậy một bên quỳnh tiêu cũng là gật đầu tại đảo huyền quy khoảng thời gian này h ắ n thế nhưng là học ban t a m g mội ngươi nghe lời sư tôn đều nói chỉ biết phong ngươi miệng t r ă m năm nhường ngươi ghi nhớ cái này giáo h ấ n là được mà nhanh đầu đầy mồ hôi bích tiêu cũng là chừng mắt mắt to lo lắng chỉ mình trên đất chữ viết làm vân tiêu cùng q u n h tiêu nhìn sau hào hào h cuối cùng vẫn là đại tỷ vân tiêu thở dài nói sư tôn nói rất đúng tu đạo một đường chưa bao giờ có thể có dựa vào tâm cho nên ngươi liền hết hy vọng đi lần này cựu đại đệ tử cơ hồ toàn bộ đều t ứ tán phân phối t ạ m tiêu cùng nhỏ nhất sư mội quan thế âm cơ hồ cách xa nhau không xa nhưng hồng vân đem bọn hắn ném ra lịch luyện lúc liền nói sẽ không xuất thủ cứu bọn họ để chính bọn họ thể n ộ hồng trần lịch luyện tâm cảnh t ạ m tiêu bị ném tới một cái xa xôi khắp nơi có yêu ma làm loạn nhân tộc bộ lạc thường thường cần bảo hộ nhân tộc còn có thiện lương sơn gia tinh quái diệt trừ yêu ma tà ma yêu ma tà ma có khát máu yêu tộc Càng n h i ề uy hơn h n c í linh à chút quỷ tộc, chính là sau hoàng i chết nghiệm sâu nặng tu luyện tà công về sau, trên thế gian được xưng được long à yêu ma h đó càng còn à n g c có triệu công minh thì bị ném tới dãy núi dày đặc bên trong nơi này h â n tộc chịu đủ thiên thai nỗi khổ không chỉ có yêu ma tà ma tại dục vọng bị hội loạn còn có càng nhiều trường khí khí độc đủ loại chủng i l tộc thông hôn yêu tộc cùng nhân tộc hoặc là sơn g dạ tinh quái cùng một chỗ rất bình thường nhất là một chút xa xôi nhỏ yếu bộ lạc chính là giúp đỡ lẫn nhau xuống tới thành lập cùng loại tông môn đồng dạng bộ lạc một ngày này đột nhiên trên trời rơi xuống dông tố lập tức dây núi nội sơn hồng chạy xiết vô số bình thường tu sĩ nhân tộc hốt hoàng chạy trốn trốn đến trên núi sư tỷ sư minh tính tình cương trực triệu công minh vội vàng kinh hô một tiếng sau lưng còn có người thành thật hoàng long hít một hơi thật sâu chỉ gặp hoàng long nháy mắt hóa ra bản thể một cái màu vàng ngũ trào rồng ngao du tại lũ bất ngờ bên trong tựa hồ tại trải vớt chạy xiết lũ bất ngờ tính cách trực s á n g tam sư tỷ quy linh cũng là cười lớn một tiếng trực tiếp ngựa mặt lên chơi hét lớn hóa ra một đường huyền quy hư ảnh ngồi xuống tại dây núi bên trong lập tức mở cái miệm rộng hút mạnh lên chạy xi xi hồng thủy quy、linh. triệu công minh đều là thuộc về loại kia tính cách ngay thẳng thế hệ nói đơn giản điểm chính là dễ dàng xử trí theo cảm tính nguyên phong thần bên trong quảng thành tử tiến về trước bích du cung trả lại h ỏ a linh thánh mẫu kim hà có lúc quy linh thánh mẫu đối mặt đồng môn chết cái thứ nhất đứng ra khiêu chiến thủ phạm chính phạm quảng thành tử vì thế nàng không chỉ có bị đánh về nguyên hình còn bị nó ân sư thông thiên giáo chủ cờ trách một phen phải biết bị quảng thành tử đánh giết h ỏ a linh thánh mẫu chính là tiệt giáo tiên đầu đa bảo đạo nhân đồ đệ mà đối mặt tái đồ chết đồng dạng ở đây đa bảo đạo nhân đều thờ ơ bởi vậy có thể thấy được tại đồng môn nghĩa khí cái này một khối quy linh thánh mẫu tuy triệu công minh cũng là thuộc về cùng loại người hành động theo cảm tính nhưng tương tự cũng tự đại tính cách như phong thần lúc văn trọng mời triệu công minh lúc lại chịu một hồi khoác lác đối mặt văn thái sư tố khổ triệu công minh tính tình lập tức đi lên hắn h ừ lệnh một tiếng nói ngươi không còn sớm tới tìm ta đáng đợi ngươi tự d ư ỡ n đánh bại cũng may hiện tại triệu công minh vừa mới từ một giới tán tu b á i sư còn chưa là đến sau đ ắ c đạo về sau dưỡng thành cái gọi là cồn u vọng tự đại tính cách dưới mắt xếp hạng lão ngũ triệu công minh nhìn xem tam sư tỷ quy linh còn có tứ sư huy hoàng long từng cái hiện ra thần thông thần uy lập tức nhìn mắt bút ánh sao thật mạnh hòa vân、động. hồng vân sắc mặt nghiêm túc p h á tay t lập tức xuất hiện phục hy sinh ra lúc cảnh tượng hai tám bóng tối vô tận ngay sau đó là một chút linh quang phải nói là chân linh từng bước chậm rãi hình thành một cái linh hồn sau đó chính là sinh ra sau phục hy cũ kịch bản cũ cơ duyên vu yêu đại chín lúc thượng cổ thiên đình phục hy sen lẫn linh bảo hư hao thất lạc bị nhân tộc cơ duyên tế hội đ o ạ t được phục hy hai chữ càng là xâm nhập khắc cốt bởi vậy cái này lấy được linh bảo tu sĩ nhân tộc tại trong loạn thế xây dựng bộ lạc được xưng là phục hy thị làm phục hy lớn lên tu luyện sau vậy mà cùng bộ lạc chuyển thừa linh bảo nhân chủ đến đây liền thành đời sau thủ lĩnh b ồ dưỡng q đúng h lúc này hòa vân động bên trong đột nhiên gợn sóng không gian phía dưới nữ hoa cái kiêng ngạo nghệ thân ảnh xuất hiện cao ngạo ngầm đầu mắt thấy hồng vân đôi mắt bên trong tràn ngập vô tận trào phúng thấy cảnh này sau hồng vân lung túng cười một tiếng tựa hộ bị người bắt được bí mật nhỏ không có cách ai bảo ngươi cùng hậu thổ lá gan để ta cái này trái tim nhỏ chịu không được húng chi trên mặt mũi ha có thể chịu thua chỉ gặp hồng vân t r e o chọc nhìn qua nữ hoa tiếng cười nói húng chi ngươi cùng hậu thổ thế nhưng là có tiền hoa dám can đảm cầm bất chu sơn đỏ sức chủ chưa hẳn cũng không dám liên thủ thử một lần có thể hay không thao túng lục đạo luân hồi nữ hoa hít mắt g ư ờ i vóc người cao g ầ y chậm rãi đi tới đôi mắt đẹp nhìn t r u n g quanh liếc mắt trong động phủ hoàn cảnh sau không khỏi lộ ra khinh thường ánh mắt phất tay lập tức linh quang loẹ loẹ khánh vân xuất hiện một màn này nhìn hồng vân chừng lớn hợp kim ti tan mắt chó khánh vân ở trên đều là lập lõe linh quang linh bảo mà nữ hoa lúc này mới thỏa mãn lộ ra hưởng thụ tư sướng thần sắc ngồi ngay ngắn ở trên rừng mây hồng vân đạo hữu ngươi hẳn là phát hiện chút gì nếu không chúng ta liên thủ như thế nào con mẹ nó vốn đang trông mà thèm nữ hoa vị này phú b à lúc đột nhiên đối phương một câu nhất thời làm hồng vân mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g chứng mắt mắt to nhìn qua nữ hoa nữ nhân này lại kế hoạch làm cái gì động tác lớn lần trước dám làm bất chu sơn nếu không phải hắn biết đến tiếp sau kết quả mượn hắn mười cái lá gan hắn cũng không dám a mà lại n chương đ sáu mươi còn hai hồng vân người tránh không xong sơn giã tinh quái từng người tự chiến trong núi yêu vương từng cái cũng là vụn cắt một mảnh không được việc lớn lợi mà lại tử tiêu ba nghìn hồng trần khách trừ bỏ thánh nhân bên ngoài cơ hồ phần lớn đều lấy tam thi diện hóa chư thiên thế giới lúc này ngay tại trấn áp chư thiên trong nháy mắt ở giữa môi son nhúc ních phía dưới nữ hoa ngạo nghệ trong nháy mắt thiên hạ n g và khi ầm ầm nhưng mà hồng vân lại âm thầm kinh hãi nữ nhân này lại kế hoạch làm cái gì nguyên lai trong dòng sông lịch sử thật giống từ khi b ổ thiên sau cũng liền phong thần lộ ra mặt tựa hồ không còn xuất hiện có thể hắn hiện tại đối với nữ hoa nhận biết đối phương làm sao có thể như thế nghe lời vị này thế nhưng là một cái có thể nhất gây sự chủ một câu cuối cùng tựa hồ tràn ngập kiên định nhìn hồng vân nhữ mày sau đó lắc đầu nói nhân tộc như nghĩ sừng sững giữa thiên đ i ệ chỉ sợ không có mấy cái t r u y n thánh đại năng căn bản là không có cách làm đến trên lệch là chủ tâm cốt ta cùng hậu thổ kinh qua suy tính nhân tộc khí v ậ n rất quỳ dị nói tới chỗ này lúc nữ hoa r ỗ i ra màu đỏ tươi đầu lưỡi liếm lắp xuống khoe miệng tràn ngập dụ hoặc ánh mắt nhìn qua hồng vân tựa hồ lại nói ngươi tầm đ ộ n g không mà hồng vân thấy cảnh này sau bị hù lắc đầu liên tục con mẹ nó cái này hai nữ nhân đây là chuẩn bị muốn đem tay cắm đến nhân tộc ta phải biết cái này thế nhưng là cùng thiên đạo vật cổ tay hắn thật vất vả thành thánh tiêu giao t h i ê n địa, cũng không muốn rơi vào đi tựa hồ nhìn ra hồng vẫn kết đảm nữ hoa không cao hứng chừng mắt nhìn lên mắt cùng ngươi nói do đi nhân tộc khí vẫn âm thầm bắt đầu hồng vân nghe â một bước càng là ngốc ngốc lắc đầu nữ hoa lập tức không cao hứng trận mắt nói nhường ngươi đã từng không thật tốt chú ý vui yêu hai tộc không phải học đông vương công như vậy tu tiêu giao tạ tiên lấy nhân tộc khí vận đại bạo động tụ lại phía dưới mỗi một lần ít nhất cũng phải sinh ra một vị truyền thánh cấp hoàng giả Hoàng giả sinh ra người nói giả ra yêu t ộ cái cùng tộc có tộc trực cho còn có c thiên hàng như nhân Lần này trực tiếp làm cho Hồng Vân Minh ngộ trừng lướn nhìn qua nữ hoa còn có bị giam tại U Minh giam vu vậy đều đâu. qua U hậu thế, tiếp tới, mắt, tại thổ. địa địa khiếp hoa giới dị bị bảo làm sợ này hai nữ nhân vừa ra bị thả ra một chỉ á i lại là bắt từ đầu đến. đầu gây Ngay sự nữ o vào ngoài đạo vào đạo a giam sau giam hai bị bên bị tràng, tiến lại tiến hồi. Cái đột thổ hôn luân này hai nữ nhân là hậu h lục c cần ra tới một cái liền nhất định muốn tìm kiếm n g h ị cách gây sự à. nữ hoa ta cái gì cũng không nghe thấy việc này ta không tham dự nhìn xem hồng vân rụt cổ lại trực tiếp rời khỏi gây sự hàng ngũ sợ dạng về sau nữ hoa không cao hứng cười lạnh một tiếng ngươi cho rằng ngươi nghĩ lui liền có thể lui ra ngoài không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy đại sư huynh có phải hay không đến một câu để hồng vân sửng sốt mà nữ hoa lộ ra quả nhiên thần sắc c ư ờ i lạnh nói quả nhiên thái thanh lão tử mới là giàu hóa nhất ngươi lấy vì nhân tộc liền ta cùng hậu thổ đang tính tính sao nói thật cho ngươi biết đi tam thanh đều trong bóng tối tính toán ngươi không độc thủ có người sẽ độc thủ ngay bình thường vẻ mặt hài lòng nụ cười hồng vân cứng ngắc kẹt lại lúc này chậm nhơ tới tựa hồ quả thật có chút vấn đề thái thanh lão tử đối với hắn tựa hồ có chút quá k h á c h khí rồi không thích hợp thái thanh lão tử là tại mê hoặc hắn hừ xem ra ngươi hồng vân cũng không đốc là suy nghĩ ra chỗ gì d ư ữ ngây phiêu động phía dưới nữ hoa chậm rãi đi tới hồng vân trước mặt liếm lắp lấy môi son một đôi mắt v ư ợ n g bên trong càng là tràn ngập một cỗ hưng phấn ngươi tránh không xong hồng vân ngươi biết lần này n h â n tộc khí vận bạo động hội tụ điểm ở nơi nào sao ngay tại ngư ơ i đạo tràng hỏa vân động những người khác trong đầu mỗi ngày đều đang tính tính người đoán xem nhìn vì sao thiên đình đông hoàng thái nhất còn có tổ vu bên trong hậu thổ thực lực đột nhiên tăng vọt nhanh như vậy thậm chí tại thời gian cực ngắn liền s ở đến hôn nguyên ngưỡng cửa nữ hoa dụ hoặc phía dưới hồng vân t r ừ n g mắt mắt to đông hoàng thái nhất đã từng tựa hồ mỗi một lần giảng đạo bên trong thiên đình đế tuấn thực lực tăng trưởng tốc độ còn tại tiếp nhận phạm vi cái này thái nhất liền đột nhiên không được tựa hồ cùng cảnh giới bên trong người nhà có thể đánh bốn năm cái còn không phải cao nhất đương nhiên vu tộc cũng xuất hiện một cái biến thái chính là cầm cung tiễn làm vũ khí hậu thổ không ai từng nghĩ tới đông hoàng thái nhất đã từng toàn lực ném đến hỗn độ c h n g người ta hậu thổ trực tiếp một cái nắm đấm liền cho đánh trở về tại hồng vân n h u mày hồi ức phía dưới nữ hoa lộ ra lòng tin tràn đầy dáng tươi cười tam thanh một thể phía tây cũng có hai cái t h á n h nhân bây giờ chúng ta liên thủ hậu thổ mặc dù còn không cách nào đi ra ưu minh địa giới nhưng hai chúng ta kết minh cũng không tiếp tục sợ tam thanh cùng tây phương nhị thánh đế tuấn đưa cho hạo thiên thiên đình ngọc tỷ chính là này lý đáng tiếc thời cơ tốt nhất đã bỏ qua nói tới chỗ này lúc nữ hoa càng là có chút tiếp hận thở dài mà hồng vân lại chừng lớn mắt ngươi cùng hậu thổ làm sao biết còn có tam thanh tham dự trong đó rồi. vì cái gì các có lúc quá thánh ngươi biết biết tại hiện? nhiều nghi gì động Hồng trong ngập vân vân này tràn vấn, thành thể xuất tựa hỏa hồ đầu sao u thuần, cũng cùng ngược có chút từng đồng dạng, hán tỉnh tỉnh đơn đã rất một lại mê mê l âm. Một mực tồn tại. Hừ. Vì sao lại biết chỉ bằng ta đại minh phục hy từng tại thượng cổ thiên đình nhậm chức hậu thổ là tổ vu càng là bằng ta nữ o a nắm giữ hồng hoang mạnh nhất tạo hóa một đường bằng ta nữ o a thuận lợi giúp n h â n tộc xuất thế đối với nhân tộc khí v ậ n hết thể như là các người lập đại giáo mất cảm ta có thể cảm giác được hậu thổ càng là thân hóa lục đạo luân hồi mở ra u minh địa giới đối với vạn vật sinh linh m ẫ n cảm nhất trừ đạo tổ bên ngoài không có người so sánh được hậu thổ nữ hoa hừ lạnh phía dưới tựa hồ đem bí mật nhỏ của mình toàn bộ vạch trần ra tới tây phương nhị thánh quá mức tham lam những thứ này bí ẩn như nói cho bọn hắn dù hoặc quá lớn chỉ sợ sẽ có người muốn n u ố t một mình mà lại thánh nhân toàn bộ liên lụy vào sợ rằng sẽ gây nên thánh nhân đại chiến đến lúc đó dẫn ra lão sư liền không tốt tam thanh bên trong nguyên thủy tính cách cao nạo g thông thiên tính t ì n h ngay thẳng nói trắng ra hai người này dễ đối phó duy chỉ có thái thanh lão tử người này mới là nhìn không thấu nhất thậm chí bản cung hoài nghi thái thanh lão tử giấu là sâu nhất. lần này chính là thái thanh muốn nuốt một mình chỗ tốt từ ngực tựa hồ c u ố n vào đến hồng hoang không biết âm mưu bên trong lúc này hồng vân khóc không ra nước mắt lúc này để giống như lại trở lại đã từng nóng lòng thành thanh lúc bức tiết cần cảm giác an toàn vậy ta đâu vì cái gì ngươi nữ hoa muốn tới tìm ta hồng vân một vấn đề cuối cùng để nữ hoa không cao hứng l ư ờ n hắn một cái thư l ệ n h nói bởi vì ngươi hồng vân lá gan nhỏ nhất như thế lớn chỗ tốt ngươi dám nuốt một mình lời nói ta cùng hậu thổ liền liên thủ tất cả thánh nhân ngày sau ngươi liền đợi đến tất cả thánh nhân nhằm vào đi con mẹ nó vô tình hồng vân chừng mắt mắt to vậy mà nói hắn lá gan nhỏ nhất nhưng nội tâm của hắn cũng là một hồi phát lệnh tựa hồ ấn nữ hoa y tứ tây phương nhị thánh còn không biết liền tam thanh bên trong cũng bất quá là lao tử một người âm thầm muốn nuốt một mình toàn bộ chỗ tốt chương sáu mươi ba lại là dòng sông thời gian có nổi tự thanh thánh tựa hồ lại không cần lo lắng cho tính mạng về sau hồng vân liền lại không đã từng lo lắng chịu sợ cảm giác nhưng mà bây giờ nữ hoa mấy câu nói cũng là làm hắn trong lòng khẩn trương lên n h â n tộc tam hoàng cuối cùng tọa chấn hỏa vận động lại thêm nhân tộc trí bảo rơi vào thái thanh trong tay hỏa vận động lại là nhân tộc trí bảo rơi vào thái thanh trong tay hỏa vận động lại là nhân tộc khí v n tụ lại nơi n g Địa bởi như vậy tam n dưng giáo hoàng cơ hồ vĩnh chấn hỏa vận động giống như hậu thổ cơ hồ không cách nào ra tới nghĩ kỹ lại cái này tam hoàng ngũ đế bên thắng là tam thanh nữ hoa mai danh nhận tích chứng mắt mắt to hồng vân giống như lần thứ nhất thấy do thế giới này hồng hoang nước q u á sâu đã từng hắn nhìn chẳng qua là biểu tượng căn bản không có thấy do thực chất n ế u mày xuống hồng vân rơi vào c h ầ m tư về phần cái gì thu tam hoàng làm đồ đệ đoạt khí vận nói nhảm chờ nhân tộc chân chính đặt chân thiên địa lúc tam hoàng chứng đạo quang khí v ậ n phản vệ đều đủ ngươi u ố n g một b ì n h phải biết liền thái thanh l á o tử đều cũng chỉ dám cùng phục khi có thụ nghiệp ân cũng không dám thu đồ thánh nhân thiên đạo trao tặng quyền hành tồn tại nhân tộc chính là thiên đạo con môi ai dám nhiều nhất chính là trợ g ú t xuống nhân tộc n h i ễ điểm chỗ tốt làm đi nhờ xe ha, ha. xem ra hồng vân ngươi cũng không phát hiện hỏa vân động gì thường đúng lúc này nữ hoa đột nhiên mang theo ẩn ý cười một tiếng nhất thời làm hồng vân ngẩng đầu n h í u mày trầm giọng nói ngươi đang bơi ta ừ ai bảo ngươi hồng vân thật tốt không tại đông hải giáo đạo đệ tử hết lần này tới lần khác chạy tới nhân tộc nơi càng là còn lấy dạy bảo đồ đệ làm lý do nhưng mà chính mình lại len lén chạy về hỏa vân động đối mặt nữ hoa khinh thường ánh mắt hồng vân biệt khuất lấy một gương mặt tức giận nói hỏa vân động là ta chưa thành thánh trước đạo tràng chẳng lẽ ta về nhà còn phải tìm ngươi nữ hoa bẩm báo một cái sao giờ khác này hồng vân giống như cảm giác chính mình quá đơn thuần, dù cho là thành thánh. tựa hồ hắn quá mức đơn thuần ngược lại hiện tại dần dần lộ ra ngoài một góc của băng sơn cho hắn biết tu vi dĩ nhiên trọng yếu nhưng một chút lao âm bức trong bóng tối không biết lập n ư u cái gì được rồi đã ngươi đã biết không bằng người ta liên thủ chỉ cần chúng ta tính toán làm tam thanh một thể chưa chắc không có phần thắng người ta liên thủ thẻ đánh bạc rất lớn như lão tử quá tham lam lời nói chúng ta liền liên thủ tây phương nhị thánh đến lúc đó tứ thánh đối tam thanh nhìn hắn lao tử thế nào đ ộ c chiếm câu nói sau cùng lúc nữ hoa càng là lộ ra một cố vẻ tàn nhẫn nhìn hồng vân càng là một hồi nhữ mày trong lòng tối đạo quả nhưng lòng của nữ nhân lô kim l u n a rõ ràng đều muốn nuốt một mình. kết quả cũng bởi vì chính mình không kịp ăn liền muốn làm mọi người đều biết ngươi kế hoạch làm thế nào trong lòng chẳng biết lúc nào b ị kín một tầng bóng ma hồng vân sắc mặt nghiêm túc đối với nữ hoa nói dường ngây chậm rãi phất phới phía dưới nhìn xem nhà ra hồng vân về sau nữ hoa cười lộ ra cái k i a t h ỉ n h thế dung nhan lại không biết nụ cười này càng thêm làm cho hồng vân lạnh cả tim không thể tin hồng hoang nữ nhân không có một cái đơn giản hậu thổ bị giam tại u minh địa giới b ự c này dị bảo xuất hiện sẽ chỉ ở nhân tộc khí vận tụ tập tổ địa hòa vận động lại nói chấn áp luân hồi u minh địa giới hậu thổ cơ mỗi thời mỗi khắc đều tại c ả n nộ đại đạo về phần nói tới chỗ này lúc nữ hoa môi son chậm rãi vươn màu đỏ tươi đầu lưỡi mê người liếm lắp một cái về sau một đôi mắt v ư ợ n g càng là lộ ra một cỗ nhàn nhạ tâm lưu nụ cười như ý ngươi hồng vân có sát đạo chí bảo thí thân thương lại thêm mười hai phẩm nghiệp hỏa hồng liên hộ thể thực lực càng là không tệ hai chúng ta liên thủ hắn thái thanh lão tử hoặc là thành thành thật thật hợp tác hoặc là mọi người vạch mặt nhưng thiên hạ mọi người đều biết ai cũng đừng nghĩ đơn giản mò được chỗ tốt liên thủ sao nhóm cái liên thủ pháp vào tay chỗ tốt sau người ta chia đều lúc này hồng vân đối với trước mắt nữ hoa là nhấc lên một trăm tám mươi cái cảnh giác、ra. gắt gao nhìn chằm chằm đối phương lúc này mới phát hiện mình mới là cái đơn thuần nhất học sinh tốt lại muốn cùng toàn thân mọc đầy tâm nhãn nữ hoa chơi không phải do hắn không đề phòng liếc một cái hồng vân nữ hoa khinh thường nhìn qua cái này đối phương các ngươi lập đại giáo thành thánh không phải liền là vì tranh đoạt thiên địa khí vận mà ta nữ hoa dù không lập đại giáo cho dù cái gì cũng không làm nhưng thiên địa khí vận cũng đủ để phân một thành một cái là giúp nhân tộc xuất thế một cái khác là b ổ thiên cái này hai hạng bất luận cái nào đều là cực lớn công đức cũng chỉ có vị này tạo hóa nữ hoa thánh nhân không hướng còn lại thánh nhân cần tranh đoạt người ta cơ hồ chính là bát sát nữ hoa câu người ánh mắt phía dưới nháy mắt làm cho hồng vân trong lòng c õ i báo động m á h liệt phản xạ có điều kiện chìm xuống tiếng nói ngươi lại muốn làm cái gì cái này chuyện tốt ngươi có thể không duyên cớ tiện lợi ta đối với hồng vân đề phòng nữ hoa tựa hồ không co i trông thấy ngược lại cười khé xuống l ư ờ i biếng n ử a nằm tại trên rừng mây tam thanh một thể ba vị t h á n h nhân dưới mắt cơ hồ không người là đối thủ phía tây cũng có hai thánh duy chỉ có n g ư ơ i ta người cô đơn ngươi không phải còn có hậu thổ đối mặt nữ hoa nói chuyện hồng vân không cao hứng chừng mắt liếc hắn lúc này mới giật mình cảm giác ngang nhau chiến lực xuống hắn còn thật không có minh hữu trái lại còn lại thánh nhân đều có giúp đỡ. mà nữ hoa cũng là lười biếng cười một tiếng hồn siêu phách lạc ngắm nhìn hồng vân đều nói hậu thổ bị giam tại u minh địa giới ra tới cũng không biết được bao lâu người ta liên thủ không kém tây phương nhị thánh thậm chí như tam thanh làm quá mức lời nói chúng ta tứ thánh liên thủ cùng tam thanh địa vị ngang nhau vẫn là có thể nói tiếng người lại nhải nửa này g một cái hắn muốn biết nội tình cũng không có hồng vân không cao hứng chừng mắt nhìn nữ hoa kết minh nhìn như hắn chiếm tiện lợi có thể nữ nhân này có thể tùy tiện để hắn chiếm tiện nghi cho cười hắn hiện tại có thể tin tưởng nguyên thủy cùng thông tin tương thân tương ái cũng không biết tin tưởng nữ hoa cái miệc này nhìn xem không ngừng đánh n thiên thiên linh bảo nồng đậm khí tức chóp núi cơ hồ đều nhanh chạm đến cùng một chỗ tại hồng vân khẩn trương tâm tình thấp thỏm phía dưới nữ hoa môi son cũng là chậm rãi câu lên một cái dáng tươi cười hồng vân ngươi hẳn là nhóm đầu tiên thậm chí sớm nhất thức tỉnh linh trí đúng không dòng sông thời gian ngươi là có hay không trông thấy rồi nghe tới lời này về sau hồng vân mở to hai mắt nhìn lúc này trước mắt t r ư ơ n g này câu người bắn phách dung nhan tuyệt thế một màn kia nụ cười tự tin lại làm cho âm thầm lẩm bẩm dòng sông thời gian nghe đồn bản cổ đại thần khai thiên tích địa lúc lúc kia thiên địa còn chưa thành hình mà mở thiên địa lúc sinh ra diện hóa ẩm dương càn khôn ly hỏa hồng vân sắc khí chờ một chút xuất hiện nhóm đầu tiên tiên tiên sinh linh xuất hiện lúc này bản cổ tận mắt nhìn thấy mảnh này thế giới mới tương lai chính là dòng sông thời gian thậm chí có nghe đồn những thứ này nhóm đầu tiên sinh linh chính là nhìn thấy bên trong dòng sông thời gian thế giới này tương lai xu thế lúc này mới có lúc sau đạo thống、tranh. thậm chí nữ hoa đã sớm bắt đầu hoài nghi đạo tổ hồng quân cách làm phải trăng từng tại bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy vô lượng l ư ợ n g k i ế p thiên địa vẫn diệt cảnh tượng nếu không vì sao gấp gáp như vậy để thánh nhân giáo hóa vạn vật trải vớt thiên địa bàn cổ thân hóa vạn vật về sau thiên địa lúc này mới thành hình tam thanh mười hai tổ vu còn có bọn hắn nhóm này tiên thiên sinh linh lúc này mới xuất hiện cũng là cuối cùng một nhóm tiên thiên sinh linh mà h ồ n g vân nữ hoa càng là đã sớm suy đoán hồng vân hẳn là tại bản cổ vừa mới khai thiên tích địa lúc một n g ụ n tinh huyết phun ra ngoài hình thành hồng vân lúc này cho dù không có sinh ra linh trí nhưng dòng sông thời gian phía dư đây mới là hấp dẫn nhất nữ hoa một điểm cũng là hắn phí hết tâm tư thậm chí muốn phải ăn trước chút thiệt thòi cùng hồng vân kết minh nguyên nhân giờ khác này hồng vân cũng bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem nữ hoa nhưng hắn lại lộ ra một bộ cao thâm mặt chắc dáng tươi cười hậu thổ nói cho n g ư ơ i đi một câu lập tức nữ hoa lộ ra nhìn thoáng qua dáng tươi cười hồng vân ngươi đ ạ i thừa phật giáo dưới mắt mặc dù nhìn như chiếm t h ư ợ n g phong nhưng cuối cùng nội tỉnh không đủ thánh nhân n g ư ơ i chỉ có một cái phía tây đều có hai vị người ta liên thủ bản cung tôn này thánh nhân cùng ngươi cùng nhau chấn áp đại giáo khí vợ hồng vân càng là cười cái này nữ hoa thật sự là đen a rõ ràng chính mình tính toán nhỏ nhặt đánh chính là lốp bốt tiếng vang không chỉ có muốn bình thường kết minh càng là muốn k h í vận cùng hưởng càng thêm cấp độ sâu kết minh giống như tam thanh cùng tây phương nhị thánh loại kia có vinh cùng vinh có nhục cùng đục chương sáu mươi bốn ngươi ổn c h á m có thể ta cũng không b ổ i ngươi không hối hận ha ha hẳn là hồng vân ngươi không hối hận mới l à bản cung cũng không có lập cái gì đại giáo nữ hoa câu người ánh mắt xuống nhìn qua hồng vân tựa hồ trong lòng đang không ngừng tính toán đến cùng có thể có bao nhiêu chỗ tốt mà hồng vân trong lòng càng là cười đồng thời đối với nữ hoa cùng hậu thổ âm thầm lẩm bẩm đây là các ngươi đều cho rằng ta nhìn thấy dòng sông thời、gian. chính c ấ p ngươi nghĩ ai cũng đừng đoán người nào khi vận giao hòa loại này cấp độ sâu kết m ì n h cũng không phải đơn giản như vậy có thể trái với điều ước mà lại nghĩ tới biển m á u lúc hậu thổ giả trang ra một bộ thiện lương đơn thuần dáng tươi cười lựa gạt hắn nói ra hắn nhìn qua hồng hoang câu nói này hồng vân hiện tại mới phản ứng được hậu thổ bán đứng hắn hồng hoang nữ nhân nhất là tử tiêu ba nghìn hồng trần khách bên trong đại năng nghĩ kỹ lại càng là khủng bố như vậy vẫn là không phải là không có có thể cơ hồ đều là thuần một sắc nam tu cái này nữ tính tu sĩ bên trong cơ hồ tự hồ không đúng hẳn là không có một cái vẫn là nghĩ đến đây hồng vân tê cả ra đầu thời điểm ngẩm đầu nhìn nữ hoa cái kia nợ nụ cười xinh đẹp lập tức trong lòng của hắn bịt kín bóng tối nháy mắt sáng rỡ hắn cùng hai âm mưu ra thành một cái đoàn thể nhỏ có cái gì so hiện tại còn an toàn sao hậu thổ nữ hoa không có một cái đèn c à n dầu cứ như vậy về sau âm mưu quỷ kế không liền có thể phân công từ cái này hai nữ nhân nhọc lòng sao t ố t người ta ba người liên minh thánh nhân khí vận giao hòa cùng hưởng cái chủng loại kia hồng vân giả bộ làm ra một bộ cao thâm mặt chắc thậm chí do dự nửa ngày mới hạ quyết định bộ dáng ngược lại làm cho nữ hoa lộ ra dáng tươi cười trong lòng cũng là cười nợ hoa c h ắ c không được lao sư muốn đem cuối cùng một đường hồng mông tử khí giao cho ngươi ngươi quả thật có thời gian sông dài ấn tượng người khác có lẽ không biết nhưng nữ hoa thế nhưng là rõ ràng tại truyền thừa trong trí nhớ biết b à n cổ đại thần khai thiên tích địa lúc thế giới hồng hoang dòng sông thời gian xuất hiện lúc nhìn hình tượng thế giới hồng hoang tối tăm không mặt trời chỉ có số ít tiên thiên sinh linh như c ả n không một mạch âm dương nhị khí thanh khí hồng vân ly hỏa mấy người những thứ này sinh ra nhỏ yếu sinh linh mà lại thế giới hồng hoang không bao lâu liền đi hướng hủy diệt con đường đây mới là vì sao bản cổ đại thần cuối cùng thân hóa vạn vật hồng hoang trực tiếp từ một cái không có bất luận cái gì linh khí thế giới trực tiếp nhảy lên trở thành cơ h ồ mát cấp thế giới đây là bản cổ đại ái ngay từ đầu hồng hoang không có linh khí lại càng không có vạn vật sinh linh có chỉ có những khai thiên tích địa đó lúc sinh ra tiên thiên sinh linh mà lại tại không có linh khí tẩm bổ kế tiếp cái đều nhỏ yếu vô cùng nữ hoa ngươi nói thái thanh l á o từ biết thánh nhân khác cũng không biết sao hồng vân hỏi ra nghi ngờ trong lòng thậm chí hắn thật sâu n ắ m nhìn nữ hoa cái này hai nữ nhân khẳng định còn có bí mật ha ha tam thanh đứng đầu thái thanh ai có thể biết người ta nội tình đâu mà tây phương nhị thánh bên trong lấy bản cung tại tử tiêu cung lấy tạo hóa c h i đạo người xem đại năng bên trong tiếp dẫn cùng thái thanh cần phải thức tỉnh sinh ra linh trí thời gian tương đối sớm mà ngươi hồng vân hẳn là sớm nhất câu nói sau cùng càng đem vấn đề ném đến hắn bên này lập tức hồng vân lúng túng không thôi nghĩ kỹ lại chuyển thừa trong trí nhớ thật là có khai thiên tích địa thời điểm ấn tượng có thể h ắ n cái kia thời điểm bản năng đơn thuần hạ xuống vào ấm áp trong ngủ mê người ta còn có hậu thổ là ba người kết minh ưu minh địa giới khí vận cùng lục đạo luân hồi khí vận cũng ra thân sao nếu nói nữ hoa một thành nhân tộc khí vận là chơi miễn phí l hoặc là nói địa đạo khí vận ví dụ như thiên đình khí vận nhìn thằng ngốc ánh mắt nữ hoa không cao h ứ n g d ậ n mà xin cười hồng vân thánh nhân ngươi coi ngươi là đạo tổ hay sao vẫn là ngươi có thể cho hậu thổ mấy món tiên tiên trí bảo hoặc là nói hồng vân ngươi còn tham khảo tiếp dẫn trong ngộng chứng đạo phương pháp nữ hoa khó thở mà cười một hồi đánh nhất thời làm hồng vân lung túng cười đây không phải là ngươi nói khí vận cùng hưởng ả ưu minh địa giới là thiên địa một bộ phận càng là hồng hoang vạn vật sinh linh kết cục trừ phi ngươi học lao sư hợp đạo bằng không cũng được nghĩ còn có lục đạo luân hồi cho ngươi rằng không cuối cùng một cái bạch nhãn phía dưới nhìn hồng vân càng là lục đạo luân hồi liên quan đến thiên địa luân hồi vận chuyển đừng nói hắn chỉ sợ tam thanh cùng một châu nghị nhung chẳng đều sẽ bị thiên đạo cho đánh chết còn quản ngươi thánh nhân gì thánh nhân thánh nhân là thiên đạo dùng để trải vớt quản lý hưng hoang không phải dùng để trung gian kiếm lời túi tiền riêng trộm nhà mình có kết hay không nữ hoa cuối cùng không kiên nhẫn một câu cuối cùng bá khí lời nói đánh đến về sau hồng vân trực tiếp kiên định gật đầu nói kết không kết là kẻ ngu chơi miễn phí hai cái thánh nhân gia nhập liên mình về sau phòng bị đủ loại âm như quỷ kế còn có âm thầm không biết đồ vật tối thiểu nhất có người có thể chống lên nữ hoa hồng vân hậu thổ ba vị thánh nhân khí vận kết minh thành thánh thiên địa có thánh nhân khí vận đây là cố định chỉ cần ngươi trải v ố t thiên địa càng có công lao thiên địa ngợi khen khí vận càng dày đặc ba người kết minh cũng là lấy riêng phần mình thánh nhân khí vận kết minh mà đại giáo khí vận cũng là mặt khác tách ra ví dụ như hậu thổ mở ra ư u minh địa giới cùng hóa thân lục đạo luân hồi cái này có công trời ban khí vận lớn ra thân càng là ngợi khen thành thánh đây chính là thánh nhân cá nhân khí vận mà đợi ư u minh địa giới cùng lục đạo luân hồi triệt để vững chắc về sau chính là mặt khác khí vận bản thân như là đại giáo đ ừ n g nhín hậu thổ bị giam tại u minh địa giới không có cách nào ra tới nhưng người ta liền theo thiên đạo s ủ n g nhi đồng dạng là thanh nhân bọn hắn đều là kinh lịch tầng tầng lớp lớp gian nan đầu tiên là kéo ra mật m ạ k hóa sau đó dựa vào hồng mông tử khí mới kéo ra thiên đạo lưu cho bọn hắn cửa sổ nhỏ mà người ta hậu thổ là thiên đạo tự mình cười ha hả lôi kéo từ cửa chính tiến vào thanh nhân có thể so sánh chỉ sợ chờ người ta từ thiên đạo trong nhà làm khách sau khi ra ngoài tuyệt đối có thể phát sáng mù tất cả mọi người con mắt cho nên nói hậu thổ mới thật sự là tiềm lực phú bà tam thanh đồng nguyên khí vận cùng hưởng đây là từ sinh ra là được tam thanh phân biệt lập xuống tam giáo cũng là hậu thiên cũng chính là phân biệt riêng phần mình quản lý chính mình đại giáo khí vận phong thần đánh một trận về sau tam thanh chỉ còn trên danh nghĩa thượng thanh thông thiên gậy chính là tiên tiên tam thanh đồng nguyên khí vận phải biết cái này một cộng một thế nhưng là lớn hơn hai tam thanh khí vận cùng hưởng xuống tuyệt đối không thua gì một món tiên tiên trí bảo trấn áp tiên tiên khí vận cùng hưởng cắt ra sau kia là cả hai đều thiệt hướng bọn hắn loại này hậu thiên kết quả càng thêm nghiêm trọng đối với điểm này hồng vẫn híp mắt trong lòng tràn ngập mừng thầm dòng sông thời gian hắn không biết nhưng nữ hoa cùng hậu thổ hiệu lầm cũng không có quá lớ nữ hoa cùng hồng vân nhìn nhau về sau hào hào lộ ra dáng tươi cười đều cảm giác chính mình máu kiếm lời không bồi thường u minh địa giới âm u thiên địa bên trong mỗi ngày chỉ có một canh giờ ban ngày không tệ u minh địa giới cũng có chính mình ban ngày chẳng qua là một cái ưu ám màu máu ban ngày thái dương tinh xuyên thấu qua biển máu mà chiếu dọi tiến đến ánh nắng tại u minh địa giới nhìn thấy chính là màu máu thái dương từ u minh địa giới mở ra về sau lần thứ nhất bước vào thế giới này hồng vân đôi mắt chỗ sâu khó nén cái kia cổ rung động tân sắc đây chính là tân sinh thế giới nếu không có bản cổ đại thần thân hóa văn vật nơi này liền ánh nắng cũng sẽ không có linh khí càng không có so nơi này còn muốn hoang vu u ám u minh địa giới từng cái cường tráng v u tộc chiến sĩ hưng phấn lao vượt lên hồng vân đôi mắt chậm rãi nhau lại tựa hồ hắn nhìn thấy một điểm bí mật lục đạo luân hồi đứng ở u minh địa giới giải đất trung tâm sáu cái như lỗ đen tồn tại ngay tại chậm rãi cùng mảnh thế giới này dung hợp không gian đều có chút mơ hồ hư không chậm rãi lộ ra hậu thổ cái kia ôn nhu tràn ngập nụ cười thân xác hồng vân người đến ai có thể nghĩ tới chân t r ư ớ c bán hắn hậu thổ không có chút nào ấ y n ấ y ngược lại công khai xuất hiện tại trước mắt hắn phất tay lập tức bốn phía không gian lay động lên một chút gọn sóng hồng vân cùng nữ hoa thân ảnh biến mất nơi này chính là chân chính lục đạo luân hồi hồng vân khiếp sợ nhìn qua hư không sáu cái tựa hồ muốn thôn vệ vạn vật lỗ đen không chính là đang không ngừng thôn vệ giữa thiên địa cơ hồ không cảm ứng được lại chân chính tồn tại chân linh mạnh m ỡ chỉ có đại la cảnh mới có thể phát giác được chân linh không ngừng tại lục đạo luân hồi thôn vệ xuống trà đập nát cuối cùng tạo thành từng cái mới sinh linh hồn luân hồi đây mới là luân hồi lần này hồng vân hít một hơi thật sâu liền vừa rồi hắn nhìn thấy liền biết là u minh địa giới chỉ sợ còn có một cái bí mật kinh thiên thiên đạo ở trên ta hậu thổ nữ hoa hồng vân ba người mở thể nguyện cùng hưởng lẫn nhau t h á n h nhân khí v ậ n từ nay về sau khí v ậ n giao hòa không phân khác biệt có vinh cùng vinh có nhục cùng đục vinh kết đồng minh lập chỉ có ba người bên thai vang lên thiên đạo hưởng ứng tiếng sấm về sau lập tức hồng vân vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì lúc chỉ gặp hậu thổ ôn nhu c ư ờ i một tiếng phía dưới không gian bốn phía bắt đầu biến n o bọn hắn bị khu trục ra ngoài lục đạo luân hồi chương sáu mươi lăm yêu nghiệt to gan ta muốn nguy ha ha hoang dã một vị dâu tóc bạc trắng lao đạo tiếng cười to phía dưới thân thể lại quỷ dị nhẹ nhàng đạp lên ngọn cỏ mà đi ha ha đạo trưởng nghe tiếng mát mẹ a lao đạo trưởng xoay đầu lại đột nhiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tại hắn một bên cùng hắn sóng vai mà đi tu sĩ trẻ tuổi trong lòng nháy mắt lộn b ộ một tiếng nhưng trên mặt lại gặp nguy không l o ạ n cười to nói người trẻ tuổi tu sĩ chúng ta người tiêu dao đây không phải là lao đạo gần ngàn năm đều tại núi sâu tu luyện mới mới có hôm nay chỉ gặp vị này hòa thượng đầu trọc một thân trắng thuần phục cổ càng là treo một chuỗi bồ đề phật châu người trẻ tuổi hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ lệ khí lúc này trên mặt lại tràn ngập dáng tươi cười ha ha tiền bối tóc bạc mặt hồng hào bước đi như bay thổ nạp khí định thần nhàn tu hành đã đạt tới đỉnh cao xin hỏi tiền bối tu bao nhiêu năm đâu nhìn đối phương ôn hòa hỏi thăm lão đạo âm thầm thở dài một hơi hẳn không phải là đến tìm sự tỉnh chỉ gặp hắn tiếng cười nói thời gian không lưu người đảo mắt đều đã một nghìn ba trăm năm n g ư ờ i đây người trẻ tuổi chỉ gặp hòa thượng đầu chọc một bên chạy vừa cười lắc đầu nói hổ thẹn a ta tu linh cũng là chỉ có mấy ngàn năm không bằng trước đời ngươi chỉ là một nghìn ba trăm năm liền có thể thâu thiên hóa nhật vàng thâu lẫn trong chốc lát nhẹ nhóm tiếng cười xuống chuyển tiếp đột ngột trực tiếp lộ ra một hồi sắc khí tại tóc bạc mặt hồng hào lao đạo ánh mắt hoảng sợ phía dưới chỉ gặp hòa thượng đầu chọc nghiêm nghị quát o ta liếc mắt liền nhìn ra người không phải người thân ảnh trực tiếp lóe lên một cái đi tới lao đạo trước người tại đối phương ánh mắt hoảng sợ phía dưới chỉ gặp hòa thượng đầu chọc đột nhiên phẫn nộ quát yêu nghiệt to gan ta muốn ngươi lộ ra nguyên hình tóc bạc mặt hồng hào lao đạo hoảng sợ dừng bước lại chỉ gặp hòa thượng đầu chọc vẻ mặt lệ khí trực tiếp đột nhiên hết lớn cùng tay một tay không ngừng bóp lấy chu ấn tóc bạc mặt hồng hào lao đạo lập tức vạn phần hoảng sợ kinh hô lên tham ạ n g à, pháp sư tiểu nhân ta tiềm tu núi sâu nhiều năm hốt chính là tinh hoa nhật nguyện chưa hề hại qua một người a c h ó i mắt phật quang chiếu d ọ i xuống lập tức tóc bạc mặt hồng hào lao đạo hoảng sợ không ngừng rằng co nhưng mà đối mặt trước mắt vị này tu v i cường đại cao tăng hắn cũng là không thể làm gì một tia sáng trắng lóe qua vừa rồi tóc bạc mặt hồng hào lao đạo nháy mắt kêu thảm xuống lộ ra giữ tợn bản thể một cái ngàn năm n i ệ n tinh Chỉ gặp một cái con nghè lớn nhỏ nhẹ hiện ra nguyên hình sau lập tức nổi giận đáng chết lao đạo tu hành ngàn năm mới hóa ra thân người lại bị n g ư ơ i cho hủy lao đạo muốn giết n g ư ơ i hóa t h ư ợ n g không hẳn là đ ị a tạng mới là chỉ gặp toàn thân áo trắng đầu chọc đ ị a tạng trực tiếp h ừ lạnh một tiếng bóp lấy phát ấ n trực tiếp quá to yêu n g h i ệ t đến chết không đổi nhưng mà chuẩn bị liều mạng điên cùng giống to n h ệ nháy n mắt quay đầu l i ề n chạy hướng phía rừng sâu núi t h ẳ m chạy đi đ ị ệ tạng thấy cảnh này về sau lập tức hét lớn một tiếng phi thân trực tiếp đuổi theo nghĩ ẩn trốn cả sa đột nhiên một tiếng quá lớn lập tức trên thân đơn bạc màu trắng cả s a nháy mắt bạo thể ra trong chốc lát cơ hồ giống như che khuất bầu trời che lại cả đỉnh núi bàn n h ư ợ c ba ma không bàn n h ư ợ c ba ma không bàn n h ư ợ c ba ma không giữa lông mày lộ ra một cố lệ khí địa tạng trực tiếp đứng ở hư không n h í u mày gắt gao nhìn chằm chằm bị cả s a bao phủ lại g ò n ú i đồng thời bờ môi không tuyệt vọng lấy chú ngữ thu hét lớn một tiếng bông nhiên v a n g lên nháy mắt áo cả s a màu trắng giống như thủy triều rút đi một lần nữa trở lại địa tạng trên thân một cái đã thở hồng hộp chỉ lớn chừng quả đấm nhện xuất hiện tại lòng bàn tay về sau thấy cảnh này địa tạnh ngươi còn nghị trốn nơi、nào. ngươi không thể bắt ta ta chính là t i ệ t giáo muôn hạ ngâm miệng còn không đợi đối phương nói xong trực tiếp điệu tạng trực tiếp giận lông mày trừ một cái lật tay ở giữa liền đem trong lòng bàn tay nện tinh cho ném lên trời đồng thời quát o đến chết không đổi đã như vậy liền để trời thu ngươi hai ngón tay hướng về phía nện tinh đột nhiên một điểm nháy mắt nện tinh rơi xuống đất trên mặt đất thân thể bắt đầu phồng lớn giờ khác này trong cơ thể pháp lực kịch liệt vận chuyển phía dưới chỉ gặp nện tinh lần này hoảng đương à ta còn không có chuẩn bị kỹ cảm không thể độ thiên tiết à sẽ chết thật sẽ chết ta trên h như nói lao hết khác, tha i kiếp ngươi nói bài bài ngươi, ê n này đến tốt ta t độ, được lao ờ i ngươi. i chưa hẳn có hẳn thể tha hoặc hượng, ta tổ t chính là giáo hạ, ngươi chờ, ngươi chờ sẽ có hạ, môn ngươi ngươi người là tiệt tới giang giáo sẽ giang bầu á giác giác. o cho thủ ta. Trên Giang giang b trời mây đen dày đặc phía dưới lập tức từng đạo từng đạo thiên kiếp không ngừng đánh xuống ngắn ngủi trong chốc lát tại đây sấm xét âm thanh phía dưới thiên địa khôi phục trời trong xanh sáng tỏ nhưng mà lại thiếu một v ậ t vừa rồi nện tinh đã tại thiên kiếp xuống hồi p h i n l i n diện sư nệ ngươi là sao muốn lưu đối phương một sợi nguyên thần đào tẩu Đúng lúc này, một câu nhất đen thời làm vô thiên lộ ra dáng tươi cười ha ha ta không tán đồng trời gây nhiệt còn có thể tha thứ tự gây nhiệt thì không thể sống đạo này nguyên thần chạy trốn sợ rằng sẽ cho ngươi trêu chọc mầm hai vạn mầm hai vạn tự r ê u cười một tiếng đ i ệ u tạng cũng là cao ngạo ngẩng đầu cười sư huynh rủ cùng ta đồng tu phật pháp nhưng sư tôn từng nói mỗi người có mỗi người đạo một đơn giản chữ đạo tại vô số trong lòng người chính là vô số đạo đạo của ta ta phật nghiệm chính là ta đ i ệ u tạng mà không phải sư huynh vô thiên cũng là bá khí cười ha ha nhưng sư tôn cũng từng nói hành sự cẩn thận đừng chọc mầm t hai vạn sư huynh khuyên ngăn sư đệ hoặc là không làm muốn làm có năng lực xuống vẫn là làm đến không có sơ hở nào thì tốt hơn ngã phật từ bi thiện hay thiện hay ha ha phật cái gì là phật đại t h a phật giáo phật là phật của sư tôn tây phương phật giáo là phật của hai vị thánh nhân mỗi người đều có chính mình phật thậm chí chính mình chính là phật nói câu nói sau cùng lúc vô thiên càng là thật sâu ngắm nhìn chính mình người sư đ ệ này hai người nhìn nhau về sau ào ào cười phật nghiệm khác biệt nhưng lại đồng dạng liền không giống vậy ba nghìn đại đạo không phải đều là đạo sao tám trăm bàng môn u đâu giống nhau là đạo sư m i n h tu vi quả nhiên tiến lên thần tốc đã vào huyền t i ê n cảnh sư đ ệ không phải cũng nhanh sao trần tiên đại viên mãn chỉ nửa bước đều đã bước vào huyền tiến cảnh hai người lẫn nhau tâng bốc phía dưới áp lực của bọn hắn nói thật không có chút nào nhỏ cùng là sư tôn muôn hạ bọn hắn lai lịch cơ hồ là kém nhất thậm chí mấy người còn lại đã nhanh bước vào kim t i ê n cảnh chương sáu mươi sáu thiên địa như bàn cờ b à i kiến thánh mẫu nhân tộc xây dựng thánh mẫu trong điện phục hy sắc mặt nghiêm túc chậm rãi đem trong lòng bàn tay hai kiện bình thường tựa hồ là bảo bối đồ vật đặt ở trên tế đài lập tức hai kiện thường thường không có gì lạ bảo vật vậy mà lõe ra tiên tiên linh quang ngay sau đó nữ hoa cùng hồng vân thân ảnh dần hiện ra hiện nhân tộc phục hy bãi kiến thánh mẫu thánh Phụ. phục hy chân thành tha thiết chắp tay thi lễ phía、dưới. rơi vào tại nữ hoa trong lòng bàn tay lập lòe linh quang bảo vật một bên hồng vân cũng là nhìn rõ ràng càng là âm thầm kinh hãi hà đ ổ lạc thư cái này nữ hoa là thế nào từ đế tuấn trong tay cho mượn đến lật tay xuống linh bảo biến mất nữ hoa dù không phát ra thánh nhân uy nghiêm nhưng cái kia không giận tự uy khí thế làm thế nào cũng không che giấu được trực tiếp lạnh nhạt nhìn qua phục hy b ả n c u n g có thể giúp n h â n tộc đã hết lực còn lại nhìn các ngươi nhân tộc tạo hóa của mình tại hồng vân ánh mắt nghi hoặc phía dưới mà phục hy giống như đã sớm biết cảm kích hướng về phía nữ hoa chắp tay thi lễ bái đa tạ thánh mẫu nhân tộc vận mệnh nhân tộc nhất định sẽ nữ hoa n g ư ơ i đến cùng còn lén gạt đi bao nhiêu giờ khác này hồng vân nhịn không được tê cả ra đầu nhìn xem nữ hoa hắn lúc này mới phát giác mặc dù cùng là thanh nhân nhưng hắn tựa hồ là đơn thuần nhất cái kia cái gì nữ hoa là nhất không tranh quyền thế nói nhảm ngược lại hắn trông thấy nữ hoa mới là quá bận rộn tính toán thanh nhân đối mặt hồng vân nghi vấn Nữ hồng o a khỏe m i vân chừng n t t nói, lớn mắt hiện tại hắn mới hiểu được tới cái gì gọi là trở mặt không quen biết quả thực chính là vô tình vô nghĩa à vừa mới còn như keo như sơn kết minh kết quả quay đầu liền nói máu lạnh như vậy nữ hoa người nói cái gì tam thanh ngươi không phải nói chỉ có lao tử sao đột nhiên hồng vân sửng sốt nhìn xem nữ hoa cái k i ê n g ạ o kiều mặt không phải đã nói đối thủ chỉ có lao tử một người sao vậy mà lúc này nữ hoa cười một tiếng một đôi mắt phượng càng là lộ ra một c ố vô thượng ba khí nhìn qua hồng vân khỏe miệng càng là chậm rãi câu lên thái thanh láo tử ha ha như quả thật chỉ có thái thanh một người bản cung sao lại sợ sao lại tiện lợi ngươi hồng vân chiếm tiện nghi lớn như vậy từ ngực t i ế t hồi phun trào lúc này hồng vân tê cả ra đầu nhịn không được chân kinh mà nữ hoa lúc này giống như mới bại lộ chính mình chân chính một màn hồng vân cho dù ngươi không cùng bản cung liên thủ chẳng lẽ ngươi thật cho là chính ngươi có thể đi ra cái này vòng ngươi đạo tràng hỏa vận động từ vừa mới bắt đầu liền chú định trở thành tam thanh trong mắt cái gai trong thịt ngày sau ngươi biết cảm tạ b ả n cung ngươi hồng vân trước đến giờ đều là người cô đơn ngươi thật cho là tam thanh có thể cùng ngươi thật tình k ế t giao lạnh lùng lạnh nhạt ngữ k h í phía dưới nữ hoa như là một cái lạnh lùng nữ vương toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ bá khí tại nữ hoa trên thân hồng vân khiếp sợ nhìn thấy một người cái bóng đông hoàng thái nhất không hoặc là nói đông hoàng thái nhất cái kia ngoài ta còn ai bá khí cực giống nữ o a mới là quan trọng hơn là nữ hoa bộc lộ ra chính mình thánh nhân nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới thực lực giờ khác này hồng vân người tê dại đều nhịn không được c h ấ n kinh lúc nào nữ hoa thực lực mạnh như vậy không phải nói thánh nhân bên trong nữ hoa thực lực là hạng chót sao hồng vân ngày sau ngươi biết vui mừng ngươi ta tầm đó liên thủ nếu không tại tam thanh còn có tây phương nhị thánh trước mặt ngươi hồng vân tuyệt đối là cái thứ nhất bị loại chuẩn bị sẵn sàng nữ hoa một câu cuối cùng ngưng trọng lời nói càng là làm cho hồng vân kinh ngạc bật thốt lên làm tốt cái gì chuẩn bị ngược lại nên đón hắn thì là nữ hoa một kế b ạ c nhãn n ư ờ i lạnh nói hồng vân vụ yêu ngươi có thể đứng tại người đứng xem thân phận thậm chí từ trong kiếm lời nhưng như hôm nay ở giữa chính là thánh nhân bàn cờ n g ư ơ i ta nếu không liên thủ khác nhau bất quá là đệ nhất đệ nhị bị loại thôi nữ hoa cái kia toàn thân lập lòe bá khí thân ảnh chậm rãi biến mất đến tiêu tán t r ư ớ c càng là thật sâu nắm nhìn hồng vân hậu thổ r ú t không được gì bây giờ chỉ có hai người chúng ta hy vọng hồng vân ngươi đừng để bản cung thất vọng nữ hoa thân ảnh biến mất mà hồng vân lại cảm thấy một hồi tê cả ra đầu tựa hồ cái này thế giới hồng hoang không hề giống hắn nhìn thấy tốt đẹp như vậy thậm chí hắn nhìn thấy chỉ có biểu tượng mặc dù không có toàn t a m thanh cùng tây phương nhị thánh tuyệt đối sẽ trước đem người cô đơn hắn cùng nữ hoa dẫn đầu đá ra khỏi cục hồng hoang thiên địa như bàn cờ tam thanh tây phương nhị thánh hồng vân còn có nữ hoa có tới bảy cái người cầm cờ còn có một cái đợi hạch tội cùng hắn bên trong hậu thổ rất rõ ràng thánh nhân không nghĩ cái này trên bàn cờ có quá nhiều kỳ thủ đầu tiên chính là hiện đem thực lực yếu nhất cho quét ra đi mà người cô đơn hồng vân cùng nữ hoa chính là yếu nhất thế đơn l ự p bạc tự a hồ nguyên bản trong hồng hoang nữ hoa hẳn là cái thứ nhất bị quét ra đi bàn cờ thánh nhân giờ khác này hồng vân tự hồ bắt lấy cái gì nữ hoa lo lắng như thế bức thiết liên thủ hẳn là phát giác được chính mình chỉ sợ không phải tam thanh đối thủ lúc này mới liên thủ với hắn thậm chí ăn chút thiệt t ỏ i cũng muốn đem hắn kéo lên c h i ế n xa suy nghĩ ra cái gì sau hồng vân hít một hơi thật sâu đại thừa phật giáo khí v ậ n như thế ít đến thương cảm nhân tộc tam hoàng tốt thời kỳ chỉ sợ là tốt nhất nhằm vào hắn thời điểm tựa hồ hết thể tất cả đều tại vây quanh nhân tộc cùng hỏa vận động thế nhưng hỏa vận động cái tên này càng là làm cho hồng vân trầm m ặ t xuống vì cái gì nguyên bản bên trong dòng sông thời gian hồng vân đều đã v ấ lạc cái này hoang phế hỏa vận động vậy mà thành nhân tộc thanh điệp h ú c hy thần nông còn có nhân viên đều toại trấn hỏ tựa hồ như là hậu thổ t ọ a chấn lục đạo luân hồi đằng sau nhân tộc bất luận kinh lịch bao lớn gặp chắc trở tam hoàng cũng không từng từng đi ra ngoài hỏa vận động hậu thổ là bởi vì chấn áp lục đạo luân hồi càng là vì chấn áp tân sinh lục minh địa giới mà nhân tộc đâu cái gì nhân đạo nói nhảm nhân tộc là nhân tộc nhân tộc chẳng qua là nhân đạo một bộ phận cái gọi là nhân đạo chính là thiên địa vạn vật sinh linh sinh ra linh trí hóa hình thành người sau đều thuộc về nhân đạo nhân đạo là bao hàm thiên địa vạn vật sinh linh mà không phải nhân tộc một người nhân đạo đừng nói tam hoàng liền thánh nhân cũng không có tư cách trấn áp nhân đạo nói trắng ra chính là hồng h o a n g thiên địa vạn vật sinh linh người ta thiên đạo chính mình liền đủ như vậy tam hoàng trấn áp hỏa vận động không cách nào ra ngoài giống như hậu thổ bị giam tựa hồ bắt đến cái gì hồng vân hít một hơi thật sâu có lẽ là hắn từ ngay từ đầu nghị quá đơn giản c h ư ơ ngay đạo cho o tràng nữ cấp n g a tại nhân tộc du lịch vô thiên địa tạng quy linh hoàng long triệu công minh tam tiêu cùng quan thế âm chính người trong nguyên thần vang lên bọn hắn sư tôn âm thanh về sau h o h o hướng phía phương đông biện rộng phương hướng xa xa cúi đầu cần tuân sư tôn lệ hòa vân trong đạo tràng hồng vân chậm rãi mở mắt ra lộ ra một cỗ bất đắc dĩ t h ầ n sắc trước hết để cho những thứ này đổ đệ đều trước cách xa hỏa v â n động phụ cận rồi nói sau hồng vân đạo hữu một ngày này đạo tràng bên ngoài đột nhiên nhớ tới thái thanh láo t ử tiếng cười mà trong động phủ hồng vân sắc mặt lại có chút khó coi nếu là phía trước hắn còn không biết cũng coi như nhưng bây giờ biết sao như còn rộng lượng như vậy vậy nhưng thật sự lạng ốc hồng hoang vốn chính là tàn khốc thế giới tại trở thành thánh nhân sau tựa hồ đã từng tất cả lòng đề phòng toàn bộ bông xuống thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo bất tử bất diệt câu nói này trực tiếp làm cho hồng vân hắn lại quên đi hồng hoang bản chất trước đến giờ đều là mạnh được yếu thua hồng vân chậm rãi trên mặt lộ ra dĩ vang đã từng cái kia khôi hài nụ cười nhẹ nhõm tựa hồ còn cùng đã từng đồng dạng nhưng hôm nay hắn đã cảm nhận được hỏa v â n động chỗ sâu không bình tĩnh hòa v â n động trận pháp chậm rãi tránh ra một tên cưới thanh như lao đạo chậm rãi đi tới trong đập phủ thái thanh lao tử tam thanh đứng đầu thử tiêu cung đại sư h u n h vẻ mặt nụ cười hòa ái phía dưới thái thanh lao tử cười hướng về phía hồng vân gật đầu nói hồng vân đạo hữu quả nhiên là hài lòng a đông hải đảo huyền quy càng là có thể xương thi thái thanh lão tử một bộ nụ cười nhẹ n h o m phía dưới nhìn hồng vân là một hồi cười khẽ tùy ý từ bên hông gỡ xuống cựu cựu tán hồn hồ lô nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm rượu về sau vẫn là như thường ngày lắc đầu tiếng cười nói ta hồng vân một đời theo đuổi chính là tiêu giao chi đạo đáng tiếc trời không toại lòng người cái này lập đại giáo thành thánh liền được hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ bất quá còn tốt chờ dậy bảo ra mấy cái ra dáng đệ tử đến lúc đó ta hồng vân liền có thể nhẹ nhõm hai lòng dáng tươi cười phía dưới tựa hồ hồng vân lập đại giáo chính là vì thành thánh dưới mắt càng là muốn phải lười biếng ha, ha đạo hữ môn h thái thanh lão tử vẫn là một bộ gặp được c h i kỷ bộ dáng mà ở hồng vân trong mắt nhìn thấy cũng là trước mắt lao đầu này một mực tại cho hắn rót thuốc mê nếu không phải nữ hoa một chuyện điểm tình hắn thậm chí gần nhất mấy ngày hắn đã phát giác được hỏa v â n động cái kia ẩn nấp g cơ hồ nếu không phải hắn tận lực dò xét xuống đều khó mà phát hiện c ò n sóng hắn còn thật bị trước mắt thái thanh lão tử cho lừa qua đi ai vẫn là sư huynh tốt thân truyền đệ tử chỉ có một cái huyền đô còn lại bất quá một chút ký danh đệ tử nhưng thật sự là tiện sát hồng vân đối với hồng vân g á n g tới cười thái thanh lão tử lắc đầu cười khẽ hồng vân đạo hữu h đang nói chuyện thái thanh lão tử càng là một bộ tùy ý bộ dáng thoải mái chậm rãi lấy ra một món tiên t i ê n linh bảo một màn này lập tức nhìn hồng vân trong lòng giật mình tốt một cái thái thanh lão tử à quả nhiên ngươi mới là ẩn tàng sâu nhất nếu không phải nữ hoa cái này ẩn tàng đại lão bộc lộ ra dã tâm của ngươi hắn còn bị đùa bỡn xoay quanh đây tại thái thanh lão tử nụ cười nhẹ nhõm phía dưới tựa hồ đã mười phần c h ắ c chín chính là một món bình thường tạm mượn đạo tràng sự t ì n h mà thôi nhưng mà sau một khắc hồng vân một câu cũng là làm hắn nụ cười trên mặt cứng đờ đại sư minh ngươi nhì ngươi chỉ là tạm mượn hỏa v quả thật chỉ gặp hồng vân một bộ cười khổ lắc đầu đại sư minh lần này thật không trùng hợp nữ hoa sư tỷ cũng tới mượn đạo tràng văn năm mà lại hồng vân đã đáp ứng quả nhiên là lực bất t ò n g tâm tại thái thanh lão tử kinh ngạc ánh mắt phía dưới chỉ gặp hồng vân vỗ bộ ngực một bộ lòng nhiệt tình bộ d á n g tiếng cười nói bất quá đại sư minh ngươi yên tâm hướng đông nơi này cách đó không xa còn có một chỗ tiên mạch không tệ đến lúc đó hồng vân tự thân vì đại sư minh hộ pháp tuyệt đối sẽ không để tây phương nhị thanh em thầm quay dày đại sư minh lần này trực tiếp làm cho thái thanh lão tử trong lòng chấn kinh càng là tức giận không thôi nữ hoa cũng dám tại miệm Trắng trận khiêu khích. nhưng g trận k i ê u khích. h n làm thái thanh lão tử kịp phản ứng lúc kinh ngạc nhìn qua hồng vân đã một bộ tùy ý bộ dáng cầm lấy hắn vừa rồi lấy ra linh bảo một món bình thường tiên tiên linh bảo thất tinh kiếm hồng vân cầm trong tay càng là nhịn không được chật chật nói một cái thật là tốt tiên tiên linh bảo à đã sớm biết thiên hạ thánh nhân tam thanh sư huynh giàu có nhất nhất là đại sư huynh liền huyền đô một cái đệ tử tại phân bảo sườn núi càng là lấy không biết bao nhiêu linh bảo quả thực dùng đều dùng không hết thái thanh lão tử là không thể gặp khỏe mắt nhữ lại tựa hồ cái gì cũng không phát sinh cũng không phát giác tùy ý vớt d â u cười lắc đầu nói đã sớm biết ngươi hồng vân cùng chuẩn đề đều là bắt được linh bảo không thả chủ đã đạo hữu như thế thích như vậy sư huynh liền đưa ngươi nhìn xem cái gì gọi là h ả o thiên thiên linh bảo nói đưa liền đưa quả thực chính là h ả o vô nhân tính nhưng mà cầm thất tinh kiếm hồng vân lại một bộ không có ý tứ bộ dáng hướng về phía lao tử liếm l ắ p một gương mặt nói đại sư huynh ngươi nhìn như thế được không chờ nữ hoa sư tỷ sử dụng hết đại sư huynh ngươi lại đến như thế nào một cầm nữ hoa đều cầm hắn tới nơi này làm gì chứng mắt mắt to nhìn các ngươi vui vẻ nhất là nữ hoa thái thanh lão tử trong lòng càng là dâng lên một trăm hai mươi cái k i ê n kỵ nữ hoa quả nhiên không hổ là cái thứ nhất thành thánh dấu thật sâu à nếu không phải lao đạo ỵ vào đại cơ duyên mới ngẫu nhiên phát hiện chỉ sợ nữ hoa mới là thánh nhân bên trong người số một mà h ồ n g vân thái thanh lão tử không để lại dấu vết ngắm nhìn h ồ n g vân vẫn là bộ kia hài lòng không quan trọng bộ dáng còn có thu đồ chỉ lấy chín cái thân truyền đệ tử hơn nữa còn là lấy thánh nhân danh nghĩa thu mà không phải đại thừa phật giáo thánh nhân danh nghĩa có lẽ h ồ n g vân quả thật không biết có thể vừa nghĩ tới trong đó liên lụy thái thanh lão tử giả trang ra một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng. tiếng cười nói, đại nữ hoa sư minh ộ m ư ợ n ư vậy s quả nhiên ngơi dấu rất sâu à như nơi này không phải ta hồng vân đạo tràng nếu không phải cẩn thận tận lực dò xét thật đúng là chưa phát giác cái này dựng dục trí bảo chỉ gặp hồng vân trầm rãi nhắm mắt lấy thánh nhân nguyên thần cảm nộ phía dưới lúc này hỏa v â n động đạo tràng chỗ sâu có một đoàn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bị bao k h ỏ a ở trắng sữa cùng hào quang màu vàng, vàng kim nhạt lấp lóe linh quang thiên địa dị bảo tán phát linh quang mà trên bầu trời cười thanh lưu thái thanh láo tử ngoái nhìn thật sâu ngắm nhìn hỏa v â n động phương hướng không khỏi nhẹ nhàng thở dài vỗ xuống dưới hông thanh lưu n g h i u nhi đi quân lôn ngọc hư cung nữ hoa tham cùng tiến đến hắn không thể không phòng đừng nhìn nữ hoa thanh danh không hiện thậm chí hồng hoang giữa thiên địa giai u y ề n nữ hoa thực lực chính là thánh nhân ở giữa yếu nhất nhưng trên thực tế yếu cái dám có thể cái thứ nhất thành thánh ngươi nói y càng là người mang khai thiên công đức còn có tiếp dẫn cùng c h u ẩ n đề đừng nhìn người ta vẻ mặt khổ tướng nhưng cái nào lai lịch kém nữ hoa đâu lai lịch mặc dù bất p h ẳ m nhưng cùng bọn hắn tam thanh so sánh căn bản chính là một cái là tiên thiên sinh linh bên trong hoàng tộc huyết mạch một cái là bình thường huyết mạch nhưng mà chính là như vậy bên trong tử tiêu cung có thể xông về phía trước vị trí nữ hoa phải biết liền đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đều không có xông về phía trước phục hy đều là theo sát lấy đông hoàng thái nhất mới đến nữ hoa người ta là lẽ loi một mình, một mình một mình bước vào bước vào tử tiêu cung xông về phía trước thánh nhân bồ đoàn ngươi nhìn lại một chút những người còn lại tam thanh một thể phía tây hai người lại là một thể duy chỉ có nữ hoa là lẻ loi một mình nhìn lại một chút còn lại lẻ loi một mình xông về phía trước vị trí người hạ tràng hồng vân nhường chỗ ngồi côn bằng bị chuẩn đề đánh xuống b ộ đoàn duy chỉ có nữ hoa lông sự tình không có bằng cũng không phải ca ca của hắn p h ụ c hy càng không phải là dựa vào đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất mà là nữ hoa cái tiêu bá đạo không gì s á n h kịp thực lực lúc này mới có thể lực á p quần hùng không có một người dám có ý kiến cuối cùng càng là cái thứ nhất thành thánh để đạo tổ hồng quân cũng nhức đầu học sinh ai dám nói nữ o a yếu chương sáu mươi tám v ạ c mặt thời gian cực nhanh t h i ê n điệu một bộ tường hòa thái bình phía dưới n h â n tộc đông hải một vùng mạnh nhất bộ lạc phục h y trong thời gian thật ngắn liền thu phục to to nhỏ nhỏ vô số bộ lạc n h â n tộc từ ra đời lúc không biết bao nhiêu năm tháng thời gian phục h y bây giờ n h â n tộc mạnh nhất người đột phá đến đại la kim t i ê n cảnh trực tiếp nhất thống phương đông nhân tộc các bộ trong lúc nhất thời thiên địa các nơi n h â n tộc bộ lạc ảo đối phương đông mạnh nhất phục h y biểu thị thần phục phương đông nhân tộc nhất thống còn lại các bộ nhân tộc cũng ảo hào biểu thị thần phục phía dưới dân tộc nhất thống xuống khí vẫn càng là vận thành một cỗ dây thừng tại đây cổ tận trời khí vẫn phục hi đồng thời còn có trong bộ lạc tâm phúc cao thủ tu vi c à n g là không ngừng tinh tiến một ngày này phục hy một thân mọi mệnh đi tới bờ sông dưới cây lớn tu tức một thất trên lưng long mã trở đi một cái lớn chừng bàn tay tiểu quy phục hy Hi hiếu kỳ đem tiểu quy phóng tới trong lòng bàn tay cẩn thận xem xét lại phát hiện tiểu quy giáp lưng bên trên đường vân hàm ẩn đại đạo t r í lý không khỏi lòng có cảm giác rơi vào trong trầm t ư kinh lịch 77 49 n ă m phục hy ngẩm thì xem hình tại trời túi thì xem xét pháp tại đất quan long ngựa mà ngộ trời chín số lượng đến đại đạo thân thể xem xét huyền quy mà ngộ mười phần số biết đại đạo tác dụng từ đó phục hy lĩnh ngộ ra thế gian vạn sự v ậ t vật đều ở cản thiên cốc địa khảm thủy lý hỏa c h ấ n lôi tuần phong cấn sơn đ o á i trạch tám loại thiên địa sơ khai trạng thái bao khỏa bên trong mới có một vẽ khai thiên đem giữa thiên địa vô t ậ n t r í lý cùng hết thể biến hóa lấy tiên tiên h âm dương bắt quái c h i đạo giải thích ra hòa vân động ngày mắt hồng vân mở mắt ra thậm chí chứ thiên đại năng ảo ảo mở mắt nhìn xem cỗ này kinh thiên biến thiên đạo ở trên nay nhân tộc phục hy thị quan thiên tri đạo thuận lòng trời chuyến đi mà ngộ ra tiên tiên bắt quái nhân tộc một bái thiên địa cảm tạ thiên địa dưỡng dục tri ân ngáy mắt h h à nhân o quỳ u lệ tộc thứ i ê n ba gõ cơ hồ là tại báo đáp thiên địa vạn vật luân hồi tầm bổ h â n tộc hoặc là nói vạn vật tương sinh gắn bó mà sinh tồn mới là ba khấu đầu hoàn tất về sau chỉ gặp đen nghịt nhân tộc trước tế đàn khí vận thành hình màu vàng n h ạ t khí vận vậy mà đã ngưng thực chỉ gặp phục hy ngửa mặt lên trời nhìn bầu trời quá to thiên đạo ở trên nay nhân tộc nhất thống phục hy tế thiên lập quốc nhân tộc vê a n g thiên địa có cảm ứng nháy mắt trên bầu trời khí v ậ n vẫn là c u ầ n c u ộ n thiên địa dị tượng mọc lan tràn đúng lúc này tế đàn phương hướng hỏa v â n động lập tức ánh vàng rừng rừng thiên địa dị bảo sắp xuất thế đây là tất cả đại năng trước tiên nghĩ tới nhưng mà sau một khắc vô số đại năng âm thầm lắc đầu thở dài cái này thế nhưng là hồng vân thánh nhân đạo chẳng a nhưng mà sau một khắc nhân tộc kinh biến lên giang giác, giang giác. Sấm n h â n tộc lập quốc giống như độ kiếp khí v ậ n chỉ có vượt qua thiên địa kiếp mới có thể tán thành hồng vân nữ hoa lúc này hỏa vân động trên không xuất hiện ba đạo ánh sáng xanh chỉ gặp thái thanh lao tử nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ ba người tề tụ xuống lạnh nhạt nhìn qua dưới hỏa vân động mới hai người lạc lạc ba vị sư huynh thế nào có dành đến hỏa vân động hồng vân sư đệ thế nhưng là đáp lời bản cung vạn n ă m mượn dùng một chuyện lúc này nữ hoa thân ảnh xuất hiện tại trên bầu trời h í mắt cười ha hả nhìn qua tam thanh mà sau lưng hồng vân cẳng là thoải mái cười một tiếng nhìn qua tam thanh tựa hồ cái gì cũng không biết ha, ha ba vị sư huynh cái này hỏa v â n động hôm nay có dị bảo xuất thế chờ ngày khắc hồng vân tại thật tốt khoản đãi ba vị sư huynh như thế nào một câu hồng vân cơ hồ đã đang đ ụ n người thậm chí đã tỏ vẻ ra là nhà mình đạo tràn g xuất hiện bà bối mình mới là chủ nhân phía tây sư huynh thiên điệu này dị bảo xuất thế nhất định là nhân tộc c h ấ n tộc trí bảo a tiếp dẫn thật sâu ngắm nhìn phương đông sau sâu kín thở dài khí lựa chọn nhắm mắt vứt bỏ lần này tranh đoạn chuẩn đề y nguyên không thôi tham lam nhìn qua phương đông cuối cùng cũng là c h à o phúng cười một tiếng lắc đầu lần này liền nhìn các n g ư ơ i phương đông nam thánh đấu tranh nội bộ vạch mặt ngày sau còn như thế nào liên thủ quả nhiên hỏa v â n động trên bầu trời tam thanh sắc mặt có chút khó coi thái thanh lão tử cũng là một bộ bình thản dáng tươi cười nhân giáo nên trưởng quản nhân tộc trí bảo như thế trí bảo chính là ta tam thanh trưởng một thân áo bảo t r ắ n g nguyên thủy thiên tôn lãnh đạo nhìn qua nữ hoa cùng hồng vân đôi mắt bên trong càng là lộ ra một cô khinh miệt người mặc áo bảo đen phía sau lơ lửng bún trôi bảo kiếm thông thiên nhìn qua hồng vân còn có nữ hoa lung túng cười một tiếng sau đó chắp tay thi lệ nói sư muội sư đệ mặc dù không có nói cái gì, nhưng hành động xuống đã tỏ vẻ ra là lần này tam thanh tề tụ đã đứng tại mặt trận thống nhất bên trên thấy cảnh này sau hồng vân lập tức t â m mắt lạnh bình thản đôi mắt thật sâu n ắ m nhìn lao tử nguyên thủy còn có thông thiên ba người về sau hồng vân lập tức cười ba búi tóc đen không gió mà bay xuống c à n g là cười ha h a ha ha ba vị sư huynh có c h ú t qua nơi này chính là ta hồng vân đạo tràng câu nói sau cùng đã tỏ vẻ ra là đánh người không đánh mặt đây là ta đạo tràng nhà của ta trong nhà ta xuất hiện bảo bối vẫn là các ngươi không nói đạo lý nga ngược ta sát giờ khác này hồng vân chừng mắt mắt to nhìn xem thái thanh lão tử cái tiêm một bộ đương nhiên bộ dáng lại nhìn nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ hai người thân sắc một cái cao ngạo xem thường bất luận kẻ nào một cái khác mặc dù có chút không có ý tứ nhưng đối với bọn hắn tam thanh quản lý vạn vật sinh linh nhưng không có mảy may hổ thẹn tựa hồ tựa hồ bọn hắn tam thanh quản lý thiên địa vạn vật sinh linh liền chuyện đương nhiên giờ khác này hồng vân tâm nháy mắt băng lãnh xuống tới miết miệng lên vẻ tôi cười tản ra cũng là một cỗ tự rêu ý cười tản ra cũng là một cỗ tự rêu ý cười trải vớt hồng hoàng chính là lý niệm của bọn hắn cái gì hồng vân phía tây thánh nhân hai cái phật giáo tại tam thanh trong mắt mãi mãi cũng là b ả n g môn tà đạo tam thanh mới là chính đạo ha ha thì ra là thế là hồng vân chấp nhất hít một hơi thật sâu về sau hồng vân lại một lần nữa trên mặt lộ da đã từng nhẹ nhõm khôi hài dáng t ư ơ i cười nhưng lần này lại có chút khác biệt đôi mắt bên trong nhiều hơn một phần kiên định lạc lạc tam thanh bàn cổ chính tông chỉ gặp nữ hoa trực tiếp trào phúng nhìn qua ba người cuối cùng càng là một đôi mắt đẹp bên trong lộ da sắp bén không phải liền là ba người liên thủ sao nếu chỉ đối chỉ bên trong tử tiêu cung bài vị chưa chắc là người thái thanh thứ nhất. lộ hết ra sự sắp bén một câu trực tiếp làm cho tam thanh ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng nữ hoa nhất là tính cách cao nhất ngạo nguyên thủy thiên tôn càng là giận mà xinh cười thật tốt hôm nay xem ra cần sư huynh thật tốt dạy một chút sư mội như thế nào tôn sư trọng đạo hỗn độn đánh một trận sấm dền gió q u ố n chỉ gặp nữ hoa thánh nhân hơi nhướng mày trực tiếp bàn tay như ngọc trắng một nắm hét lớn một tiếng trong chốc lát năm thánh thân ảnh ảo hào biến mất chương sáu mươi chín thánh nhân đại chiến hỗn độn bạo ngự hỗn độn khí tứ ngựa phía dưới tam thanh hồng vân còn có nữ hoang đi tới ngoài ba mươi ba tầng trời trong vô số đại năng càng là âm thầm nhìn chằm chằm thánh nhân cái này thế nhưng là hồng hoang từ trước tới nay lần thứ nhất giao thủ bọn hắn nhưng muốn xem thật kỹ một chút cái gọi là thánh nhân thủ đoạn thánh nhân bọn hắn cuối cùng muốn kiến thức đến cái gọi là thánh nhân đại chiến chỉ gặp đứng ở hỗn độn bạo ngược khí lưu bên trong ngũ đại thánh nhân trực tiếp chia hai phe cánh không gió mà bay một thân sám trắng âm dương đạo bảo lão giả hình tượng thái thanh lão t ử chậm rãi lấy ra thái c ự đồ mà một thân trắng toát như chín tầng trời tường vân áo bào trắng quý khí bức người trung niên hình tượng nguyên thủy thiên tôn chậm rãi lấy ra bản cổ phiên. một thân áo bào đen ba nghìn tóc đen càng là không gió mà bay phiêu động xuống tráng niên h thông thiên giáo chủ giờ khắp này đôi mắt bên trong tràn ngập lăng lệ bốn trôi bào kiếm càng là c h ậ m rãi từ sau lưng trôi nổi xuất hiện một bộ áo đỏ nữ hoa lần này cũng là một phản ngày thường cái tiên lười biếng bộ dáng ngược lại khí khai anh hùng hừng hực tiếp theo song phượng mắt càng là tràn ngập c h i ế n ý một cánh tay ngọc nhẹ nhàng l ậ t lên một k h ỏ a tản ra ánh sáng màu đỏ hồng tú cầu xuất hiện cuối cùng một thân áo bào đỏ hồng vân hít một hơi thật sâu ba nghìn tóc đen không gió mà bay phía dưới dưới chân xuất hiện mười hai phẩm nghiệm hỏ hồng liên trong lòng bàn xem ra lần trước lao sư ban t h ư ở n g không nhỏ a ngũ đ ạ i thánh nhân trực tiếp buộc phát khí thế phía dưới nháy mắt thực lực tất cả đều hệ ra nhất là nhìn thấy hồng vân vậy mà trực tiếp làm đến thánh nhân nhị trọng thiên đ ỉ n h phong cảnh giới giờ khác này thái thanh lão tử không khỏi khẽ híp một cái mắt câu nói này đồng thời cũng làm cho nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bởi vì lần này đối thủ khó đối phó a thái thanh lão tử cùng nữ hoa còn có hồng vân thực lực vậy mà mới là mạnh nhất phân biệt đều đạt tới thánh nhân nhị trọng thiên đỉnh phong nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên tu vi bất quá tại thánh nhân nhị trọng thiên trung kỷ mà thôi hồng vân vậy mà cũng có cái này tu vi cảnh giới. một màn này nhất thời là nguyên thủy thiên tôn cùng thông tiên h m e o lại mắt lúc này mọi người đã đoán ra chỉ sợ là lần trước đạo tổ đối với hồng vân ngợi khen đồng thời tại phía tây tu di sơn chuẩn đề thấy cảnh này sau lập tức á c í t sư h u n h cái này hồng vân thế nào cứ như vậy vẫn may à. tiếp dẫn không có mở mắt ra ngược lại âm thầm thở dài một hơi c u ố i cùng t r ê n l ệ n h còn không tính quá lớn hắn cũng là thánh nhân nhị trọng tiên trung kỳ cảnh giới liền chuẩn đề kém chút vẫn còn nhị trọng tiên sơ kỳ cảnh giới t r ê n l ệ n h không tính quá lớn hồng vân sư đệ ngươi đi trước ngăn chặn đại sư h u n h nguyên thủy cùng thông tiên sư tỷ sẽ mau chóng giải quyết bạo ngược hỗn độn khí lưu phía dưới chỉ gặp nữ hoa bá khí một cấu cốt l ệ n h nhất thời làm nguyên thủy cùng thông thiên khí mặt đều xanh trứng mắt mắt to người nữ hoa tu vi là cao hơn bọn họ ra một bậc không giả nhưng tranh l ệ n h còn chưa có ngày kém đường đi húng chi hai người bọn họ trong tay có công phạt trí bảo người nữ hoa có cái gì như thế càn rỡ nữ hoa ngươi cũng quá c u n c vọng một bộ áo bảo trắng nguyên thủy thiên tôn lập tức căm tức nhìn nữ hoa tu vi tuy có một điểm tranh l ệ n h nhưng điểm ấy tranh lệch tại tiên t i ê n trí bảo xuống hoàn toàn có thể kéo trở về bàn cổ phiên tản ra u minh ánh sáng tại nguyên thủy thiên tôn vung vầy phía dưới trong khoảnh khắc hỗn độn x é rách một cô vợ nát chư thiên thời không lực lượng trong khoảnh khắc ở trong hỗn độn bộc phát ra hiện đối mặt nguyên thủy thiên tôn công kích chỉ gặp nữ hoa hét lớn một tiếng quay tròn hồng tú cầu trực tiếp ném đứng ra lập tức một tia ánh sáng đỏ lấp loe phía dưới trực tiếp đem bản cổ phiên vung vầy ra tới công kích triệt tiêu nữ hoa thực lực có lúc cũng không phải là hết thảy tiên tiên trí bảo đủ để nạo n g h ĩ nguyên thủy thiên tôn đứng ở trong hỗn độn sau phương vẹn vẹn lần đầu thăm dò xuống liền biết song phương sâu cạn nữ hoa càng là ngưng trọng nhìn qua nguyên thủy còn có một bên thông thiên vây công không chỉ gặp thông thiên ph nhưng không có mảy may ý tứ đạo thủ một bên nguyên thủy càng là ngạo nghễ mà đứng tựa hồ muốn nói hắn một người đủ để đối phó nữ hoa khác một bên chỉ gặp thái thanh l á o tử cười ha hạ ném ra ngoài chính mình tiên thiên trí bảo thái cực đ ồ đối diện hồng vân trực tiếp hít sâu một hơi ngưng trọng nhìn qua vị này thánh nhân đứng đầu thực lực mạnh nhất đại sư h i n h đại sư h i n h nhìn thương tiên thiên trí bảo thái cực đ ồ ném ra ngoài trầm trực khai một toa bạch ngọc kim tiểu vượt ngang qua thái cực độ bên trong rủ xuống vô tận hỗn độn phí lưu nhất định địa thủy phong hỏa diễn hóa hồng hoang tiên đ i ệ bốn phía bạo n g ư ợ c hỗn độn khí lưu trong chốc lát tựa hồ cũng bình tĩnh trở lại bốn phía không gian đều giống như dừng lại chân đạp mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên tay cầm thí thần thương hồng vân cũng là cười lạnh một tiếng v ù v ù thân ảnh nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã ở phía sau thái thanh lão tử kinh ngạc nhìn qua sau lưng đột nhiên xuất hiện hồng vân lập tức thái cực độ bạch ngọc kim biểu hiện lên ở dưới chân bốn phía không gian càng là chuyển đổi thành thái cực độ thế giới không gian thần thông nếu không phải âm thầm giấu một tay lúc này thái thanh lão tử đều kém chút chúng chiêu ngưng trọng nhìn qua hồng vân nhưng mà hồng vân cười lạnh thân ảnh biến mất khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã xuất hiện tại bên trái thái thanh láo tử mặc dù sắc mặt nghiêm túc nhưng ở thái cực đồ trong thế giới hắn còn có n ắ m chắc vô tận h ố n độn khí lưu từ kim tiểu xuống hiện ra hóa thành bình chướng tựa hồ không gian lần nữa bị đ ị n h trụ ngay tại lúc thái thanh láo tử khoe miệng vừa mới lộ ra nụ cười trong chốc l á t cứng ngắc kẹt lại giang giác tản ra ánh sáng âm u thí thần thương vậy mà không có chút nào dừng lại đâm thùng hắn phòng ngự trên đạo bào trực tiếp sẽ rách ra một cái lỗ to lớn vội vàng lóe qua một kích này thái thanh láo tử hoảng sợ Cũng t ự gian, gian. Ha ha, đối diện thái thanh lão tử mặc dù chấn kinh nhưng sau khi hết khiếp sợ càng nhiều hơn chính là tự tin vớt vớt dâu bạc trắng lắc đầu nói hồng vân đạo hữu không gian của ngươi thời gian bất quá là bắt chước lời người khác trên lệnh q u á xa không tệ không gian thời gian còn có không biết thần thông đại đạo cái tiêu một hạng không cần vô tận lực lượng một người ngươi hồng vân thật làm chính mình ngưu bức trên trời không được còn muốn còn làm hồng vân l ã o đạo hôm nay liền nói cho ngươi tu vi giống nhau cũng không đại biểu thực lực liền giống nhau người ha hạ thần sắc xuống dần dần lộ ra một cấu ngạo nghệ thần sắc chỉ gặp thái thanh lão tử đột nhiên vung tay lên lập tức ở trong hỗn độn ánh sáng vàng mãnh liệt chỉ gặp thái thanh thánh nhân phía sau ánh vàng rừng ngay sau đó xuất hiện một tôn màu vàng rừng ngay sau đó xuất hiện một tôn màu vàng vào tháp thiên đ i ệ huyền hoàng linh lung tháp n g a đồn đem thiên đ t r ờ ầm ầm hôn l i độn năm thánh đại chiến mỗi một kích va chạm phía dưới bạo ngược càn quét hôn độn khí lưu nháy mắt như là gió bao tứ ngược mà trên hồng hoang thế giới vạn vật sinh linh ảo hào khiếp sợ nhìn qua bọn hắn bầu trời chương ỉ gặp bảy mươi càn khôn đỉnh vậy mà có thể như thế dùng hỗn độn hạ t g ì rằng bạo ngược hỗn độn khí lưu còn phong quấn lên tứ ngược nữ hoa cùng nguyên thủy thiên tôn đại chiến còn có hồng vân cùng lao tử giao thủ vô tận hỗn độn khí quần quận xuống càng là trực tiếp ảnh hưởng đến hồng hoang thiên địa một màn này nhìn vô số đại năng ảo hảo khiếp sợ không thôi phải biết hỗn độn khí cũng không phải đơn giản có thể thao túng thậm chí ảnh hưởng mà thánh nhân đại chiến vậy mà có thể khuấy động như thế khổng lồ không gian hỗn độn khí lưu cái này nếu là đặt ở trên hồng hoang thế giới không được hủy thiên diện địa a thậm chí nguyên thủy thiên tôn tiên tiên trí bảo bàn cổ phiên công kích gợn s ó n g phía dưới dĩ nhiên khiến hồng hoang biển sao hiện ra ngăn c ả n cái này tiên tiên trí bảo công kích t h í thần thương của hồng vân từng đạo từng đạo sắc bén sáng loáng nhấp nháy dư ba đập nện tại biển sao bình chướng phía dưới càng là kích thích một chút mỗi một lần nhận được thánh nhân tiến công xuống xuất hiện từng mảnh từng mảnh mây đen dày đặc trong h ố n độn nhìn xem nữ hoa cùng nguyên thủy rằng có không xong còn có nhà mình đại huynh cơ hồ đã ổn năm phần thắng thông tin ngắm nghĩa trong tay bốn chuôi bảo kiếm lẩm bẩm nói lúc nào có thể để các ngươi tỏa ra tia sang a đỉnh đầu thiên địa h u y ề n hoàng linh lung tháp thái thanh lão tử cơ hồ đã ổn năm phần thắng tay cầm tiên thiên trí bảo thí thần thương hồng vân mỗi một lần tiến công mặc dù thanh thế hùng vĩ nhưng lại đều không thể công phá trí bảo phòng ngự ha, ha hồng vân từ bỏ đi ngay tại thái thanh lão tửng dưới, dưới gương mặt khoe miệm chậm r đại sư minh giữa thiên địa chưa từng có hoàn mỹ không một tì vết tồn tại thiên địa huyền hoàng linh lung tháp phòng ngự cũng là kinh người thậm chí vượt qua hắn tưởng tượng nhưng tương tự thí thần thương của hồng vân chưa từng buộc phát toàn đ ư c đâu ngay tại hồng vân nụ cười q u ỷ dị phía dưới đột nhiên phía sau một hồi hỗn độn khí lưu đánh tới thái thanh lão tử tự tin lắc đầu tựa hồ đang thở dài hồng vân việc vô dụng nhưng mà sau một khắc lại làm hắn kinh ngạc và phần phanh nổ thật to tiếng va chạm phía dưới tại vô số đại năng còn có thông thiên kinh ngạc ánh mắt phía dưới chỉ gặp thái thanh lão từ phía sau xuất hiện một tôn chiếp đỉnh lớn màu và nó h a ha đại sư m ì n h càng k h ô n đỉnh tuy không tác dụng khác nhưng c ũ n g là tiên thiên trí chỉ bảo trình độ cứng cấp thế nhưng là mạnh nhất tại hồng vân tiếng cười to phía dưới thiên địa huyền hoàng linh lung tháp trực tiếp bị càng k h ô n đỉnh cho đội bay thái thanh lão tử kinh ngạc còn chưa kịp phản ứng phía dưới nhìn xem tản ra ánh sáng âm u thí thần thương đánh tới vội vàng một cái l ấ p mình nhưng mà phía sau một đạo hát ảnh làm thái thanh lão tử sau khi thấy càng là kinh ngạc vạn phần chừng mắt mắt to không dám tin nhìn qua cùng cũng không tiếp tục còn có bực này thao tác con mẹ nó vô số đại năng càng l à mở to hai mắt nhìn đừng nói bọn hắn liền thông thiên đều không có kịp phản ứng chấn kinh tiên tiên trí bảo c à n k h ô n đỉnh vậy mà còn có thể như thế dùng cái này hồng vân hoàn toàn là coi thái thanh thánh nhân là làm tiên tiên linh vật cho trụ đi vào nhưng mà lấy đại pháp lực phong cấm chẳng lẽ c à n k h ô n đỉnh còn có thể luyện hóa thánh nhân hay sao chẳng lẽ đây mới là c à n k h ô n đỉnh chân chính cách dùng chỉ gặp c à n k h ô n đỉnh ngã út tới đem thái thanh lão tử cho trụ đi vào lập tức xa xa hồng vân vừa bấm ngón tay kiếm hết lớn một tiếng ánh sáng vàng máy liệt bên trong lão tử chờ trận to mắt nhìn m i ệ n g đỉnh xuất hiện phong ấn giờ khác này hồng vân thân ảnh tiến lên hai tay đảo nắm lấy thí thần thương đem hết toàn lực dùng thương đ tiên tiên trí bảo như là một k h ỏ a thiên ngoại lưu tinh lập l o ạ ánh sáng vàng bay thẳng nhanh hướng phía thế giới hồng hoang bay đi mà bên trong thái thanh lão tử kịp phản ứng lúc lập tức mặt đỏ tới mang thai vậy mà lật thuyền trong m ương nhưng mà thái thanh lão tử nghẹn đỏ một tấm đột nhiên gầm thét lên hồng vân hồng vân tiên tiên trí bảo càng k h ô n đỉnh thế nhưng là một món luyện bảo thần khí ngươi suy nghĩ một chút tiên tiên đồ vật có linh trở ra đều đào thoát không được cái này thái thanh lão tử nhu bước nữa cũng thuộc về tiên tiên hàng ngụ a húng chi hồng vân cũng là nhân, thao túng xuống c à n k h ô n đỉnh vậy mà trực tiếp đem thái thanh l càng khôn đỉnh kéo lấy màu vàng lưu đôi lửa bà xuyên qua tinh thần đại h ả i kết giới càng là khuấy động lên một chút điểm vận sóng tứ ngược hôn đ ộ n khí lưu bên trong còn phiêu đạn g thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hai kiện trí bảo tựa hồ tại cảm thụ xuống vội vàng hướng phía càn khôn đỉnh cái bóng đuổi theo Con một ẹ nó. Hồng Vân Càn Khôn Đỉnh đánh Minh ngay chấn Càn Khôn Đỉnh. Phải biết lúc này bên trong Càn Khôn Đỉnh thế nhưng là còn có chư thánh đứng đầu thái thanh đứng Thanh đó có hậu thổ thủ Phải thế chư Thái giới, vào trực tiếp xuất trực tiếp biết Tử lúc áp đem địa đầu m là à? Láo U sau vòng phủ lấy một vòng từ vừa mới bắt đầu hồng vân cùng nữ hoa hai người giao đấu tam thanh vốn là một trận không công bằng chiến đấu lúc này vô số đại năng càng là bừng tỉnh đại lúc này lại à bừng tình đ nhìn ộ lúc lại này n hồng vân đâu còn có đã từng chung thực t hiện lương bộ dáng rõ ràng là sói đội lốt cửu từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán trực tiếp đem thái thanh lão tử đều cho hố đại h u n h trong h ô n độn nguyên thủy cùng thông tiên cũng không kịp phản ứng mở to hai mắt nhìn phía dưới mà nữ hoa cũng là cười lạnh một tiếng trực tiếp hét lớn một tiếng cao ngất lộ ra chính mình toàn bộ thực lực nguyên thủy hôm nay liền để sư m ộ i thật tốt nói cho ngươi thực lực thực lực cường đại tới trình độ nhất định là có thể không nhìn trí bảo vê anh toàn thân khí thế đột nhiên bộc phát phía dưới tại nguyên thủy kinh ngạc thần s ắ c phía dưới nữ hoa vậy mà trực tiếp vứt bỏ phòng ngự cùng trốn tránh hồng tú cầu hướng thẳng đến hắn đánh tới không nói ầm ầm bạo ngược hỗn độn khí lưu tứ ngựa phía dưới nhưng mà lại không có thương tổn đến đối phương m ạ n may làm cho ngàn vạn đại n ă n giảm g lớn tầm mắt khiếp sợ là nữ hoa vậy mà là dựa vào nhục thân t r ọ i cứng bàn cổ phiên tiến công nguyên thủy nữ hoa hú dài âm thanh phía dưới trên người màu vàng nhuyễn giáp càng là lập lệ linh quang làm nguyên thủy kịp phản ứng kinh sợ phía dưới đối phương đã đi tới trước người hắn trong tay hồng tú cầu trực tiếp nện ở trên mặt nguyên thủy trực tiếp bị đập trúng mặt tức thì bị đập bay một màn này càng là làm cho phía tây quan chiến chuẩn để mở to hai mắt nhìn con mẹ nó như thế hưu ác hồng vân đồng dạng lúc đầu quan chiến thông thiên trực tiếp tức sủi bấm mép bốn thanh phi kiếm nổ bắn ra tay cầm t h í thần thương hồng vân nháy mắt cùng thông thiên chiến lại với nhau giờ k h ắ c này một đối một công bằng vô cùng mà lại nữ hoa cũng là báo nổi dựa vào ngang n g ư ợ c nhục thân vậy mà trực tiếp t r ọ i cứng tiên tiên trí bảo bản cổ phiên tiến công hồng tú cầu chính là không ngừng hướng phía nguyên thủy mặt nệ n bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt nhưng tâm nhãn như lỗ kim lớn nữ hoa là ánh sáng đánh mặt nữ hoa nữ hoa nữ hoa như thế vô lại đấu pháp phía dưới nhất thời làm nguyên thủy biệt k u ấ t sắc mặt v à bừng không hẳn là bị nệ đỏ trong lòng bàn tay bản cổ phiên rõ ràng là tiến công tính trí bảo bây giờ lại bị hắn dùng thành phòng ngự tính bảo vật hồng、vân. bốn c h u ô i bảo kiếm bay mua phía dưới toàn bộ không gian hỗn độn đều bị khuấy động tứ ngựa hỗn loạn thông thiên càng là tay cầm một thanh bảo kiếm cùng hồng vân cận thân bắt đầu keng làm binh khí tương giao trong chốc lát thông thiên lập tức sắc mặt đỏ bừng khiếp sợ nhìn qua hồng vân ngươi tu luyện lục thân ha ha thông thiên ngươi bây giờ mới biết được không ngờ quá m u ộ n sao nhìn thấy cùng hắn cận chiến thông thiên hồng vân trực tiếp cười lớn một tiếng hai tay nắm thí thần thường căn bản không cho đối phương lùi bước cơ hội trực tiếp chính là lấn người mà lên vật lộn mới là hắn cường hạng ầm ầm hỗn độn khí lưu tứ ngựa xuống không ngừng phát ra tiếng l ú chương này t bảy mươi mốt thiên n h điệu tán thành nhân tộc ầm ầm bạo ngược hỗn độn khí lưu lăn lộn tứ ngực ở trong hỗn độn nguyên thủy cùng nước hoa hồng vân cùng thông thiên tứ đại thánh nhân kịch chiến không nớt mỗi một kích dư ba đều có thể ảnh hưởng phạm vi hàng tỷ dặm bên trong hỗn độn khí lưu xuất hiện tại ba mươi ba trọng thiên hạo thiên khóc không ra nước mắt ta chỉ gặp toàn bộ thiên đình âm lôi cuộn cuộn như là tật thế hồng vân thật tốt thông tin h ê tay cầm thanh bình kiếm trên mặt càng là lộ ra vô tận hưng ơ phân d á n g tươi cười chỉ gặp hắn đột nhiên hét lớn một tiếng kiếm chém một đường im hơi lặng tiếng gợn sóng nổi lên nhanh nhưng càng nhiều hơn chính là một cô tận trời bất khuất kiếm y trực tiếp đập vào mặt nên đón đối diện hồng vân vội vàng một cái lắp mình giang giác giang giác bốn c h u ô hung thần bảo kiếm lại nhanh chóng đánh tới nhất thời làm h nhịn không được cả giận nói tốt một cái thông thiên tốt một cái tiệt giáo thanh nhân ha ha hồng vân ta tiệt giáo kiếm đạo như thế nào hưng phấn thông thiên tay cầm thanh bình kiếm lại thêm bốn chuôi hung thần bảo kiếm không ngừng tiến công phía dưới lập tức cùng hồng vân vậy mà đấu tương xứng phải biết hai người tu vi thế nhưng là còn kém một đoạn mà đổi thành một bên nguyên thủy thiên tôn nổi giận gầm lên một tiếng nữ hoa quá xào trá cái gì nhục thân thần thông dễ dàng như vậy liền chống được bản cổ phiên tiến công nói nhảm rõ ràng là nữ hoa xuyên màu đỏ vàng nhuện giáp là một món tiên thiên linh bảo vẫn là phòng ngự hình lại thêm nó không kém cõi nhục thân lúc này mới có ngạnh kháng bản cổ phiên chẳng diện nữ hoa bị nữ hoa đệ lên đánh quả thực chính là mất mặt phẫn nộ xuống nguyên thủy thiên tôn trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng nhìn tang ngọc thanh thần lôi giang giác một đường thần lôi ở trong hỗn độn nổi lên trong chốc lát nguyên thủy thiên tôn thân hình xuất hiện tại ngoài ước và dặm tay cầm bản cổ phiên lạnh lùng ngắm nhìn nữ hoa ầm ầm bản cổ phiên hung hăng vung vẩy phía dưới lập tức cùng bạo khí lưu càn quét phía dưới kéo theo bạo ngược hỗn độn khí trong chốc lát nữ hoa bị vây khốn ở bạo ngực hỗn độn khí lưu bên trong hồng động nhiên chuyển đến thông tin ê kinh sợ tiếng giống lúc này đám người ngoái nhìn nhìn một cái chỉ gặp cùng thông tin ê đấu tương xứng hồng vân đột nhiên phát lực đánh bay bốn trôi bảo kiếm sau đó thừa dịp thông tin ê một cái sơ sẩy trong tay chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một bức hòa q u y ể n càng là trực tiếp đem chừng mắt mắt to không dám tin thông tin ê cho phong ấn đi vào c ự c phẩm tiên thiên linh bảo sơn hà xã tắc đồ đây không phải là nữ hoa đ ụ n chút vung lên thí thần thương đập bay đánh tới bảo kiếm đối diện cùng nguyên thủy chiến đấu nữ hoa tại lúc này thân ảnh lui nhanh đồng thời hét lớn một tiếng ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào hàng tỷ bên ngoài sơn hà xã tắc đồ nữ hoa khẽ n g á y mắt bức tranh đột nhiên quấn lên hướng phía hồng hoang thế giới hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh bay đi đồng thời còn có bốn thanh phi kiếm muốn truy đuổi mà đi lúc trong đó có một thanh t r ự c tiếp bị hồng vân lấy mười hai phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên cho chấn áp lại giờ khác này ngàn vạn đại năng mắt trở trọn nguyên thủy thiên tôn càng là mở to hai mắt nhìn lúc này trong hỗn đ ộ t nữ hoa cùng hồng vân vẫn là hai cái thánh nhân ngay từ đầu tam thanh bây giờ lại chỉ còn lại có lẽ loi trơ trọi nguyên thủy một người nguyên thủy thiên tôn tay cầm tiên tiên trí bảo bàn cổ phiên đôi mắt bàn ngập lửa giận vẫn là bị loại này không lộ ra tiểu thủ đoạn cho làm không còn bức tranh tiến vào hồng hoang trong chốc lát hoàn toàn như trước đây vết nước không gian xuất hiện một cánh tay ngọc xuất hiện n ắ m thật chặt run dày bức tranh trong khoảnh khắc yên l ặ o khe hở biến mất thiên địa trong sáng đồng dạng chiêu số chơi hai lần một cái là thái thanh lão tử chưa từng có nghĩ tới cản khôn đỉnh còn có thể chơi như vậy bị âm một cái khác thông thiên là căn bản không có nghĩ qua sơn hà xã tắc đồ nữ hoa phát bảo vậy mà xuất hiện tại hồng vân trong tay giờ khác này do x á y tàn tôn ra hỗn độn khí lưu bên trong nữ hoa cười lạnh chậm rãi vung lên bàn tay như ngọc trắng l một, một, một cái thân t là nhìn í a chằm chằm hưng vân một cái khác thì là cười lạnh nữ hoa giờ khác này nguyên thủy thiên tôn lần đầu cảm thấy tê cả ra đầu ảo giác cố nén lo lắng quật cường chừng mắt hai người hưng vân nữ hoa hai người các ngươi hẹn hạ vậy mà dùng như thế hạ lưu chiêu số ngươi nói chiêu này có nhiều tổn hại đâu theo lý mà nói sơn hà xã tắc đồ phong ấn không được bao lâu càng k h ô n đỉnh tiên thiên trí bảo cái này khó mà nói có thể hết lần này tới lần khác tất cả mọi người biết thái thanh lão tử cùng thượng thanh thông thiên trong thời gian ngắn là già không được bị ném tới u minh địa giới còn bị hậu thổ c h ấ n áp không nói trước hậu thổ thực lực mạnh bao nhiêu liền nói u minh địa giới vẫn chưa ổn định lục đạo luân hồi cũng không triệt để vững chắc Lào tử cùng thông tiên ngươi cùng dá gây nên u minh địa giới dung chuyển lục đạo luân hồi không ổn định đây cũng không phải là cực lớn nghiệp lực vấn đề mà là thiên đạo còn có hồng quân có thể hay không tự mình xuất thủ vấn đề bởi vậy hồng hoang thiên địa gió em sóng lặng căn bản không có một tia gợn sóng chỉ có trong hỗn độn rung động ầm ẩm sấm xét vang r ộ i phía dưới bình thường vốn là bạo ngược hỗn độn khí lưu hôm nay lại càng thêm bạo ngược so với đã từng bạo ngược gấp trăm lần nghìn lần dù cho là chuẩn thánh trông thấy đều tê cả ra đầu một trận chiến này không biết tiếp tục bao lâu chỉ biết là đến sau hồng hoang thiên địa gió em sóng lặng liền phía tây tu di sơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề đều thành thành th xoay đầu lại hai người bọn họ đối mặt chính là tam thanh cùng nữ hoa còn có hồng vân năm vị thánh nhân lựa d i n bọn hắn lại không ốc hòa vân động thiên âm đồng bền thiên hoa vạn vạn đó điêm lanh ngàn ngàn đầu ánh sáng chiếu vô tận bầu trời thế nào trợt hiện từ khí đông lai ba mươi dặm vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa nữ hoa cùng hồng vân thân ảnh chậm rãi hiện lên ở h ò a vân động trên không chỉ gặp đột nhiên một tia sáng trắng thoáng hiện ngay sau đó màu ngà sữa trong vầm sáng còn có một vệ ánh sáng vàng trợt hiện trừ thiên khánh vân không động ấn làm hai kiện trí bảo hiện thế về sau hồng vân càng là khiếp sợ không thôi vậy mà là hai món trí bảo này chư thiên khánh vân một khi t ớ i ra chư tà lui tránh vạn pháp không d í n h không nhìn bất luận cái gì bảo vật kỳ binh công kích miễn dịch hết t hệ thần thông pháp thuật tổn thương khánh vân bên trong hồng nông thế giới ẩn hiện trong đó mặt trời mặt trăng và ngôi sao chiếu sáng khắp nơi trong đó khánh vân bên trong hào quang năm hổ p h ủ lên chư thiên bắt âm tiên nhạc vang vọng h o à n vũ khánh vân bên ngoài vô số kim đăng sen vàng chuỗi ngọc rủ xuống trâu từ khánh vân bên trong đầy trời hạ xuống như mái hiên nhà trước dọt nước liên tục không ngừng nối liền không rước c ư thiên khánh vân càng là chính là bản cổ đại thần hạo nhiên chính khí biến thành nhìn xem rơi xuống trong tay chư thiên k h á n h vân hồng vân lộ ra vẻ phức tạp mà đối diện nữ hoa tay cầm màu vàng cổ phát không độc ấn đây là nhân tộc theo thời thế mà sinh cũng là thiên địa tán thành sau sinh ra chấn tộc trí bảo chỉ bất qua dưới mắt cũng không hoàn thiện hoặc là nói còn chưa thành t h ủ bãi kiến thánh mẫu thánh phụ giờ khác này thiên địa khí vận ra thân phía dưới phục hy tu vi một đường hát vang tiến mạnh càng là bước vào c h u ẩ n thánh hàng ngũ hướng về phía hỏa v â n động trên không xuất hiện nữ hoa cùng hồng vân hắn càng là dẫn theo nhân tộc thiến chương bảy mươi hai thiên hoàng phục hy hòa vận động hồng vân sư đệ cái này hai kiện dị bảo thế nhưng là bất phám a trong đạo tràng, nữ hoa một cánh tay ngọc không ngừng n u ố t n u ố t không đậu ấn nửa híp mắt cười nói mà đối diện hồng vân giờ khắc này cũng lộ ra giả ý dáng tươi cười có lẽ giờ khắc này hắn mới nhận thức đến hồng hoang trước đến giờ đều là mạnh được yêu thua đám người là thành thanh nhân y nguyên không thoát khỏi không đậu ấn cầm này ấn người có thể hưởng nhân tộc một thành khí vận gia thần càng là có thể tùy ý bại miễn ngày sau nhân hoàng chính là một món hiếm có trí bảo càng là nhân tộc chấn tộc trí bảo hồng vân cười không nói phía dưới một màn này nhìn nữ hoa khẽ híp một cái mắt không khỏi cười ha ha xem ra hồng vân sư đệ là thấy do thế cục đối với nữ hoa lời nói hồng vân không có phản bác, đúng vậy à? khi hắn thành thánh cảm giác bất tử bất diệt về sau liền để xuống hết thẻ đề phòng nhưng mà lại phát hiện hắn mới là ngốc nhất cái kia từ đầu đến cuối hồng hoang bản chất liền chưa phát sinh qua cả i biến là hắn hồng vân nghĩ quá đương nhiên nữ hoa sư tỷ có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đối với nữ hoa hồng vân trong lòng một hồi sợ đây mới là trong hồng hoang có thể nhất gây sự hắn lúc này càng là từng bước nhìn thấu mê vụ vì sao phong thần bên trong nữ hoa cơ hồ không quản sự đến tây du càng làm ai danh nhận tích hắn không phải là nữ hoa không có gây sự mà là bại từ vừa mới bắt đầu nữ hoa liền đang nhu đồ căn cứ suy đoán của hắn nhân tộc tam hoàng nữ hoa tính toán thất bại cuối cùng hẳn là lao tử được không động ấn nguyên thủy thiên tôn lấy được chư thiên khánh vân thông thiên hẳn là không thông tin ê chuyện gì lấy lao tử tính tình cẩn thận hẳn là tại phát hiện nữ hoa về sau vì để phòng một phần bạn lúc này mới tìm nguyên thủy lợi ích bánh bông lan cứ như vậy lớn thêm một người liền muốn thiếu một p h ầ n lợi ích bởi vậy thông thiên cần phải không biết nhưng lần này khác biệt có hắn hồng vân hai đ ố i hai lao tử vì cam đoan không có sơ hở nào bởi vậy trực tiếp đem thông thiên cũng lôi kéo tiến đến ngay tại hồng vân âm thầm suy đoán lúc nữ hoa hiếp mắt tiếng cười nói không động ấn cho、người. sư tỷ chỉ nghĩ muốn một cái nhân quả làm đôi u cáo lộ ra về sau hồng vân kinh ngạc và phần cái gì nhân quả hướng về phía vẫn còn giả bộ ngốc giả ngốc hồng vân nữ hoa khỏe miệng chậm rãi câu lên tiếng cười nói yêu tộc nhân quả sư đệ ngươi cùng yêu tộc nhân quả giờ khác này hồng vân chờ mặc lần nữa nhìn xem nữ hoa sau hắn phát giác chính mình quá mức xem thường nữ nhân này c h ắ c không được có thể cùng lao t ử vật cổ tay nếu không phải thế đơn lập bạc chỉ sợ tương lai ai thắng ai thua thật không nhất định yêu tộc chấn áp ngàn vạn tinh thần đại hải một tầng công đức đã trả nhân quả vu yêu đại chiến cuối cùng quỷ dị kết cục phía dưới hồng vân lấy được vu yêu hai tộc một thành công đức chính là trả nhân quả ha ha sư đệ quả nhiên là quý nhân hay quên sự tình à, hồng mông tử khí truy sát nhân quả còn có vu tộc một thành công đức trả nhân quả ta tin yêu tộc ha ha ngươi cảm giác sư tỷ sẽ tin giờ khác này nữ hoa tựa hồ đứng tại yêu tộc lập trường hồng vân trên mặt tùy ý dần dần biến mất chuyển biến thành nặng nghề yêu tộc nhân quả sư tỷ chỉ bằng không động ấn chỉ sợ không đủ không đủ cái kia sư tỷ như nói cho ngươi không động ấn đại bí m đâu nữ hoa tràn ngập rụ hoặc một câu nhất thời làm hồng vân sắc mặt nghiêm túc mà nữ hoa lại lạnh nhạt đem không động ấn ném đi qua thánh nhân thần thức dò xét phía dưới lập tức hồng vân vẻ mặt hầu nghi mà ngồi ngay ngắn ở bên trên giường mây nữ hoa cũng là lười biếng rỗi cái l ư n g mệt mỏi nhân tộc thế nhưng là bản cung sáng tạo mặc dù là mượn nhờ thiên đạo đại thế nhưng nữ hoa tạo ra con người chính là thiên địa tán thành cũng chỉ có bản cung biết cái này đại bí mật mà lại hồng vân sư đệ đối với nhân tộc quan tâm cũng không nhỏ như là đã mở ra mà lại càng là minh ngộ thế gian chân lý hồng vân lập tức cười ha hạ tựa hồ vừa rồi hết thệ đều không có gì. Ha ha. đế tuấn thái nhất còn có côn bằng truy sát nhân quả cũng không nhỏ a một câu thành ý còn chưa đủ mà nữ hoa lại trực tiếp cười lạnh một tiếng sư đệ sai là yêu tộc đế tuấn cùng thái nhất nhân quả cứ như vậy bán đứng côn bằng rồi nhìn trước mắt nữ hoa hồng vân lập tức gâm thầm kinh hãi may mắn bọn hắn liên thủ bằng không hắn còn thật phòng bị người sư tỷ này tốt sư tỷ thành ý như thế lớn sư đệ nhận một bộ thua thiệt bộ dáng phía dưới nữ hoa nhìn thật sâu mắt rơi vào hồng vân trong lòng bàn tay không độc ấn hoa vận động nữ hoa rời đi hít hai hơi thật sâu hồng vân âm thầm lắc đầu nguyên lai、like、đây mới là nhân tộc chân chính bí mật mà giữa thiên địa theo nhân tộc bị thiên địa tán thành càng có c h u ẩ n thánh đại năng phục hy vị này cộng chủ dẫn đầu phía d ư ớ i n h â n tộc là cấp tốc phát triển đồng thời linh khí trong thiên địa càng là càng thêm t h ơ a thớt tựa hồ bất chu sơn tại hấp thụ linh khí của thiên địa còn chưa đạt tới một cái ngang hàng điểm thăng bằng nhưng mà ngắn ngủi trăm năm về sau n h â n tộc cộng chủ phục hy lần nữa xuất lĩnh ngàn vạn nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh bắt đầu tế thiên hoạt động giờ khác này thiên địa vô số đại năng khiếp sợ nhìn qua nhân tộc rõ ràng khí vẫn như rồng dân tộc thân là truẩn thánh cảnh giới phục hy vậy mà tóc trắng xóa làm sao có thể Giang sau một khắc vô số đại năng ảo ảo bấm ngón tay xuống mới minh nộ tới đồng thời càng là âm thầm lắc đầu thì ra là thế thì ra là thế à nhân hoàng không được tu luyện nhân hoàng không được trường sinh nhân hoàng không được vĩnh hằng đây là bình thường đại năng tính ra đến mà chuẩn thánh phía trên đại năng lại âm thầm nhữ mày không đúng thiên địa không phải không chịu nổi mà là tại phòng bị cái gì tử tiêu cung ba hồng trần khách cũng là âm thầm hiểu rõ đây là thiên địa tấn thăng sắp đến vì phòng ngừa xuất hiện lần nữa vu yêu quyết chiến loại này hủy thiên diệt đ i ệ đại chiến trực tiếp xuất thủ can thiệp tóc trắng xóa phục hy tinh khí m ư ơ i phần xuất lĩnh lấy ngàn vạn nhân tộc thủ lĩnh bắt đầu tế má nhân tộc tế thiên đ ị a thiên âm đồng b ề n thiên hoa vạn vạn đoá điêm lành ngàn ngàn đầu ánh sáng chiếu vô tận bầu trời thế nào t r ợ t hiện từ khí đông lai ba mươi nghìn dặm vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa rơi vào thế giới hồng hoang mỗi một chỗ ngang trong chốc lát c h u ẩ n thánh thực lực hóa thành khí vận kim long trực tiếp gào thét ra khí vận c h i đạo vô số người âm thầm c h ấ n kinh vậy mà lúc này thiên đ ị a dị tượng dâng lên trên bầu trời xuất hiện hai đạo phiêu m i ể u hư ảnh phúc hy nay ngươi công đức viên mãn làm t o ạ chấn hỏa vận động chấn áp nhân tộc khí vận hai đạo phiêu m i ệ u âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa giờ khác này vô số nhân tộc cùng nhau q u ỳ lệ cao giọng nói nhân tộc bái kiến thánh mẫu thánh phụ nguyên lai là nữ hoa cùng hồng vân thân ảnh mà nhân tộc c ộ n g chủ phục hy đôi mắt lạnh nhạt hắn thân vì nhân tộc vị thứ nhất c ộ n g chủ càng làm i n h ngộ hết thảy hắn há có thể không biết nhân tộc đến cùng có không t r í bảo chấn áp nhân tộc khí v ậ n lại còn cần hắn đi hoang mang thánh nhân uy áp xuống che ngập bầu trời phục hy quay đầu nhìn xem ngàn vạn nhân tộc thủ lĩnh cuối cùng hít một hơi thật sâu hắn lựa chọn khuất phục phục hy nguyện tỏa vận động chấn áp nhân tộc khí vận chương đầy trời công đức phía dưới làm phục hy đem nhân tộc cộng chủ từ nhiệm trong chốc lát sau một khắc trên chín tầng trời đột nhiên vỡ ra đến một đường to lớn vô cùng huyền hoàng công đức kỳ quang từ tối t ă m chỗ b ô n g xuống đầy trời công đức xoay quanh hội tụ phía dưới tóc trắng x ó a phục hy lần nữa buộc phát ra c h u ẩ n thánh đại năng khí thế đầy trời công đức xuống phục hy trong tay bắt quái đồ trực tiếp tấn thăng làm công đức trí bảo một thân tu vi càng là tăng vọt cho đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ công đức viên mãn lúc này thiên hoàng phục hy c à n n ộ đến thiên địa đại đạo trên mặt càng là lộ ra bừng tỉnh đại nộ thần sắc quay đầu nhìn khắp Liệt sơn thị, ta sơn phục hy làm đại ca liệt sơn thị nhất định sẽ bảo vệ tốt nhân tộc giống giống nhân tộc nhân tộc ngàn vạn nhân tộc thủ lĩnh cùng kêu lên đại hống bây giờ nhân tộc y nguyên vẫn là có yếu chỉ có bọn hắn hoàng giả mới có thể chấn áp một chút đại yêu hông thú khí vận kim long ra thân xuống liệt sơn thị tuy không bất luận cái gì tu vi nhưng nhất cử nhất động phía dưới mang tới uy thế càng là bất p h ẳ m thậm chí tất cả đại năng trong đầu đều không tự chủ được dâng lên một cái tiềm thức không thể đối nhân tộc cộng chủ xuất thủ khí vận kim long quá mạnh đầy trời đại năng thậm chí liền vào giờ phút này trên bầu trời hồng vân đều âm thầm kinh hãi thiên đạo tán thành nhân tộc khí vận kim long quả thực chính là vạn pháp bất s â n g thậm chí liền bọn hắn thánh nhân cũng bị cảnh cáo thiên địa tu sĩ đều không thể ra tay với nhân hoàng nếu không tất có đại khủng bố tiếp nhận nhân tộc cộng chủ gánh nặng liệt sơn thị xoay người lại đối mặt ngàn vạn bộ lạc tu sĩ ngửa mặt lên trời vung cánh tay lên một cái quất nhân tộc khí vận kim long gào t h é t phía dưới c h ấ n nhiếp thiên địa thánh nhân cũng bị cảnh cáo chớ nói chi là c h u ẩ n thánh thậm chí c h u ẩ n thánh phía dưới tu h sĩ nhân tộc quả thực chính là thiên địa s ủ n g nhi c h u ẩ n thánh hậu kỳ phục hy sau đầu xuất hiện cực lớn công đức kim luân nhìn chung quanh liếc mắt nhân tộc về sau trực tiếp chậm r i hướng phía hỏa v â n động bay đi cung tiễn tiên thiên hoàng nhân tộc lần này là chân chính lấy được thiên đạo tán thành càng là chân chính xuất hiện tại thiên địa đại năng trong tầm mắt hoa vận động vài kiến thánh mẫu thánh phụ mặc dù phục hy đã trở thành trần thánh đại năng nhưng đối với sáng tạo bọn hắn xuất thế nữ o a kia là tuyệt đối cung n h â n tộc vốn hẳn nên khai thiên sau liền như thế nhưng đủ loại cơ duyên dẫn đến phía dưới n h â n tộc khó sinh cuối cùng vẫn là nữ hoa giúp đỡ xuất thế minh ngộ đầu đôi câu chuyện sau phục hy cảm khái một tiếng hồng vân càng là lộ ra tùy ý dáng t ư ơ i cười n h â n tộc nên có tam hoàng xuất thế chấn áp khí vận ngũ đế chỉ thế đặt vững nhân tộc nền tảng đối mặt nữ hoa cùng hồng vân phục hy cung kính vừa làm vai trào sau đại biểu cho đối với hai vị thánh nhân sáng tạo nhân tộc xuất thế đại ẩ n sau đó khoanh chân lẫn nhau ngồi sau đại biểu cho thân phận của nhân tộc biểu tượng hán thiên hoàng phục hy luận thân phận nên cùng thánh nhân ngang nhau xin hỏi khôi phục tráng niên diện mạo phục hy người khoác gâm dương bắt quái bảo ánh mắt kiên định nhìn qua nữ hoa cùng hồng vân đối mặt phục hy nghi vấn nữ hoa vẫn là trên mặt tràn ngập dáng tươi cười nhưng đôi mắt bên trong lại lóe qua một đạo tinh quang một bên hồng vân cũng là tùy ý khoát tay cười khẽ nhân tộc chính là thiên địa thừa nhận như thế nào không chí bảo trấn áp khí v ậ n đối mặt phục hy lời nói hồng vân khinh thường nói l ã o càng khinh thường làm cái này tiểu nhân chỉ gặp trong tay hắn dần hiện ra không đập ộ ấn phía sau càng là hiện ra chư tiên khánh vân làm hai kiện trí bảo hiện thế nháy mắt phục hy nháy mắt minh ngộ chư thiên khánh vân bất quá là thuận thế ra mặc dù năng lực phòng ngự không kém cõi đương thời bất luận cái gì trí bảo nhưng đối với nhân tộc đến nói chỉ có không động ấn mới là mấu chốt húng chi hai kiện trí bảo phân b i ệ t phát tại hãn đạo tràng hỏa v â n động sẽ ra chuyện hồng vân c h â cầm cũng hợp tình hợp lý không động ấn như thế nhân tộc bất lực bảo hộ trí bảo phục hy ngươi cũng biết minh ngộ đầu đôi câu chuyện phục hy sắc mặt có chút khó coi hoàn toàn chính xác nhân tộc không có năng lực bảo vệ mình chủng tộc thai ngén ra trí bảo dẫn tiên địa thánh nhân tranh đoạt mà lại không động ấn còn không hoàn thiện nói tới chỗ này lúc tùy ý hồng vân giống như cười mà không phải cười ngắm nhìn bên cạnh nữ hoa mà nữ hoa tựa hồ không nhìn thấy n ú n n ú n vai vẫn như cũng là c à o lãnh bộ dáng thế nhân hỏa v â n động thai n g é n nhân tộc chí bảo nơi chính là nhân tộc phát nguyên nơi ngày sau làm vì nhân tộc t h á n h đ i ệ m sắc mặt khó coi phục h i b i ệ t khuất nhận m ệ n h hắn chỉ có thể bất đắc di tán thành dùng nhân tộc chí bảo không động ấn đổi lấy cái này hỏa v â n động đạo tràng từ nay về sau nhân tộc tam hoàng làm vĩnh chấn hỏa v â n động lấy chấn áp nhân tộc khí vận đồng thời lại lấy nhân tộc thân phận của thiên hoàng chân chính tán thành hỏa vận động nhân tộc thánh địa cũng là nghị thăm dò xuống có thể hay không đổi về không độc ấn ví dụ như dưới mắt nhân tộc triệt để tán thành hỏa vận động nhân tộc nơi phát nguyên ngày sau càng là nhân tộc cung phục nơi cái này đồng dạng cũng là vô biên nhân tộc khí vận đây chính là không có c h â n áp khí vận bi a i mà hồng vân nhìn xem vì nhân tộc thỏa hiệp thiên hoàng phục hy không khỏi bùi mùi m ã i thôi tại tàn khốc thế giới hồng hoàng cũng tương tự có ấm áp nhiệt huyết một mặt nữ hoa sư tỷ ngươi không giải thích xuống sao hồng vân n o ạ n vị nhìn qua một bên sư tỷ nữ hoa thấy thế sau cao lãnh khỏe mi ủy dị một câu cũng là làm cho phục hy đôi mắt bên trong một tia sáng hiện lên có lẽ nhân tộc còn có cơ hội đồng thời đáy l ò n g của hắn âm thầm tính t o á n b ấ m n g ó n t a y tính không đúng không động ấn mặc dù không tệ nhưng đối với thánh nhân đến nói cũng là gân gả đương nhiên một người ngoại trừ nhân giáo giáo chủ thái thanh thánh nhân nhân giáo trực tiếp bao hàm thiên địa vạn vật sinh linh trưởng nhân tộc không động ấn cũng là chuyện đương nhiên mà lại bây giờ mình ngộ hết thầy đầu đôi u câu chuyện phục hy càng là âm thầm kinh hãi nguyên lai、like、từ vừa mới bắt đầu vị này thánh nhân liền bắt đầu bố trí hết thầy h á n t h i ế u thái thanh thánh nhân truyền thụ ân đến lúc đó vị này thánh nhân như lấy không động ấn có thể nói nhất tầm nhất c h ắ c quan trọng hơn chính là giữa thiên địa có người nguyện ý lại xuất hiện không thể trường không sao mà trước mắt nữ hoa cùng hồng vân thánh nhân phục hy thở dài một tiếng hướng về phía hồng vân cùng nữ hoa chắp tay thi lê nói xin hỏi thánh nhân không động ấn chính là nhân tộc trí bảo nhân tộc nhưng có cơ duyên cao lanh nữ hoa một bộ lạnh nhạt bộ dáng tựa hồ thờ ơ mà h ồ n g vân lún nhún vai cười một tiếng trong tay vớt vớt không động ấn tiếng cười nói khí vận ra thân thánh nhân cũng nhịn không được dụ hoặc bất quá tản ra màu vàng nhạc không động ấn lại bị hồng vân đơn giản vứt cho nhân tộc. tại phục hy kinh ngạc thần s ắ c phía dưới chỉ gặp hồng vân tiếng cười nói tam hoàng ngũ đế kỳ hạn ta cùng nữ hoa làm mượn nhân tộc cường thịnh khí vận tu luyện đồng thời nhân tộc tương đương thừa nhận đại thừa phật giáo truyền giáo ngày sau nhân tộc làm kính bái hoàng thiên hậu thổ một câu làm cho phục hy rõ ràng nữ hoa cùng hồng vân hai vị thánh nhân còn có một vị minh h i ế u hoàng thiên chỉ chính là thiên đạo mà hậu thổ thì chỉ hậu thổ dùng hậu thổ đại biểu đại đ ị a hóa thân lục đạo luân hồi mở ra u minh địa giới hậu thổ công tích hoàn toàn có thể đảm đương lên đại địa xưng hô mà lại người ta hậu thổ căn bản không cần mượn nhờ nhân một câu trực tiếp bộc lộ ra hồng vân lớn nhất thâm ý nhân tộc mặc dù bị hạn chế nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là tại bất chu chưa hiện phía trước một khi bất chu hiện lúc t i a u nhân tộc thế nhưng là một cô cường đại thế lực mà lại hồng vân ở sâu trong nội tâm đối với nhân tộc hắn không muốn trở thành thực nhân phục hy nghe được những điều kiện này về sau lập tức cảm kích nói đa tạ hồng vân nữ hoa thánh nhân ha ha không đội ta còn muốn tam hoàng một thành công đức cô đọng nhân tộc thanh khí phục hy trầm mặc cuối cùng yếu đất nói thánh nhân biết được nhân tộc tam hoàng còn có hai hoàng đến lúc đó tam thanh thánh nhân sẽ không t h ở ơ mặc kệ còn mời thánh nhân chớ có gây nên thánh nhân đại chiến v ề phần công đức như đằng sau hai hoàng không muốn phục hy nguyện ra phần này công đức không động ấn đối với nhân tộc trình độ trọng yếu những điều kiện này hoàn toàn có thể tiếp nhận thậm chí đã coi như là ôn hòa phục hy ngẩm đầu nhìn hồng vân trịnh trọng nói nhân tộc phục hy nguyện cùng hồng vân nữ hoa còn có hậu thổ ba vị thánh nhân vĩnh thế giao hảo chỉ cần không thương tổn nhân tộc nhân tộc đương thời thay mặt tôn sùng ba vị thá Hồng Vân b chương n ấn món trí bảy mươi t ố n nhân tộc cần người chấp cờ hòa vân động giữa thiên địa hồng vân thánh nhân đạo tràng bây giờ cũng là nhân tộc chấn áp khí vận thánh đ ị a hồng vân thánh nhân đem chính mình đạo tràng hòa vân động đưa cho n h â n tộc trong lúc nhất thời nhân tộc bên trong dựng nên lên to to nhỏ nhỏ từng t ò a thánh mẫu thánh phụ tượng thần tế bái hòa v â n động bầu trời trên không nữ hoa nửa hiếp mắt nhìn lên trước mắt người mà một bên hồng vân sau lưng hiện ra chư thiên khánh vân lộ ra một bộ l ư ỡ i biếng thần sắc một màn này làm cho đối diện tam thanh lại sắc mặt có chút khó coi nhất là lão tử cùng thông thiên một thân thực lực cũng còn chưa phát huy ra trực tiếp chúng người ta ám chiêu ân ly đến nói phong ấn thánh nhân cũng không phải dễ dàng như vậy thế nhưng không chịu nổi có hậu thổ hỗ trợ a trực tiếp đem bọn hắn ném tới u minh giới bên trong bây giờ còn chưa ổn định lục đạo luân hồi cùng u minh địa giới lúc ấy thái thanh lão tử cùng thông thiên mặt đều xanh một cử động nhỏ cũng không dám cái này nếu là có cái một phần bạn g t h i ê n đạo không được đánh chết hai người bọn hắn nếu nói thái thanh lão tử cùng thông thiên là biệt khuất lời nói như vậy nguyên thủy chính là phẫn nộ một đôi cao ngạo đôi mắt bên trong tràn ngập hừng hực l ử a giận ngươi có thể tưởng tượng sao rõ ràng là huynh đệ ba người cùng nhau tác chiến kết quả hai cái đột nhiên liền bị loại còn lại một mình hắn một người à một mình hắn đối mặt hồng vân cùng nữ hoa không ai có thể biết trong lòng của hắn biệt khuất cùng phẫn nộ hồng vân đạo hữu một câu ngươi hồng vân cùng nữ hoa đừng tưởng rằng liên thủ liền có thể độc chiếm tất cả chỗ tốt dù sao hậu t h ủ còn vây ở u minh địa giới không cách nào ra tới thật chọc giận bọn hắn lần này bọn hắn tam thanh cũng sẽ không lại ăn thêm một lần thua thiệt đồng thời hồng vân cũng là âm thầm sợ hai t h á n g p h ụ thông thiên có thể ra tới hắn có đoạn trước dù sao sơn hà xã t ắ c đ ồ vẹn vẹn một món tiên thiên linh bảo nhưng thái thanh đâu thiên thiên trí bảo cũng không phải dễ dàng như vậy ra tới đối mặt tam thanh uy hiếp nữ hoa trực tiếp cười lạnh một tiếng môi son lạnh lùng nói nữ hoa có thể đảm nhận không nổi ba vị sư huynh một câu sư muội dù sao Một một là c hồng, hồng vân người m tính Tam t h là gì nếu không phải lão sư thương hại ngươi cũng có thể thành thánh nguyên thủy thiên tôn cái thứ nhất nhịn không được trực tiếp hư lệnh một tiếng trào p h ú n g nói hắn lúc này trên mặt càng là lộ ra trần trụi cao ngạo khí vào giờ phút này song phương cơ hồ đã nhanh không để ý mặt mũi nhẹ nhõm d á n g tươi cười xuống hồng vân nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi quả nhiên thế giới hồng hoang bản chất chưa từng có biến đã từng hắn cùng tam thanh ở chung không tệ đó là bởi vì còn không có liên lụy đến lợi ích dưới mắt cũng là giáo phái tranh khí vận tranh dưới lợi ích cái gì sư huynh đệ phụ tử đều có bất hỏa ha ha ba vị sư huynh rất được lao sư hậu ái dù sao khai thiên tam bảo liền có hai kiện rơi vào hai vị sư huynh trong tay còn lại một cái vẫn là không phải tứ thánh không thể phá chu tiên kiếm trận lưới vung dựa vào chư thiên khánh vân hồng vân tùy ý cuối cùng phải m á i tiếng cười nói ba vị sư m i n h giữa thiên địa không chỉ có riêng ngươi ta song phương năm vị thanh nhân Ngươi. một câu lập tức gây nguyên thủy thiên tôn đôi mắt bên trong lộ ra vô tận l ử a giận uy hiếp uy hiếp trắng trợn thông thiên nhất là thực tế tại hồng vân uy hiếp xuống trực tiếp cười lạnh đôi mắt bên trong tràn ngập một cô ý chí chiến đấu dày đặc mà thái thanh lão tử không có chút rung động nào lạnh nhạt nhìn qua hồng vân cùng nữ hoa nhân t ộ can bài như thế nào một câu thái thanh lão tử nhận vua dù sao hồng vân đã lấy ra tây phương nhị thánh uy hiếp một khi tam thanh lại lấy thế bức n g ờ hắn hồng vân thả rằng kéo tây phương nhị thánh cùng một chỗ đến lúc đó tứ thánh đối tam thanh bọn hắn phần thắng thấp hơn nhất là nghĩ tới đây lúc thái thanh lão tử không để lại dấu vết ngắm nhìn một bên thông thiên hẳn là phía sau bốn trôi bảo kiếm như thế chỉ còn lại có ba t h a n h một màn này nhìn hắn càng là âm thầm lắc đầu thở dài thật sự là bất tranh phì à rõ ràng hắn đều bị an t o á n ngươi thế nào không giải điểm đầu g óc vậy mà còn có thể bên trong đồng dạng chiêu số làm hiện tại chu tiên kiếm trận không đủ lao tử một câu nói kia trực tiếp cho thấy thái độ ngươi hồng vân nói làm sao bây giờ đi hài lòng song phương hợp tác phía dưới nhân tộc chỗ tốt vẫn là bọn hắn nam thánh nhiều nhất là người nào nhiều người nào ít thôi lại nói nhân tộc trí bảo chỗ tốt lớn nhất ngươi đều ăn mà lại đàm luận không thông lời nói đến lúc đó liên lụy vào nhưng chính là bảy vị t h á n h nhân đến lúc đó cái này lợi ích làm sao chia nhìn xem lão tử chịu thua hồng v â n cười quay đầu nhìn về phía nữ hoa mà nữ hoa cũng là nhún nhún vai một bộ cao l ã n h bộ dáng ngươi xem đó mà làm thôi thái thanh sư huynh nhân tộc tam hoàng ngũ đế thánh nhân không được chen tay vào đều là từ tứ giáo đệ tử phụ tá thiên hoàng đã quy về còn sót lại địa hoàng nhân hoàng còn có ngũ đế hồng vẫn một câu trực tiếp biểu thị đem tây phương phật giáo cho triệt để đá ra đi cục nhân giáo xiển giáo cùng tiệt giáo còn có hắn đại thừa phật giáo tranh đấu thiên hoàng quy vị đây là bọn hắn thánh nhân tranh thắng b ạ i cũng liền nói phía sau mới là lợi ích phân phối đối với hồng vân ý tứ tam thanh nhìn nhau về sau nguyên thủy thiên tôn rõ ràng có chút không vừa ý nhưng trở ngại đại huynh lão từ trước mặt hắn chỉ có thể cổ nén mà thông thiên thì một bộ tam thanh một thể bộ dáng nói tới chỗ này lúc hồng vân h í p mắt cười địa hoàng bây giờ ta môn nhân đã bắt đầu phụ tá như vậy còn không đợi hồng vân nói xong chỉ gặp thái thanh lão từ lắc đầu nói hồng vân đạo hữu tam hoàng công đức lớn nhất khí vận dày đặc nhất tam hoàng lạ công ngũ đế là tiếp không thể tính như、vậy. nhìn xem hồng vân còn muốn muốn có kẻ mặc cả cuối cùng thái thanh lão tử lạnh nhạt nói địa hoàng về các người nhân hoàng cùng ngũ đế về chúng ta tam thanh một câu trực tiếp bá khí tuyên thệ tam thanh bây giờ bá đạo vị trong đó thái thanh lão tử mặc dù ngựa khí bình thản thần tinh lạnh nhạt nhưng đôi mắt bên trong cái kia cổ bình thản lại làm cho hồng vân âm thầm hơi nhúng mày còn có lại nhìn nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên hai người hào hào ngạo nghệ bộ d á n g tam thanh một thể đây là dự định không thể đồng ý cho dù người kéo tây phương nhị thánh tiến đến cũng nói nhảm a t u t liền theo đại sư mình nhưng tam hoàng ngũ đế nhân tộc công đức không thể lấy chỉ tranh khí vận được à các người tam thanh không phải nói rõ chính mình thế l ư ơ n sao vậy thì tốt chúng ta trực tiếp cứ ra tay nhân tộc chỉ tranh khí vận không tranh công đức cũng liền nói bọn hắn cùng vứt bỏ nhân tộc công đức đương nhiên phía trước tranh đấu không thể tính dù sao hiện tại mới định ra quý củ trên bầu trời năm vị thánh nhân hời hợt hạ quyết định lấy nhân tộc tương lai phía d ư ớ i hỏa vận động phục hy hai mắt đỏ thấm gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu thánh nhân bọn hắn nhân tộc như là hàng hóa bị vừa đi vừa về giao dịch xỉ đ ụ c phẫn nộ nhân tộc nội tình còn chưa đủ nhân tộc ngày sau nên có chính mình thánh nhân như thế mới có thể nhảy ra bàn cờ trở thành thiên địa người cầm cờ giờ khác này phục hy trong lòng âm thầm hạ quyết tâm nhân tộc cũng là bởi vì quá yếu mới đưa đến trở thành trên bàn cờ quân cờ chỉ cần nhân tộc đủ mạnh nghĩ tới đây lúc lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bên trên năm vị thánh nhân trong lòng của hắn từng bước bình tĩnh trở lại sẽ có một ngày như vậy nhân tộc vừa mới bắt đầu sớm muộn sẽ có làm cho thiên hạ vạn vật sinh linh khiếp sợ một ngày chương bảy mươi lăm thánh nhân cầm cờ phía tây tu di sơn sư huynh hồng vân cùng nữ hoa còn có hậu thổ kết minh còn có tam thanh nói rõ nhân tộc tam hoàng ngũ để đem chúng ta đá ra khỏi cuộc a chuẩn đệ không có cam lòng p ẫ n nộ nói một bên tiếp dẫn sau khi nghe cũng là sâu kín thở giải kh Tam t h a n h thế lớn, dù c h o là hồng vân cùng sư huynh o a ngươi thể nhìn xem đi tam thanh thế lớn đại thừa phật giáo muốn phải cắm rễ phương đông quả thực chính là người ngốc nói mê thật làm tam thanh tam giáo cùng tồn t liền có định nhân liên thủ ngươi hồng vân lại có thể thế nào kéo lên nữ hoa cũng không đủ sư lệ có ý tứ là nói t i ế không thể không nói chuẩn đề mặc dù vô sỉ nhưng người ta thân là thánh nhân kéo xuống thân phận của mình cùng mặt mũi không ngừng du tậu địa linh nhân kiệt phương đông không phải liền là vì xây dựng gia viên của mình sao mặc dù cũng là trả vay dù sao người ta là mang theo khoản thành thánh t â mặc m ắ h u n đề dù nghĩ thông suốt đây hết thạy nhưng tiếp dẫn s ắ p mặt càng thêm khó khăn lắc đầu thở giải nói hồng vân vốn là phương đông thánh nhân ngươi xem một chút người ta đạo tràng đông hải đạo huyền quy phiêu miệng c dù n g hồng vân thánh nhân đạo tràng người tam thanh chẳng lẽ còn nghĩ liền đông hải cũng chiếm lấy hay sao hồng v â n lại có một chỗ căn cơ cho dù đại giáo đứng ở nam bộ lại như thế nào phương đông tiền tiêu căn cơ đã có vừa nhìn thấy nhà mình sư huynh cái kia vẻ mặt khổ tướng chuẩn đề liền bất đắc d ĩ thở dài một tiếng sư huynh tư chất viễn siêu sư đệ mấy lần người ta sư huynh là một trong một ngoài liên thủ cùng chấn hương phía tây sư huynh cứ việc dốc lòng tu luyện chút này trần thế chớ có lo lắng tự có sư đệ tại chuẩn đề những lời này làm cho tiếp dẫn cảm kích gật đầu một cái sư đệ có lúc chớ có cơ cầu chậm dài phát triển một ngày nào đó người ta huynh đệ hai người biết phát triển phía tây tiếp dẫn chủ ù n g c u luận quản, tu luyện, chuẩn ẩ n người một giáo căn bản không có bất luận cái gì tranh chấp không nói, hơn nữa còn phân công minh、xác. người tiếp dẫn cái gì cũng đừng cần lòng ngày thanh Minh hắn bên ngoài tỉnh. dẫn đề đổi đại đề hai chấp chỉ thái thực thì phụ trách h giáo cái tiếp cái Tiếp gì gì sư một sớm mà bất sát, có dốc lực, c kịp sự nội chuẩn đề chủ ngoại phân công minh xác sư minh lại giải sâu hồng vân đại thừa phật giáo đã ở nhân tộc lập xuống c ă n cơ nhưng làm sao lại không phải là chúng ta tây phương phật giáo tiền tiêu đây ngồi ngay ngắn ở trong động phụ tản ra ánh sáng màu vàng chuẩn đề lộ ra dáng tươi cười đại thừa phật giáo tây phương phật giáo giáo nghĩa cơ bản giống nhau n g à y sau đối đãi ngươi ta sư minh hai người dẫn tây phương phật giáo đông chuyển lúc phương đông nơi sớm biết phật giáo giáo nghĩa càng thêm dễ dàng、Tốt. tây ố t t phương nhị thánh mặc dù bất mãn trong lòng tam thanh cùng hồng vân còn có nữ hoa trực tiếp đem bọn hắn đá ra khỏi c ụ c cử động nhưng làm sao lại không phải là có tự mình hiểu lấy lúc này đi chỉ biết đối mặt nam thánh liên thủ phản chế núi c ô lôn ngọc hư cung ánh sáng vàng vạn và đạo lăn đỏ n g h e điềm lành rực rỡ phun s ư ơ n g mù tím bên trong bên có mấy cây trụ lớn trụ bên trên quấn quanh lấy vạy vàng trói mắt dâu đỏ rồng lại có mấy tỏ cây cầu dài trên cầu lượn vòng lấy mà minh hạ màn trướng màn trướng chiếu ánh mặt trời b í c h vụ mịt mở c h e tranh cãi bốn phía có thiên tiên năm không dụng danh hoa luyện dược lò m ộ t bên có vạn vạn năm thường thanh điểm lệnh cỏ lại đến cái kia triều thánh trước lầu đỏ thâm xa y ngôi sao s á n g lạ hoa sen quan vàng bích rực rỡ tiên đạo thần vận ngọc hư c u n g bên trong từ tam thanh phân ra sau lần thứ nhất trở về thông thiên cùng thái thanh lão t ử nhìn thấy từng màn cảnh tượng sau đều không khỏi đôi mắt bên trong lóe qua một đường kinh h ả i tốt mới ra k h í phái tiên ra nơi hoàn toàn đem tiên cùng quý hai loại khí chất hoàn mỹ dung hợp mà xem như chủ nhà nguyên thủy thiên tôn tự hào vung lên ống tay、háo. nguyễn thủy thiên tôn không khỏi khe nhữ mày phát tiết bất mãn của mình hồng vân ngươi ăn xong lao sạch xé miệng trực tiếp công khai một câu không nhường bọn hàn ăn nói muốn dưỡng sinh đều chú ý thận trọng chỉ có thể uống nước đồ phá hoại l i ê n thông thiên cũng nhịn không được thở dài một tiếng sư h i y n h ta cái kia chu tiên kiếm còn tại hồng vân trong tay nếu không vừa nói đến nơi này nhất thời làm nguyễn thủy thiên tôn mở to hai mắt nhìn t đại đại r một, ai ai người người một, một câu bất nói lại nhái n thông kia trực tiếp làm cho thái thanh láo tử cùng thông thiên có chút xấu hổ dù sao cũng là bởi vì bọn hắn hai người đại ý không có phòng bị lại a nhị ca ngươi cũng không thể trách ta a vốn cho rằng hồng vân c ả n k h ô n đỉnh đều ném tới u minh địa giới cái kia từng muốn nữ hoa sơn hà xã tắc đồ vậy mà tại hồng vân trong tay tựa hồ có chút như k h ô n g phục thông tin ê yếu ớt đáp lại hắn tổn thất mới gọi lớn đâu thật tốt chu tiên kiếm trận còn chưa lộ mặt đâu kết quả bốn chuôi bảo kiếm bên trong chu tiên kiếm liền bị hồng vân đ o ạ t đi thông tin ê ngươi nhìn xem còn có lý thông thiên nguyên thủy lập tức khí mở to hai mắt nhìn các ngươi đại ý bị loại cuối cùng hố thế nhưng là hàn a tốt rồi tốt rồi đều yên tĩnh phía dưới bây giờ dối mắt là nhân hoàng cùng ngũ đế phân thuộc một câu phân đến lợi ích về sau hiện tại tam thanh về nhà bắt đầu chia cắt chiến quả. nhìn xem vẫn còn có chút biệt khuất nguyên thủy thái thanh lão tử lạnh nhạt cười một tiếng nhị đệ ngươi cũng đừng quá để tâm hồng vân cho dù thắng một ván lại như thế nào đại thừa phật giáo vẫn cười nói tới chỗ này lúc thái thanh lão tử càng là châm trọc cười một tiếng tây phương phật giáo cùng đại thừa phật giáo ở giữa là không cách nào hòa hoãn hồng vân như cùng tây phương nhị thánh liên thủ như vậy thiên địa vạn v ậ t sinh linh thấy thế nào giáo nghĩa giống nhau là tin tây phương phật giáo vẫn là đại thừa phật giáo ngày sau chỉ sẽ tạo thành khí vẫn hỗn loạn nói chúng tim đen thái thanh lão tử trực tiếp điểm ra hai đại phật giáo tệ nạn hồng vân cùng tây phương nhị thá chương bảy mươi sáu thanh niu cùng quên yêu cầu đầu lập ngọc hư cung theo thái thanh lão tử phân tích về sau nguyên thủy thiên tôn sắc mặt rõ ràng có chút chuyển biến tốt đẹp dần dần hòa hóa lại dù sao dù ai cũng không cách nào trải nghiệm ban đầu ở trong hỗn độn lẻ loi c h ơ i trọi bị hồng vân liên thủ với nữ hoa đánh một trận thái thanh lão tử mắt nhìn chính mình vị này tâm cao khí ngạo nhị đệ nguyên thủy còn có một bên thả gãy không còn cương nghị tam đệ thông tiên h cuối cùng lắc đầu nói vị cuối cùng nhân hoàng liền do nhị đệ x i n giáo môn nhân nâng đỡ ngũ đế liền giao cho ta cùng tam đệ đi làm lão đại thái thanh lão tử trực tiếp tỏ rõ lập trường càng là ch nguyên thủy thiên tôn ăn vào lớn nhất dưa còn lại dưa cũng là tùy hắn cùng thông thiên ăn mà nhân giáo mới mấy đệ tử giờ khác này thông thiên biết đây là đại huynh để hắn a cũng là để hắn tâm lý điểm thăng bằng lòng dạo biết rõ xuống thông thiên cảm kích mắt nhìn chính mình đại huynh sau đó nhìn qua nguyên thủy mặc dù đôi mắt chỗ sâu có chút còn có chút k h ố n g phục nhưng nghĩ tới lần trước lưu lại lão nhị nguyên thủy l ẹ loi c h ơ i trọi ở trong h u n đ ộ n nghĩ đến đây thông thiên nói thầm coi như trả lại nguyên thủy trận đánh này đối mặt chiếm tiện lợi nguyên thủy gật đầu nói t u t liền theo đại ca mà được lớn nhất tiện lợi nguyên thủy thiên tôn khỏe miệm chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, cũng là hài lòng gật đầu. nhất thua thiệt thái thanh láo tử lại âm thầm lắc đầu nhân tộc bên trong trọng yếu nhất khí vận trí bảo mới là lớn nhất dưa đáng tiếc vậy mà tính toán phạm sai lầm đã đã có ước định như vậy liền do môn hạ đệ tử phụ tá tranh đoạt khí vận thang thanh nhìn nhau sau hào hào chắp tay thi lên nói tốt. ví dụ như vị nhân tộc khí vận bên trong khí vận tri tử sẽ gặp mượn nhờ đối phương khí vận tu luyện nhanh hơn về phần ngang ngược thủ đoạn ai dám thiên đạo ban cho thánh nhân cũng không dám ra tay ngang ngược các đoạn thánh nhân chán sống rồi sao cũng không dám làm như vậy thiên đạo có thể lốt bốt trên ngươi ngay tại thánh nhân thương thảo chia cắt lợi ích lúc ngọc hư c u n g bên ngoài lại phát sinh một chút tranh chấp ngọc hư c u n g bên ngoài tiên thảo bên trong một đầu khuyên như lại gọi q u ý như chỉ gặp lông tóc đen nhánh khuê n h u vùi đầu không ngừng nhấm nuốt g ặ m linh thảo ăn một bên còn có một đầu bản giáp thanh như hai người tựa hồ là quen biết cũ đại ca cái này ngọc hư c u n g bên trong cỏ cũng liền cái kia vị lúc nào chúng ta mới có thể ăn thịt uống rượu à. đen nhánh khuê n h u một bên ăn như h ổ đói nhai nuốt lấy linh thảo còn vừa phát ra bực tức một đôi trong đồng lớn mắt châu bên trong rất rõ ràng tràn ngập hướng tới một bên nhai kỹ nuốt chậm thanh têu i to cái gì chúng ta theo thánh nhân sớm muộn biết tối lui cái này t h ầ n hung sát chi khí đến lúc đó ngươi ta đều có thể hóa hình còn có về sau đi ra ngoài đường ồn ào uống rượu uống thịt gọi là cái gì sơn giã tinh quái đồ chơi mới làm những thứ này chúng ta là thân phận gì tọa kỵ của thánh nhân a hồng hoang thiên địa mới mấy vị thánh nhân a thận trọng thận trọng về sau chú ý thân phận của chúng ta nghe đại ca của mình thanh n g u giáo dục khuê ngưu chẳng hề để ý hừ hừ hai tiếng ta liền không tin ngươi không mớn t h â ngào ngạt linh đục lĩu uống một ngụm ăn một khối liền có thể tương đương với chúng ta mấy ngày khổ tu ngươi không nghĩ t i ê n t ĩ n h điểm đi ngươi không suy nghĩ chúng ta tại thiên đ ỉ n h thời điểm đau khổ chơi mệnh bị làm người bán mạng kết quả cứ như vậy một tí xíu linh thảo ngươi nhìn hiện tại thế nào mỗi ngày gặm linh thảo ngươi nhìn ta đẩy miệng trâu linh thảo hương thơm tựa hồ là khoe khoang thanh như xoay quá như đầu đến càng la nhét miệng lộ ra cái kia giữ tận miệng lập tức một cỗ trâu mùi khai đập vào mặt nên đón khuê như mặt đều xanh trứng mắt mắt to hung hăng h ừ một tiếng ngầm miệng đi mà thanh như còn không biết ta chật lưới ba lẩm bẩm nói ngươi là không biết ta trăm năm trước tiểu lao ra khi trở về mang một khoả vàng lóng ánh linh quả cái tia thủy nội a hiện tại nhớ tới đều là dư vị vô thận, chợ chợ. Ta cho ngươi biết ta, cái này linh quả phía ngoài ra cho cái linh ngoài ngươi này à, là quả một à vàng, ngoài u miệng cán, bên ngoài có chút đắng, có thể bên trong nước nước, đầy m có chút có thể chật chật. đôi mắt trâu lúc này đều mê say tựa hồ lâm vào hồi ức bên trong một màn này nhìn một bên khuê như đều mắt trở tròn trong đầu không ngừng phát họa ra đại ca thanh như cái kêu miêu tả linh quả đại ca ngươi ăn không phải là quý ta t một câu làm cho lâm vào tốt đẹp hồi ức thanh như kéo ra ngoài bất mãn chừng một đôi mắt trâu tức giận nói chính là quýt làm sao vậy đây mới là trâu giả ta nếm qua món ngon nhất đồ ăn khuê như chẳng hề để ý át trật lưới ba thôi đi ta coi là cái gì nhà chúng ta đa bảo tiểu lao gia còn cho ta uống qua một ngụm linh tự đâu đó mới là mỹ vị hai người đi chật lưới một khắc cũng không có nhàn d ố i gặm ăn linh thảo có thể đồng thời cũng không đình chỉ thảo luận đại ca chúng ta tu vi thật giống càng ngày càng yếu làm sao chuyện cuối cùng hồi lâu sau đó hai người không hẳn là nhị như không tại thảo luận ăn vẫn là thảo luận chính sự bên trên chỉ gặp thanh ngưu đắc ý h ừ một tiếng tựa hồ muốn nói tiểu lao đệ ngươi đ â y liền cô lậu quả văn đại lao gia đã từng nói qua hung thú cùng linh thú đều là thiên địa linh vật linh trí bình thường một đời cơ hồ là không có cơ hội hóa hình nhưng thiên địa vạn vật đều có một chút hy vọng sống Chúng ta chỉ cần cái c nghe thánh nhân rằng đạo, bị thánh nhân h rằng ân, cái này ta đạo, bị ậ một rãi rút rèn liền có thể thoát thai cốt, tu vi lui, lực luyện đều hoàn nhìn như rút lui, nhưng chúng ngươi có cốt, thể thoát tu ta pháp tu câu nhất thời làm khuê như bừng tỉnh đại n ộ điểm đầu châu trách không được ta nói ta ra châu thô giáp thịt dạy ngày thường cái kia bích du cung bậc thang cấn làn d a còn đau đến sau liền không đau còn trách thoải mái nguyên lai、like、là chúng ta nhục thể cường đại vậy chúng ta lúc nào mới có thể hóa hình a khuê như hỏi ra chính mình hiếu kỳ vấn đề nhịn miệng miệng h như,、so、như trò chuyện xuống nơi xa đi tới mấy vị xiển giáo đệ tử ha ha chúng ta thân là thánh nhân đệ tử ngày sau sớm muộn làm lãnh nộ đại đạo giữa thiên niệm không tệ ngày sau chúng ta xển giáo đệ tử đi ra ngoài tuyệt đối không thể rơi sư tồn mặt núi đi thôi ngọc hư cung bên ngoài tiên thảo tính toán thời gian cũng nên thành thục vừa vặn có thể luyện chế một lò đạn dược nhẹ giọng cười nói xuống xển giáo đệ tử đi bộ nhàn nhã đi tới lúc lại trường lớn mắt chỉ gặp một đầu thanh nhu cùng một đầu hắc nhu trà đạp tại linh thảo bên trong cái kia thành thục linh thảo hào hào bị gặm ăn sạch sẽ không nói không thành thục linh thảo tức thì bị trà đạp không còn hình dáng thấy cảnh này sau xiển giáo đệ tử trường lớn mắt ảo hào nộ khí trung tiên h nhưng mà bọn hắn lại chỉ có thể k ì m nén có thể tại cung điện bên ngoài toa kỵ đoán chừng là vị nào đại năng đến tìm bọn hắn sư tôn luận đạo tham hữu đến bọn hắn chỉ có thể đem nộ khí nốt u xuống nhưng mà sau một khắc hai đầu c h â u lời nói lại trực tiếp xúc động thần kinh của bọn hắn này này thanh nhu đại ca ngươi nhìn xem mấy cái này đạo nhân bên trong vóc dáng thấp s ư ơ n g sao chuyện g ặ m linh thảo hắc như thật thà nói thẳng ra trong lòng mình nghĩ hoặc mà một bên thanh như không khỏi chừng nó tiểu lão đệ l ư ế c mắt ngâm miệng khuê như huynh đệ vạn nhất người ta là đạo cô đâu về sau không nên nói lung tung bất quá ngươi nói cái kia nhất mặt t h u ậ n một ngụm nuốt xuống trong miệng linh thảo thanh như quay đầu đầu trâu một đôi chuông đồng lớn mắt c h â u trực câu câu nhìn qua một loạt x ỉ n giáo đệ tử cuối cùng đi chép miệng miệng c h â u xuống càng là vươn cái kia ướt xuống c h â u đầu lưỡi liếm láp hạ miệng một bên phun ra một ngụm cỏ mạch vụn quả thật có chút mặt thộn a cái này từ đời này đoán chừng cũng không duy linh trí vĩnh cựu chỉ có nhân loại hai ba tuổi hài đồng chí thông minh nói trắng ra mãi mãi cũng là chưa mở linh trí trước như g i ã thú linh trí mà khuê ngưu cùng thanh ngưu mặc dù tốt vận đi theo thánh nhân cũng chỉ bất quá vừa mở linh trí hoàn toàn chính là t r ư ở n g thành kỳ có thể nói cái gì cũng không hiểu trực tiếp đem trong lòng nói cho nói ra ngoài tốt hai đầu không biết cấp bậc lễ nghĩa xuất sinh một nhóm xuyển giáo đệ từ bên trong vóc dáng thấp nhất cũng chính là hai đầu trâu trong miệng cái kia dài nhất mặt t h ộ đạo nhân cụ lưu tôn lúc này phẫn nộ chừng mắt mắt to nhịn không được mắng to một câu bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt bên trong một nhóm đạo nhân chỉ có cụ lưu tôn vóc dáng thấp nhất đồng hành xuống như là hài đồng dáng người chỉ có cùng là sư huynh đệ dáng người một nửa cao một cái một e m mờ hai đạo nhân chừng mắt mắt to trên nhảy dưới tránh bộ dáng n g ư ờ i nói lùn tiểu tử đi còn hết lần này tới lần khác d à i một bộ lao thành tướng b ạ o không nói n g ư ờ i mặt t h ộ n đều đúng không nổi gương mặt này thanh ngưu đại ca cái này tên lùn mắng chúng ta x ú t sinh đây nghe được đối diện người mắng hắn sau hắc ngưu hướng thẳng đến đại ca của hắn đâm học thân là đại ca thanh n ư u vừa nghe cái này còn cao đến đâu lập tức chừng lớn như chôm đồng lớn nhỏ mắt trâu gắt tên lùn ngươi mắng người nào ai là x u ấ t sinh ngươi mới là x u ấ t sinh nói tên lùn ngươi là cái gì x u ấ t sinh tu luyện đắc đạo vậy mà có thể được thánh nhân u ấ n bản g i á c thanh niu một câu lập tức khí cụ lưu tôn mặt đều xanh trứng mắt mắt to vậy mà nói hắn là x u ấ t sinh hắn thế nhưng là thổ chi linh đắc đạo có thể nào là x u ấ t sinh đại ca ngươi nhìn bên cạnh cái kia không công không mẫu đạo nhân ánh mắt dường như mang theo điểm t h ù hận a một bên khuê như lại tại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bản g i á c thanh niu chuyển qua cái kia t r u n g đồng lớn mắt trâu trận mắt nhìn sang uy ngươi đến cùng là được hay là cái bất quá không sao cái này nhỏ mặt t h u n là nhà ngươi không nhanh mang về thật tốt đánh hai bữa hoa nhi này à, cùng con b ê con đồng dạng không đánh không nên thân một bên phổ h i ề n cùng văn t h ủ t r ừ n g lớn mắt đầu này trâu không hẳn là cái này hai đầu trâu quả nhiên là không biết tốt xấu a xiền giáo đệ tử một đoàn người bên trong chỉ có phổ h i ề n cùng văn t h ủ hai người tướng mạo thư hùng khó phân biệt chút kết quả cái này hai đầu trâu vậy mà dùng c h ố n g m á i đến phân x u ấ t sinh chính là x u ấ t sinh a xiền giáo đệ tử bên trong phổ h i ề n cùng văn t h ủ cái kia phẫn nộ ánh mắt rơi và ở trong mắt khuyên như nó lập tức biết cái này hai đồ chơi tuyệt đối không phải đồ tốt tiết giáo đệ tử nhiều như vậy mặc dù khuê như không có linh trí còn chưa hoàn toàn khai hóa nhưng cũng có thể phân biệt ra được thật xấu đại ca ngươi nói tại đây cái nhỏ mặt thộn có phải hay không là hai người bọn hắn tiểu độc tử khuê như một câu nhất thời làm đối diện x ỉ n giáo đệ đám người nghẹn đỏ mặt mà cụ lưu tôn cùng phổ hiển văn thủ ba người cũng là phẫn nộ chừng mắt cái này hai đầu c h â u đáng chết quá không phải đồ chơi cái này hai đầu c h â u bản giác thanh n h u trực tiếp lật một cái lên mắt hướng về phía một bên khuê như tiểu lão đệ đi chép miệng miệng c h â u nói ngươi n g ư c c đều nói công mặt thộn áp chế một tổ mẫu mặt thộn mặt thộn một cái khẳng định không phải hai nàng con bê dáng dấp như thế mặt thộn mà lại như thế một đám đều còn tại cùng một chỗ đ o á nhìn c g xem hai đầu châu ngươi một lời ta một câu tựa hồ lâm vào hoàn toàn cảnh giới vong ngã không ngừng đánh giá xiển giáo một đoàn người bên trong tướng mạo phong độ nhẹ nhàng xuất chúng quảng thành từ khét cười một tiếng đi tới làm một cái ngón tay kiếm vai trào chúng ta đều là xiển giáo thánh nhân môn hạ còn mười hai vị chớ có lại hồ ngôn l o ạ n ngữ không lên tiếng không ti cử chỉ thái độ ở giữa tràn ngập lãnh đạo phạm quảng thành t ử không h ổ là có thể trở thành nguyên thủy thiên tôn yêu thích nhất đệ tử một trong mà ở hai đầu mắt châu bên trong lại mắt trở tròn, tròn. ngày thường đến chúng lẩm bẩm lại nhà lúc thánh nhân lão ra đều đang g i ả n g đạo môn hạ đệ tử không có một cái d á m đắc tội chúng thậm chí đều xem như nghe không được bởi vậy liền dưỡng thành như vậy không nhìn đám người phê bình thói quen hôm nay lại bị người chỉ vào cái mùi nói bản g i á thanh lưu càng là trừng mắt mắt châu đi lên trước thân thể khổng lồ tỷ lệ xuống một đôi mắt người là tại cùng ta nói bản giác thanh niu lần thứ nhất thấy có người trực tiếp như vậy cùng hắn giao lưu lập tức hiếu kỳ không thôi mà đối diện quảng thành t ử khí độ phi p h ả m cười khẽ gật đầu một cái giờ khác này trực tiếp làm cho bản giác thanh niu t u é t ra miệng t r â u một đôi chuông đồng lớn nhỏ mắt t r â u càng là tràn ngập nụ cười mừng rỡ người tên gì đối t r â u giả khẩu vị vần đạo rộng khí độ phi p h ả m quảng thanh niu trực tiếp vươn cái kia ướt xuống sềnh sệch đại nhũ lưới dùng sức trên mặt của hắn một liếm lập tức còn lại xiển giáo đệ tử càng làm mỡ to hai mắt nhìn quảng thành tử càng là cứng ngắc kẹt lại thân hình cảm thụ được trên gương mặt cái kia ướt xuống chất l ỏ n g s a n h s ệ c h lại nhìn đầu này thanh hưu buồn nôn b u ồ n nôn khuyên hưu ngươi nhanh nhường ra một khối vị trí đến để vị này đạo hưu cũng tới cùng nhau gặm điểm linh thảo chúng ta cùng một chỗ gặm linh thảo luận đạo niềm vui bản giác thanh hưu cho là mình hôm nay cuối cùng giao đến cùng trung trí hướng đạo hưu hưng ơ phấn xuống càng là bị quảng thành tử đưa ra một khối địa phương x u ấ t sinh sau một khắc quảng thành tử phẫn nộ trực tiếp vung lên ống tay não lập tức gương mặt buồn nôn buồn nôn chất lỏng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa vừa rồi phi phạm khí độ càng là biến mất không còn chút tung tích chứng mắt, mắt m sư minh đây là nhà ai toa kỵ thế nào không hiểu quy củ như vậy đã sớm bất mãn cụ lưu tôn trực tiếp chui ra đứng sau l ư n g quảng thành tự chỉ vào bản g i á c thanh niu liền hét lớn bản g i á c thanh niu mặc dù linh trí không cao nhưng cũng biết thật xấu t r ứ n g mắt một đôi mắt trâu lại cúi đầu xuống nhìn xem còn không có hắn đuổi b ò cao tên lùn trên nhảy dưới tránh bộ dáng lập tức khi ông thanh nói ngươi cái nhỏ người lùn còn không có con bê c o n lớn là cái gì x u ấ t sinh hóa hình thế nào một điểm quy củ cũng đều không hiểu ngươi tuyệt đối không phải con bê con hóa hình đại ca nói không sai cái này nhỏ người lùn tuyệt đối không thể nào là chúng ta con bê con hóa hình khuyên như một bộ mười phần có lý bộ dáng điểm đầu châu ninh hợp quá không có quy củ q u á nhiên là quá không có quy củ quảng t h a n h tử khí run d ậ y tay chỉ hai đầu toa kỵ ở thời điểm này thánh nhân vừa mới nhận lấy đệ tử xiển giáo môn nhân còn chưa thấy qua các thánh nhân toa kỵ dù sao lần trước gặp mặt chúng thánh người lúc vẫn là tại ngọc kinh sơn thu đ ồ lúc lúc kia thánh nhân cũng mang theo đệ tử của mình âm thẩm phân cao thấp căn bản không mang toa kỵ đám người đương nhiên không biết còn có một điểm thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến x i n giáo đệ tử cả đám đều cho là mình chính là thánh nhân muôn hạ hồng hoàng giữa thiên địa a i còn dám đắc tội bọn hắn bởi vậy trong lòng đã sớm dâng lên không cố kỵ gì cảm giác chương bảy mươi bảy bản địa xiển giáo môn nhân quá không có quy củ đại ca bản địa xiển giáo môn nhân quá không có quy củ khuê như bốn vo càng là đào lấy linh h ổ hai cái lỗ mui đều phun mẹ khí một bên bản giác thanh như càng là buồn bực đầu trực tiếp một chương như miệng hung dữ g ặ m một cái linh hảo tại xiển giáo đệ tử phẫn nộ thần s á t xuống lập tức miệng châu đột nhiên mở ra、Phốc. bản g i á thanh như hung dữ nhấm nuốt mấy ngụm linh hảo sau đó mở ra miệng châu lập tức nhai nát linh thảo nương theo lấy dính hồ hồ nước bọt trong khoảnh khắc hướng về phía chỉ có chính mình đuổi bò cao cụ lưu tôn p h u n tới đồng thời bắn tung toé chất lòng vụn cỏ xuống càng đem khoảng cách gần nhất quảng thành t ử cho tung toé một thân trên người trên mặt khắp nơi đều là nước bọt cùng v ụ ợ cỏ mà cụ lưu tôn càng là thê thảm bởi vì vóc dáng quá thấp bản giác thanh lưu phun ra xuống trực tiếp là từ đầu đến chân khắp nơi đều là dính hồ, hồ vượt cỏ chư vị sư đệ còn mời dừng tay đúng lúc này một tiếng kinh hô âm thanh truyền đến chỉ gặp đến người một thân m i n bạch đ ả bảo vân trung tử lúc này trên mặt lại tràn ng vội vàng đi tới cung chức vân trung tử trực tiếp vung lên ống tay áo lập tức một cơn gió mát mưa trớn quảng thành tử cùng cụ lưu tôn còn có đầy đất vụn cọ theo gió tiêu tán thanh nhu khuyên nhu chúng ta xiển giáo sư đệ cũng chưa gặp qua hai vị chưa nhận ra xin hãy tha lỗi nhìn xem sự tình cũng không làm lớn sau vân trung tử âm thầm thở dài một hơi càng là đối với lấy hai đầu c h â u chắp tay thi lễ một bộ ôn hòa bộ d á n g mà đối diện hai đầu c h â u thấy thế sau lười biếng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi đại ca là x i n giáo thánh nhân thân truyền đệ tử vân trung tử chúng ta vẫn là an tâm ăn cỏ đi khuyên nhu nhát gan ruột cộ Mà bản giác thanh như không thể được sao có thể tại chính mình tiểu lão đệ trước mặt ném châu đâu ngẩng lên đầu châu một đôi mắt to trực câu câu nhìn chằm chằm vân trung tử các người x ỉ n giáo môn nhân quá không hiểu quy củ năm đó thế nhưng là lao ra nhà ta nhường ra đi núi c ô lôn thế nào hôm nay châu già liền gặm hai cái linh thảo các ngươi liền không công tha nhìn xem bản giác thanh như ồn ào dáng vẻ vân trung tử vẻ mặt tươi cười xuống càng là từ trong ngực lấy ra hai viên linh quả sư tôn đệ tử mới thu cũng không hiểu rõ tình hình nhìn thấy linh quả về sau lập tức bản g i á thanh như mới vừa rồi còn ngẩng đầu k i n h thường bộ dáng nháy mắt mở to hai mắt nhìn trực tiếp một ngụt ngụm còn có ta đây khuê nhu sau khi thấy cũng là vội vàng ùi đi qua cuối cùng vân trung tử tại trả giá bốn khoả linh quả sau mới chấn an được cái này hai đầu tọa kỵ nhìn xem bản giác thanh nhu cùng khuê nhu túi đầu tiếp tục gặp lên linh thảo về sau vân trung tử lúc này mới thở dài một hơi xin hỏi sư huynh đây là tọa kỵ của vị sư thúc nào a nhìn xem cho bọn h ắ n hóa giải vân trung tử thân là xiển giáo đệ tử thứ mười hai ở trong cầm đầu quảng thành t ử hít sâu một hơi đem bất mãn trong lòng thu lại cùng k í n h hướng về phía vân trung tử hỏi đến nếu nói ngày sau bọn hắn chính là xiển giáo thập nhị kim tiên l ờ i nói như vậy vân t r u n g tử cùng nam cực tiên ông chính là nguyên thủy thánh nhân thân truyền đệ tử đây là khác biệt lấy thánh nhân chính mình danh nghĩa thu thân truyền đệ tử khí vận bên trên không chỉ có cùng chính mình sư tôn giáo phái khí vận tương liên thậm chí liền thánh nhân chính mình khí vận đều biết san ra đi điểm liền giống với q u a n ruột mà lấy giáo phái danh nghĩa thu nhận đệ tử khí vận hoàn toàn cùng giáo phái có vinh cùng vinh có nhục cùng đục cùng là thân truyền đệ tử nhưng chỉ có thể nói là nghĩa tử thái thanh thánh nhân đệ tử h u ỳ n đô chính là thánh nhân thân truyền đệ tử thông tin môn h dựa x ư a đây đều là thánh nhân đệ tử mà không phải giáo phái đệ tử đây cũng là vì sao lúc trước hồng vân thu đồ lúc lấy thánh nhân chính mình danh nghĩa nhận lấy cựu đại đệ tử còn lại thánh nhân cũng âm t h ầ m chế dễ ước cái này nhưng là muốn phân thánh nhân khí vận hoặc là nói những đệ tử này một khi có cái một phần bạn đều biết ảnh hưởng tự thân khí v ậ n bởi vậy thánh nhân thu đồ bên trong thánh nhân danh nghĩa đồ đệ rất ít ảnh hưởng cũng là hạ thấp thấp nhất mà lấy giáo phái danh nghĩa thu đồ đệ tử bị tổn thương cũng là giáo phái khí vận có hại sẽ không tác động đến bản nguyên khí vợ đồng lý thánh nhân môn hạ đệ tử ngày sau có thể một mình khai chỉ có thể phát triển đại giáo đây cũng là quảng thành tử âm thầm kìm nén một cỗ khí đối với vân trung tử bất mãn địa phương sư đệ cái này bản giác thanh như chính là thái thanh sư bá toa kỵ mà đầu này màu đen khuê như chính là thông thiên sư thúc toa kỵ nhìn xem vân trung tử thiện ý giải thích xuống quảng thành tử mặt lộ bừng tỉnh đại nộ g thân sắc thì ra là thế à đà tạ sư minh nhưng mà quảng thành tử nhưng trong lòng kìm nén một cỗ k ì n h không phải liền là s o hắn bái sư sớm điểm sao chờ xem ngày sau hắn nhất định phải làm cho sư tôn biết mình năng lực đệ tử còn lại đưa mắt nhìn nhau xuống phổ hiện cùng văn thủ càng là d ư n g dưng một cái chắp tay thi lễ không thể trêu vào bọn hắn coi như không coi trông thấy nhưng mà cụ lưu tôn lại biệt khuất t r ừ n g mắt mắt to tựa h ồ tất cả mọi người không nhìn hắn phải biết hắn mới là thụ thương nặng nhất cái kia a ngưu nhi đi ha ha khuyên n ư u chúng ta v ề bích du cung đúng lúc này ngọc hư c u n g truyền đến hai tiếng tiếng cười một cái là g i à n mua bình đạm tiếng cười một cái khác lúc này hào phóng tiếng cười lao ra chỉ gặp ngay tại vội vàng ăn như hổ đói nuốt xuống trong miệng linh thảo bản g i á thanh như cùng khuê nhu bốn vó bay lên trời đạp lên mây trắng liền tới đến ngọc hư cung cửa đại điện một thân âm dương đạo bảo mặt mũi hiền lành thái thanh thánh nhân không có chút rung động nào ngồi tại bản giác thanh hưu trên lưng một thân ảnh k h á c một thân áo xanh đạo bảo hiên ngang khí vũ thông thiên một đôi mày kiếm run lên trực tiếp vỗ xuống bốn vó bốn lượn càng là túi đầu khuê như phần lưng một cái người đầu này mang nhưu ngày sau ít gây chuyện lao ra khuê nhưu không dám chuyện bên ngoài há có thể giấu giếm được thánh nhân tính cách trực sảng thông thiên trực tiếp cởi khe xuống giáo hấn xuống chính mình cái này đầu vừa mở linh trí khuê n h ư sau đó thông thiên trực tiếp hướng về phía ngọc hư cung đi ra nguyên thủy vừa làm vai trạo nhị huynh cáo tử dưới bốn vó sinh mây tốt rồi qua đoạn thời gian vừa vặn để tam thanh môn hạ đều biết xuống miễn ngày sau lại náo ra trò cười tơ bạc như thác nước dưới hàm ba thước ngân tu phiêu nhiên trung nhiên diện mạo nguyên thủy thiên tôn không chỉ có không có một tia láo giả khí thế ngược lại cho người một cỗ cao quý như là ở trên bầu trời nhật nguyệt xa không thể chạm cảm giác nguyên thủy thiên tôn tùy ý cười một tiếng mà qua tựa hồ căn bản không có quan tâm vừa rồi một trận nào kịch thánh nhân thần thông rộng rãi nhưng cũng không cách nào dò xét nhân tâm môn hạ đệ tử mặc dù từng cái cung kính bộ dáng nhưng cụ lưu tôn đấy lòng lại tràn ngập biết khuất còn có quảng thành tử đối với vân chúng tử cũng tràn ngập ganh đua so sánh tâm lúc này xền giáo môn nhân cũng còn không ý khác chỉ bất quá một chút không quan trọng gì tiểu tâm tư tôi h lại không biết tuyết l ở lúc không có một đoá bông tuyết là vô tội đông hải không hẳn là đông hải cùng nam hải chỗ giao giới đảo hiền quy phiêu miệu cùng tản ra mây mù lượn lờ một nơi tuyệt vời tiên gia thánh địa núi cao cực đẹp đại thế cao chót vót cây tiếp côn luôn mạch đỉnh tiếp xúc trong trời cao hạt trắng môi đến rừng tối cây bách huyền v ư ợ n lúc lại treo đằng la mặt trời chiếu tình lâm trông trông ngàn đầu xương đỏ quấn vui vẻ âm khe đồng bệnh vạn đạo áng mây bay tú chim loạn gieo trúc xanh bên trong ga cảnh đủ đấu hoa dại ở giữa chỉ gặp cái kia ngàn năm đỉnh núi ngũ phúc phong phù dung phong sừng sững lẫm liệt thả hào quang vạn thế thạch hổ nha thạch tam t i ê m thạch thình thịch lân lân sinh khí lạnh sườn núi trước thảo tú đường núi bên trên mái thơm bụi gai dày âm ú tính mịt chi lan rõ ràng ở sóng rừng sâu ương p ư ợ n tụ nạt chim cổ động k khe suối nước hữu tình quanh quanh co co đi vòng thêm chú ý núi non không ngừng trùng điệp tự vòng tiên gia đạo tràng khắp nơi đều là hồng hoang thời kỳ thượng cổ mới có hoa cỏ cây cối linh căn trải rộng không nói sớm đã tuyệt tích giữa thiên địa đủ loại h u n g thú linh thú còn có đủ loại chim quý thú lạ tại bên trên hòn đảo nhàn nhã tản bộ khắp nơi du t ẩ u bên trong phiêu m i ệ u cung dâu đen phiêu nhiên c h ấ n nguyên tử nhìn qua nhà mình hảo hữu đạo tràng trợn mắt mất m ộ m hồng vân ngươi đây là đem vu ưu hai tộc đã từng vốn liếng cho lấy sao đối mặt chính mình vị hảo hữu này trấn kinh hồng vân càng là nhịn không cái này không phải liền là thành quả nếu nói một màn này đặt ở vui yêu chiến đấu phía trước có lẽ có người biết ngạc nhiên nhưng tuyệt đối sẽ không chấn kinh nhưng để ở dưới mắt đây đều là không xuất bản nữa đồ chơi à, không phải những thứ này mạnh bao nhiêu vấn đề mà là bức cách à. hồng hoang thời kỳ tọa kỵ quả thực chính là nát đường cái hàng nhưng bây giờ ngươi xem một chút h u n g thú cùng linh thú cơ hồ đều nhanh tuyệt chủng đại la tu sĩ có thể có một cái linh thú hoặc là h u n g thú làm tọa kỵ đều là kiêu ngạo sự tình ngươi nói lấy yêu thú làm tọa kỵ kéo đạo gọi là mất mặt yêu có thể giống nhau sao linh thú cùng hung thú đến bắt đầu mà kết thúc đều thuộc về thú loại yêu thú này sớm đã hóa hình đã quy phạm đến người phạm chủ ngươi cưới một người đây không phải là mất mặt là cái gì phong thần thời kỳ đại năng tu sĩ hoặc là cưới tọa kỵ hoặc là chính là không cưới c ư ớ i yêu thú có thể gánh không nổi người này cũng liền đến tây du thời kỳ cái hiện tượng này mới có thay đổi hung thú cùng linh thú sớm đã thành trong truyền thuyết đồ chơi sau khi hết kiếp h sợ chấn nguyên tử vớt vớt dâu dài ngoái nhìn nhìn qua hồng v â n cái kê hài lòng bộ dáng không khỏi cảm khai nói may mắn nghe đạo hữu lời nói vận đạo vạn thọ sơn ngũ trang quan cũng không kém thánh nhân đạo tràng lúc nói những lời này một thân đạo b à o màu vàng phất đỏ trấn nguyên tử càng là hơi có chút ngầm đầu lộ ra một cỗ thần sắc kiêu ngạo giữa thiên địa mạnh nhất thánh nhân hán đạo chàng cũng d á m so trấn nguyên tử cái này nhân tộc còn cần ngươi chăm sóc xuống dù sao còn có ngươi mấy cái sư điện nghe nói như thế sau trấn nguyên tử lắc đầu thở giải nói hồng vân a hồng vân ngươi biến lần này thánh nhân chiến đấu phải chăng kinh lịch cái gì trước kia ngươi không tranh một câu không tranh tự a hồ giải thích hồng vân bản tính cũng chính là thành thánh phía trước đoạn thời gian kia tại lo lắng tính mạng xuống mới điên cuồng tranh một thanh có thể kia là bản tính từ khi thành thánh sau hồng vân tự hồ lại trở về bản tính k h ô nhưng g t r a n n h dưới mắt hồng vân nhìn như vẫn là đã từng như vậy hài lòng tiêu sái nhưng giữa lông mày lại có một vòng kiên định tựa hồ tìm được mục tiêu làm hảo hữu trí giao c h ấ n nguyên tử há có thể nhìn không thấy ha ha thiên địa này không tranh liền bị loại không tranh người khác liền biết tranh trong tay ngươi kinh lịch bởi vì vì nhân tộc một trận đại chiến về sau hồng vân lần này minh nộ hồng hoang thiên địa chân lý chưa từng có biến c h ấ n nguyên tử cười lắc đầu ha ha ngươi có thể rõ ràng liền tốt trước kia không tranh là bởi vì đỉnh đầu có người đè ép mà bây giờ thánh nhân chấp trưởng thiên địa bàn cờ làm cầm cờ người không dơi tử như vậy con cờ của mình sớm muộn sẽ trở thành trong tay người khác con cờ nhìn xem trấn nguyên tử nói đạo lý lớn lập tức hồng vân nết miệng cười ha ha không nghĩ tới ngươi trấn nguyên tử còn hiểu những thứ này hồng vân tiếng cười xuống để trấn nguyên tử càng là nhẹ nhõm cười một tiếng vốn là hiểu nhưng đã từng trấn nguyên tử tuy không làm con cờ nhưng cũng chỉ có thể là quan khách không cách nào cầm cờ đương nhiên chỉ có thể không tranh nhưng dưới mắt lại khác đôi mắt chỗ sâu một màn kia tự tin toát ra đến trấn nguyên tử toàn thân bộ phát ra á thanh khí thế lập tức càn quất ra một màn này nhìn hồng vân càng là lộ ra dáng tươi、cười. bất chu sơn trấn nguyên tử làm thành như vậy thiên địa khí vẫn ra thân càng có liên tục không ngừng công đức gia trì một thân tu vi không ngừng tình tiến a ha ha chờ thiên địa làm lại hôn nguyên có hy vọng bình thường một bộ người hiền lành c h ấ n nguyên tử giờ khắc này lại lộ ra nụ cười tự tin thiên địa làm lại chính là nói chờ bất chú ra thiên địa rực rỡ hẳn lên lúc đến lúc đó hắn liền có năm chắc đặt chân hôn nguyên cảnh từ đó trở thành thiên địa người cầm cờ nhìn xem tự tin c h ấ n nguyên tử hồng v â n cười như vậy đạo hữu cái này phó giáo chủ chức vụ một câu nhất thời làm trấn nguyên tử pha phòng một người chỉ mình cái này hào hữu nói là làm đã ngơi hồng vân giút ta thành đạo đại thừa phật giáo phó giáo chủ trấn nguyên tử gánh、vâng. thiên điệu tán thành trong chốc lát đại thừa phật giáo khí v ậ n lập tức ra chỉ tại trấn nguyên tử trên thân ta biết ngươi hồng vân muốn phải giúp ta yên tâm đã sớm nghe ngươi ngũ trang quan môn hạ đệ tử t r ă m g người ngày sau là đạo vẫn là phật đều là nhìn cá nhân tạo hóa trấn nguyên tử bất quá là mở đường g i ả n g bài cũng không thu lấy thân truyền đệ tử mà là lấy ngũ trang quan làm tên thu một đ á m ký danh đệ tử mà thôi nhưng đầy đủ hồng vân cùng trấn nguyên tử nhìn nhau sau lộ ra dáng tươi cười lật tay ở giữa chỉ gặp một linh thú hiện ra ở trong cung toàn thân đỏ thấp như là bị lột a đầu hổng hai chó long thân sư đôi kỳ lân đủ cái tiêm màu đỏ thám l à n ra ở giữa loang thoang có thể thấy được tinh mịn vẩy d ò n g vết tích nhìn thấy vật này sau chấn nguyên tử không khỏi n g ạ c như nói hồng hoang dị t r ù n g đây là hồng vẫn c ư ờ i chỉ vào phía dưới đầu này chưa hề xuất hiện qua linh thú nói nguyên thân chính là một cái hung thú chó trắng nhân duyên tạo hóa phía dưới đến hổ hiệu rồng x ư ơ n g kỳ lân năm loại tinh huyết thanh é n tại tăng thêm bản thân loài chó cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ có này tạo hóa con thú này tết gì đối mặt chấn nguyên tử h ế u kỳ hồng v â n tiếng cười nói này linh thú một khi quỷ sấp trên đất một chốc công phu liền có thể đem phạm vi trong vạn dặm sông núi x a t á c động tiên h phúc địa ở giữa thần tiên nhân quỷ, chúng đám sinh linh thiện ác hiền ngu nghe được rõ ràng rõ ràng rõ ràng tên là đế thính tạp sát một đường tiếng sấm sau đó chính là thiên đ ị a tán thành này linh thú hiện thế chỉ gặp phía dưới vừa xuất thế còn nhỏ y ê u đế thính cung kính túi đầu miệng nói, tiếng người nói đế thính đa tạ thánh nhân lao ra b a tên đế thính bai kiến trấn nguyên lao ra ha ha nhìn xem như thế nghe lời thông linh linh thú trấn nguyên tử lập tức thoải mái cười ha hả nhưng mà hồng vân câu nói tiếp theo lại làm hắn ngạc nhiên đế thính cùng ngươi cái k i a điệu tạng sư điệt có duyên p h ậ n liền làm phiền đạo hữu nhìn xem hồng vân tràn ngập ý cười ánh mắt lập tức trấn nguyên tử không cao hứng chừng mắt nhìn chính mình người lao hữu này còn tưởng rằng muốn tặng cho hắn làm cái c ư ớ c được đâu không nghĩ tới là để hắn tiện thể trải qua đi a đồng thời bấm ngón tay xuống trấn nguyên tử cũng lộ ra giật mình thân sắc hoàn toàn chính xác đế thính tiền thân làm một đầu cho trắng hung thú đã chết tại đã từng điệu tạ tay hai người nhân duyên liền ở c h â đây đa tạ thánh nhân lao ra đế thính có thể nói là hiềm thấy vừa thông linh trí vậy mà như thế thông minh. phải biết linh thú cùng hung thú linh trí phương diện trưởng thành quả thực chính là tốc độ như rùa trước khi đi đế thính càng là lưu luyến không rời ngắm nhìn phiêu m i ệ u cung đầu kia chó đen nhỏ lúc này le đầu lưỡi đồng dạng là không tôi nhìn qua mẹ của hắn chương bảy mươi tám thần nông bảo điện n h â n tộc từ thiên hoàng phục hy quy về t ọ a c h ấ n hỏa vân động về sau tiếp nhận cộng chủ vị trí liệt sơn thị càng là phát triển mạnh n h â n tộc theo giữa thiên địa linh khí chật giảm đừng nói n h â n tộc thiên địa vạn vật sinh linh có thể mở linh trí cũng bắt đầu kịch liệt hạ xuống dân tộc bên trong tu sĩ càng là càng ngày càng ít tại bình thường dân tộc càng ngày càng nhiều xuống l nhất nhất, xa xa xuống xuống, một, một cái đỉnh tròn ba chân bên trong thần hóa lấp lóe liệt sơn thị càng là những mảy không ngừng đem nhân tộc thu thập trở về linh thảo tiến hành lựa chế như thế nào đây một bên còn có hai vị bóng người một cái là đầu trọc hòa thượng áo trắng cách t ắ n mặc một cái khác thì là áo đen tóc dài cách t ắ n mặc đồng thời hòa thượng dưới chân còn có một đầu màu đỏ thám linh thú nhìn xem hai người ánh mắt tò mò liệt sơn thị nết miệng lộ ra dáng tươi cười không tệ vị này đan dược vừa vặn có thể giải nam sơn t r ư ớ n g khí độc ha ha tâm tình thật tốt liệt sơn thị cười mà một bên đầu trọc hòa thượng áo trắng địa tạng thấy thế sau cũng là khâm phục chắp tay thi lễ thí chủ đại thiện thiện thai thiện thai tóc đen hắc bảo vô thiên đồng dạng là lộ ra dáng tươi cười phất tay một đường sen đen ánh sáng âm u loại qua lập tức liệt sơn thị trong bụng lăn lông lốc xuống đã sớm thói quen hắn trực tiếp lôi ra một bên thùng gỗ hẹ nồng đậm gay mũi mùi d ư ợ c thảo quanh quẩn trong phòng tựa hồ đám người cũng sớm đã quen thuộc vô thiên thở dài nói liệt sơn ngươi kế thừa nhân tộc cộng chủ vị trí trước một thân tu vi liền tán đi bây giờ ngươi chẳng qua là một người bình thường lại nếm thử thiên địa ngàn vạn có cây thân thể sớm muộn biết đổ đối với vô thiên quan tâm liệt sơn cũng là trực tiếp dùng ở m khăn lau một cái khoe miệng khoắt tay cười to nói đây coi là cái gì chỉ cần nhân tộc cường thị phục ninh đây hết thể liền còn hai người các ngươi không phải cũng là bởi vì thân phận của mình mới đến giúp ta sao một câu hỏi lại xuống vô thiên cùng địa tạng hai người nhìn nhau lộ ra dáng tươi cười gật đầu hai người bọn họ chính là bởi vì vì nhân tộc xuất thân vì vậy đối với nhân tộc hương suy là phá lệ đệ bụng trấn nguyên sư t h u ố c thảo mộc chi đạo thâm ảo vô cùng nhưng liệt sơn ngươi cũng là tinh thông đạo này à? trấn nguyên tử đến nhân tộc điểm ấy bọn hắn đã sớm biết liệt sơn thị càng là cảm kích gật đầu cũng chính là coi là vị này đại năng đến mang tới có cây đạo lệnh hắn tiến triển cấp tốc liệt sơn xoay người tại một tấm trên da thú thêm vào một vị thuốc có chi dược hiệu nặng nghề da thú bên trong ba Cơ hồ bao q u vì này h hôm ư n dân tộc cộng chủ kế vị sau bận rộn xuống h â n tộc bắt đầu cấp tốc phát triển bởi vì có liệt sơn phát hiện ngũ cốc nhất thời làm vô số bình thường dân tộc rốt cuộc không cần chịu đủ chết đói nguy cơ từ đó dân tộc đi lên những cao tốc phát triển con đường ngay tại lúc liệt sơn bận rộn xuống lại sơ x ả y đối với dưới trướng nhân tộc các bộ lạc còn hạn đến dùng đại quyền có chút xa x u t chỉ hạ một chút cường đại bộ lạc tại liệt sơn thị tại lúc có tốt tối thiểu nhất hắn còn có thể c h ấ n trụ hơn trăm bộ lạc tới triều bái nhân tộc cộng chủ lúc có hùng thị bộ lạc một vị hiên ngang khí vũ thiếu niên khoanh chân đang cùng đối diện thiếu niên chừng mắt mắt to đối diện chính là đến từ cựu lê bộ lạc thiếu niên sibu tóc dài xoa vai màu đồng cổ cường tráng dưới da thịt gương mặt c ư n g nghị góc cảnh rõ ràng mặc dù còn trẻ nhưng nhất cử nhất động ở giữa tựa hồ tại bày tỏ cái gì gọi là nam nhi b ngươi cựu lạc lê bộ lạc nghe đồn trướng không í chẳng đập, có phải là thật hay ập, có là k Hai vị tệ h thứ nhất gặp nhau xuống cũng là không đánh nhau thì không quen biết. hai theo thủ lĩnh nhân chủ hai hơn h i niên biết, người đi bộ lạc đi tới nhân tộc cộng chủ bộ lạc triều bái đã mấy ngày, hai người cũng là giao ế u xuống quen đấu hơn lần quan lần cũng cộng ngày, cũng lần là lạc lạc là tộc mấy gặp đã bộ bộ Ngươi không tệ, đáng tiếc chính là tu vi kém một chút tuổi nhỏ cũng đã tản ra bá khí si vưu gương mặt lạnh lùng lạnh lùng nói mà đối diện h i ê n viên nghe xong cũng là n ế t miệng tự tin cười một tiếng ngươi cũng liền tu vi hơi cao hơn ta như vậy một chút chờ xem không bao lâu ta liền biết vượt qua ngươi hai người cãi nhau xuống không thể nhận thấy đã ở trong lòng trôn xuống một cái hiểu nhau hạt giống mà lúc này nhà tranh bên trong c ử a từ từ mở ra một thân đạo bảo màu xám t r ắ n g tiên phong đạo cốt bề ngoài đạo nhân như là một người bình thường nhìn qua ngoài cửa chờ hắn hai người vào đi hai người nhìn nhau về sau si vu hừ lạnh một tiếng bộ dáng lanh gốc mà một bên hiên viên nết miệng cười một tiếng trực tiếp ra hiệu ngươi trước hết mời nhưng mà hắn si vu ha có thể dựa vào người nghĩ nhường hai người cứ như vậy đứng cùng một chỗ tiến đến l ã o đạo hôm nay một lần cuối cùng dạy bảo các ngươi nghe nói như thế sau bình thường lanh khốc si v u lập tức đôi mắt bên trong lóe qua một đường thần sắc không lớn giờ khác này hắn không t ạ i duy trì chính mình lanh khốc nhân vật thiết lập vội vàng hướng phía nhà tranh bên trong đi tới đồng thời một bên h i ê n viên cũng là mặt lộ vẻ lo lắng hai người cơ hồ là đồng thời bước vào khu nhà nhỏ này bên trong đồng dạng tại đỉnh nghỉ mắt xuống hai người thói quen ngồi xếp bằng đối diện đạo nhân nhìn thấy hai người sau bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhẹ nhàng gật đầu đôi mắt chỗ sâu lóe qua một đường vẽ t i ế t đối đáng tiếc hai người lại nhìn không tiến đạo nhân trong lòng thâm than hai người này quan hệ cực giống đã từng yêu tộc hai vị kia như nhân tộc đản sinh tại thời kỳ thượng cổ hai người này định vì nhân tộc trụ cột đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi liền không biết hai người cuối cùng vận mệnh còn có thể cùng đã từng giống nhau sao trong lòng lóe qua ngàn vạn suy nghĩ đạo nhân nhìn xem hai người không khỏi gật đầu tiếng c ư ờ i nói hai người các ngươi đến chỗ của ta bao lâu học bao nhiêu thứ đối mặt vị này tiên phong đạo cốt đạo trưởng đặt câu hỏi l ã n h coxi、si、view trực tiếp tâm thanh lạnh l ù n g nói tới đây mười t á n g ngày tổng cộng tiến đến đạo trưởng trong nội viện tám lần hôm nay chính là lần thứ chín trước tám lần phân biệt học d ư ỡ n g khí tu thân chiến trợ quản lý quyền m u binh pháp văn thao luyện bình tám sách một bên nhân nghe xong liên tục gật đầu cung kính nói không thể ta cùng si vu đa tạ đạo trưởng truyền đạo đại ân nhưng mà sau một khắc hiên viên trực tiếp hướng về phía lao đạo hành đại lễ vẻ mặt thành khẩn nói còn mời đạo trưởng thu ta cùng si vu làm đồ đệ truyền thụ cho chúng ta hai người thần t h ô n g ngày sau chúng ta huynh đệ hai người chắc chắn trung tâm phụng dưỡng đạo trưởng trái phải nhìn xem gạt t ạ c hiên viên si vu phản ứng chậm một bước cũng đ ộ i vàng hành đại lễ bất quá sắc mặt có chút có chút khẩn trương không có ý tứ sau đó cắn răng một cái trầm giọng nói còn mời đạo trưởng thu huynh đệ chúng ta hai người làm đồ đệ huynh đệ s cv i u nói cái này hai chữ sau lập tức sắc mặt có chút không bình thường tựa hồ xấu hổ tại nhấc lên cái này hai chữ mà một bên hiên viên cũng là n é t miệng lộ ra dáng tươi cười nhìn xem gạt tặc hai người lao đạo thật sâu ngắm nhìn hai người cuối cùng thở dài nói đáng tiếc đáng tiếc lao đạo không cái k i a thông thiên năng lực hai người các ngươi ngày sau đều có cơ duyên lao đạo cùng các ngươi càng không sư đổ duyên phận tại hai người tiếp nối ánh mắt xuống lao đạo lại nói ra một câu nhất thời làm hai người lộ ra vẻ kinh ngạc hôm nay một lần cuối cùng dạy bảo hai người các ngươi là tâm bởi vì cái gọi là nhân tâm khó lường Thiên hạ vạn vật hạ sinh linh vạn dưới ù cho cũng cách thánh nhân cũng không cách nào nhìn thấu nhân nào là tâm, cái này trời â n chiều ngày s hiên viên cùng si vư u hai người trịnh、so、trọng hướng về phía đơn sơ nhà tranh hành lễ sau đó trong đình viện lao đạo liền nghe được bên ngoài quen thuộc tranh chấp â m thanh sivu huynh đệ của ta ngày sau đại ca có cái gì hết thể đều phân ngươi một nửa hôn trướng h i ê n viên người nào cùng ngươi là huynh đệ lại nói muốn làm đại ca cũng là ta làm sivu à, cái này đại ca không phải ai lợi hại người nào liền có thể làm ai tuổi nhỏ ngươi đừng động t h ủ a ai tuổi nhỏ không làm liền không thích đáng ngươi dừng lại quen thuộc âm thanh hồ nào càng ngày càng xa nhà tranh đình nghỉ mát xuống lao đạo hiếp mắt nằm tại trên ghế xích đu tựa hồ đang hưởng thụ cái này người bình thường ở giữa sinh hoạt hồng vân ngươi cũng đừng làm qua đúng lúc này một vệ ánh sáng vàng loại qua một thân áo b à o trắng tản ra cao quý khí tức nguyên thủy thiên tôn trực tiếp xuất hiện tại cái này bình đạm không có gì lạ nhà tranh bên trong chỉ gặp trên ghế dựa lao đạo dần dần huyễn hóa ra hồng vân diện mạo thật h i ế t mắt tựa hồ căn bản không có quản sinh khí nguyên thủy mà là hài lòng nói nguyên thủy ta hồng vân nhưng không có trái với điều ước ai biết hai người bọn họ vậy mà có thể người mang nhân tộc khí vận húng chi ta đây không phải là phát hiện sau cái gì tu tiên công pháp đều không có truyền thụ ạ cũng là một câu nói kia để nguyên thủy thiên tôn sắc mặt dần dần hóa, hóa lại ngầm đầu một màn kia ánh mắt cũng là nhìn thấy chuẩn thánh đại năng đại c hồng ỉ đỉnh gặp phong, khổng liệt lên liền l tới thì một tộc sơn vận nhanh đến chân, nhân tộc khổng lồ khí kéo kém đã cửa khí v ậ bắt tán, t đầu phân n r o đó mạnh nhất chính hai cỗ chính là vân ừ a rồi rời Hồng đi hiên viên Sibiu. cùng v đây là thiên định chỉ cần đi lên cộng chủ vị trí như vậy liền cùng tu tiên một đời vô duyên ngươi chớ có nhiều chuyện phút cuối cùng nguyên thủy thiên tôn vẫn còn có chút kiên kỵ đối phương âm thầm dở trò mà y nguyên híp mắt hồng vân nhàn nhã ngáp một cái đã ước định cẩn thận như vậy ta liền sẽ không chen tay vào nhưng tương tự cũng mời nguyên thủy thánh nhân chớ có chen tay và mới lạ dù sao đây là nhân tộc sự tình nói câu nói sau cùng lúc hồng vân đôi mắt chỗ sâu càng là lóe qua một vòng sắp bén hai người mặc dù ai cũng không có nhìn thẳng người nào nhưng lại đều cảm nhận được song phương đáy lòng cái kia cầu ngạo khí thiên định tam hoàng nhân tộc khí v ậ n không thể xuất hiện biến số địa hoàng nhiều nhất thời gian mấy năm liền có thể quý vị mà cuối cùng này một vị nhân hoàng lại lại xuất hiện biến cố khí v ậ n như dòng nhân hoàng đến tột cùng là có hai cái vẫn là nói hồng vân âm thầm t í n h t o á n đâu giờ khác này nguyên thủy thiên tôn meo lại mắt cũng không phải không thể tiếp nhận nhân hoàng lại không có quy định qua phải hai người bất quá vẫn là xem thiên mệnh gió thu thổi qua nhà tranh bên trong hồng vân thân ảnh biến mất chỉ có cái k i a tràn ngập nhân gian khí tức còn tại lắc lư ghế đu chứng minh vừa rồi hắn tồn tại hừ nhìn thấy hồng vân sau khi đi nguyên thủy thiên tôn trực tiếp nạo g nghễ h ừ lạnh một tiếng sau đó sau lưng xuất hiện một vị tuổi trẻ đạo nhân quảng thanh tử vừa rồi hai người chính là nhân tộc khí vận c h i tử làm vừa mới bước vào cảnh giới kim tiên còn chưa vững chắc quảng thanh tử nghe được cái này kích động lòng người sau lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn đa tạ sư tôn quảng thanh tử nhất định vì sẻ giáo còn không đợi quảng thành tử kích động nói xong chỉ gặp nguyên thủy thiên tôn trầm giọng nói thánh nhân ở giữa đã ước định cẩn thận không tranh nhân tộc công đức bởi vậy ngươi chỉ có thể mượn nhân tộc khí vận tu luyện ách ách nghe nói như thế sau quảng thành tử kinh ngạc và phần thiên hoàng quy vị lúc cái kia minh mông công đức hắn thế nhưng là biết đến vốn đang coi là có thể kiếm một c h é n canh kết quả còn chưa bắt đầu liền không còn nhìn xem quảng thành tử một bộ kinh ngạc thất vọng bộ dáng nguyên thủy thiên tôn không cao hứng hư lạnh một tiếng công đức phúc báo vậy khí vận đủ để khiến ngươi hưởng thụ vô t ậ n ngươi nếu có thể hết đến nhân tộc vị cuối cùng nhân hoàng khí vận gia thân đại la k thậm chí tiến thêm một bước cũng chưa từng không có hy vọng vậy giờ khác này quảng thành tử mở to hai mắt nhìn đôi mắt bên trong đều là thần sắc kích động phải biết hắn mới vừa vặn bước vào cảnh giới kim tiên a cái kia từng muốn nhà mình sư tôn trực tiếp nói cho hắn chỉ cần phụ trợ cuối cùng cái này một vị nhân hoàng thành công thành t ự u đại la kim tiên là thoát h ỏ a thậm chí theo vào một bước cũng chưa hẳn không thể quảng thành tử kích động một màn để nguyên thủy thiên tôn âm thầm lắc đầu đồng thời lại có chút lý giải đừng nói hiện nay linh khí l u biến hiện tại đại la khó kỳ liền xem như tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ đại la cũng là ngàn dặm mới tìm được một mười ngàn cái kim tiên bên trong cũng có thể thành tựu một cái đại la cũng không tệ nguyên thủy thiên tôn càng là âm thầm tính toán mặc dù cho đồ đệ vẽ một tầm b á n h nướng c h u ẩ n thánh không phải dễ dàng như vậy là thành nhưng chưa chắc không có cơ hội tìm tới con đường của mình cái này đều nhìn cá nhân tạo hóa đáng tiếc nhìn tính vạn tính nguyên thủy thiên tôn không có tính tới vị cuối cùng nhân hoàng vậy mà là chủ trương sát phạt quản thành từ một người nếu có thể giải quyết án hết lời nói dựa vào cái này khí vận đi vào đại la không phải làm n ộ n g đáng tiếc hắn giải quyết không được đáng tiếc nhân tộc các bộ liên tục không ngừng không ngừng hội tụ tại cộng chủ bộ lạc một là chiều bái hai là cộng chủ châu viết nhân tộc thánh điện tập sát tập sát một ngày này trên bầu trời đột nhiên mây đen dậy đặc sấm sét vang r ộ i vô số tu sĩ、si、nhân tộc ảo ảo gắt gao nhìn chằm chằm trong mây đen giữa thiên địa vô số nhân tộc tựa hồ có cảm giác ảo ảo nhìn về phía sấm sét vang r ộ i phương hướng nhân tộc cộng chủ liệt sơn phòng ốc xuân màu xanh là ánh huỳnh quang lấp lóe ngay sau đó tại đầy trời mây đen tiếp theo s á c vợ nặng nghề bảo điện bay vọt trên bầu trời trong khoảnh khắc sấm sét vang dội sau đó lit nha lit nhít tại vô số nhân tộc đại năng bao hàm nước mắt ánh mắt xuống liệt sơn giản mùa thân thể từng bước một chậm rãi đạp lên tế thiên sử dụng đ à i cao hai con n g ư ơ i ngậm lấy lệ quang kích động nhìn lên bầu trời phía trên kia bản b ả o điện làm liệt sơn leo lên đài cao lúc trên bầu trời kêu bản b ả o điện chậm rãi rơi vào trong tay linh quang lấp loe xuống liệt sơn kích động run dày vớt ve chính mình dốc cả một đời tâm huyết lẩm bẩm nói thiên địa vạn vật chịu thiên địa dưỡng dục tri ân như hôm nay ở giữa linh khí suy tàn vạn vật sinh linh sinh tồn gian nan hôm nay liệt sơn thị tự mình nếm bách thảo sáng các cuốn sách này làm phụng dư nông vạn vật sinh linh đều là cần no bụng sinh tồn chi đạo vậy cuốn sách này liền vì thần nông bảo điện tạp sát trong khoảnh khắc đầy trời mây đen tất cả đều tán đi lộ ra cái kia ánh mặt trời sáng rỡ thiên âm đồng bền thiên hoa vạn vạn đoá điêm l à n h ngàn ngàn đầu ánh sáng chiếu vô tận bầu trời thế nào trợt hiện t ử khí đông lai ba mươi dặm vô số linh khí ngưng kết thành kim hoa rơi vào thế giới hồng hoang mỗi một chỗ thần nông bảo điện không chỉ là đối với, nhân tộc, càng là đối với tại thiên địa vạn vật bình thường sinh linh trợ giúp là cực lớn theo thiên địa linh khí không ngừng giảm bớt vô số đã từng sinh linh dần dần suy yếu xuống tới đã từng c h ứ n g khí độc thảo đối với bọn hắn đến nói cũng bắt đầu trí mạng nhưng mà liệt sơn thị bản này bảo điện có thể nói là thiên địa vạn tộc trí bảo trong khoảnh khắc thần nông bảo điện hiện thế về sau giữa thiên địa vạn tộc cào hào hướng phía nhân tộc phương hướng kích động b á i phục cao giọng nói thần nông chúng ta b á i tạ thần nông trên trời rơi xuống công đức nhà tranh bên trong ngụm kia ba chân luyện đan đỉnh tròn c à n g là trở thành công đức linh bảo từ thiên hoàng phục hy quy vị sau truyền lại đời thứ hai cộng chủ liệt sơn qua nhiều năm như thế mặc dù công lao không nhỏ nhưng đối với đời trước phục hy đến nói kém cũng phải quá xa nhưng mà hôm nay cũng là một tiếng hót lên làm kinh người thiên địa vạn vật giai truyền thần nông danh tiếng giai truyền nhân tộc các â n Chuyển Đức. Trước Ta đại Thừa Phật h Đại p p Vạn t ộ Chiều Bái. nước h Chủ â n Cộng Nênh đón tộc t Bộ Lạc r nam sơn sư tộc yêu vương chuyên tới để triều bái nhân tộc thần nông thị đặc biệt dâng lên ngàn năm tinh tiết một khối phương bắc lang tộc yêu vương chuyên tới để triều bái nhân tộc thần nông thị giờ khác này nhân tộc các bộ thủ lĩnh sớm đã chết lặng trận mắt ngoác m ồ m nhìn qua từng cái không ngừng xuất hiện vạn tộc thủ lĩnh có lớn cũng có nhỏ đều là vì cảm tạ thần nông bảo đ i ệ n vạn tộc không biết nhân tộc cộng chủ tên thật chỉ biết thiên đạo tán thành thần nông bảo đ i ệ n bởi vậy vạn tộc liền lấy thần nông xưng hô vị này nhân tộc cộng chủ bốn hải long vương hồng hoang thiên địa từng cái tọa chấn một phương yêu vương còn có phi cầm mỗi người tổ thủ lĩnh cơ hồ có thể đến đều đến lần này vạn tộc thật tình thành ý bái phục giữa thiên địa vạn tộc khí vận càng là t ề tụ nhân tộc từ thiên địa linh khí không ngừng giảm mạnh thiên địa vạn vật sinh linh càng là từng bước nhỏ yếu xuống tới đã từng chưa hề để ý qua cỏ cây trái cây còn có t r ư ơ n g khí hào hào thành các tộc sinh linh trí mạng tồn tại có cỏ cây trái cây cũng không phải là có độc mà là không hiểu nó thuộc tính dẫn đến tử thương vô số ví dụ như bên trong tứ hải hàng tỷ sinh linh cái này trong nước đủ loại tạo loại cái gì yếu ớt bình thường sinh linh căn bản không biết từ thượng cổ vũ yêu đại chiến kết thúc về sau cái này bên trong tứ hải vạn vật sinh linh là một ngày ít qua một ngày đều là mở mị xuống liền trôn v nhưng mà thần nông bảo điện h i h n thế quả thực chính là kinh hãi là thiên nhân cơ hồ bao quát giữa thiên địa tất cả thảo mộc tinh hoa thả thậm chí đủ loại trướng khí câu chuyện cũng là rõ ràng bất phảm thần nông bảo điện h i h n thế trực tiếp làm cho vạn vật sinh linh h i ể u được phân biệt có độc vẫn là không độc đây là thiên đạo tán thành vạn vật sinh linh trong đầu đều in dấu lên vật này thậm chí chưa mở linh trí hồ đồ ra thú chịu thiên địa ảnh hưởng dưới bản năng xuống cũng có thể phân biệt ra được những cái kia trái cây cùng cỏ cây không thể ăn có độc những cái kia có thể cầm máu giải độc 9 -9 không chỉ có nhân tộc các bộ thủ lĩnh đều là tệ tụ càng là còn có vạn tộc sinh linh một mảnh đen k ỳ xuống liền sơn không từ vạn tộc đến sau đều là xương thần nông thậm chí liền nhân tộc cũng gọi là thần nông từ đó liền sơn triệt để đánh lên thần nông tiêu chí tóc trắng xóa thần nông từng bước một đạp lên tế thiên thần đàn tế đàn bên trái chính là thần nông bảo điện phía bên phải chính là ba chân thần nông đỉnh hai kiện công đức linh bảo càng là tản r a vô tận uy nghiêm thần nông leo lên tế đàn về sau chỉnh trọng hướng về phía trời xanh túi đầu trầm giọng có to nhân tộc tế thiên địa này ô n thanh tuệ h ồ quanh quần tải tất cả nhân tộc thần hồn bên trong lập tức hồng hoàng thiên địa cho dù cách xa nhau hàng tỷ dặm xa nhân tộc cũng kích động ảo ảo dập đầu cảm tạ thiên địa cảm tạ trời xanh thương t a nhân tộc thương vạn vật sinh linh bái hoàng tiên h hậu thổ tạp sát thiên địa đáp lại xuống vạn tộc sinh linh càng là cùng nhau biến sắc vội vàng lễ bái thiên địa trong miệng càng là hô to cảm tạ hoàng tiên h hậu thổ hoàng thiên chỉ chính là thiên đạo phía trước thêm cái này chữ hoàng chính là tôn sưng mà phía sau cái này hậu thổ cũng là làm cho âm thầm chú ý nơi này tam thanh cùng tây phương nhị thánh sắc mặt m i ễ một cái hậu thổ đất chính là đại địa vậy nhưng mà hết lần này tới lần khác nói hậu thổ có thể vạn vật sinh linh lần nữa lễ bay xuống lập tức thiên đạo h ư ớ n g g i ờ khác này tam thanh cùng tây phương nhị thánh sắc mặt có chút biết khuất thiên đạo đều tán thành hậu thổ công lao hậu thổ càng là có thể đại biểu đại địa phần này vinh hạnh đặc biệt so với bọn hắn thánh nhân cũng cao hơn một cấp a mà hồng vân thấy cảnh này sau lập tức trên mặt lộ ra dáng tươi cười quả nhiên hắn đoán không sai hậu thế đều là xưng hoàng thiên hậu thổ hậu thổ có công cùng hồng hoang thiên đ ị a bây giờ lại chỉ có thể nhốt tại u minh địa giới chấn áp một ớ i chấn áp lục đạo luân hồi thiên đạo há có thể không biết thua thiện bởi vậy vẹn vẹn một chút xíu khí trong ừ đ chốc lát thần nông cảm thấy trong cơ thể hạn chế bắt đầu đung lỏng trên trời cao cuộn trào công nước hạ xuống đồng thời đã từng tu vi cũng bắt đầu xuất hiện lại thêm vô cùng vô tận công nước ra chỉ xuống tu vi càng là một hồi tăng vọt đại la kim tiên đại la kim tiên đình phong trần thánh cuối cùng thần nông tu vi nhảy lên tăng vọt đến c h u ẩ n thánh hậu kỳ lúc này mới miễn cưỡng dừng lại sau đó thiên địa c à n g là phát tới cảnh cáo địa hoàng thần nông công đức viên mãn vạn tộc cào hảo khiếp sợ nhìn qua nhân tộc thần nông tu vi vậy mà trực tiếp nhảy lên đến c h u ẩ n thánh cảnh giới đây là khái niệm gì một lần hành động bỏ đi vạn tộc trong lòng tiểu tâm tư nhưng mà tu vi một đường tăng vọt đến c h u ẩ n thánh tu vi cảnh giới thần nông lần nữa hướng về phía thiên địa lễ bái cao r ộ n g hô lớn nhân tộc lễ bái thánh mẫu thánh phụ ân tạp sát giờ khác này nhân tộc lần nữa cùng nhau quỳ gối nữ hoa cùng hồng vân đối với nhân tộc từ tái tạo ân nên được túi đầu. Bái tạ thánh nhân. mà vạn tộc cũng cao giọng t ề h ô bọn hắn cũng nghĩ liếm lắp một gương mặt giống như nhân tộc gọi phụ m u a đáng tiếc không có người thừa nhận a theo vạn tộc lễ bay xuống lúc này thiên địa dị tượng dâng lên trên bầu trời xuất hiện hai đạo phi ê u m i ể u h ư ảnh một vị thần sắc trang nghiêm tản ra vô cùng vô tận thánh nhân uy nghiêm nữ hoa một thân đạm màu vàng thánh quang hiện ra mà đổi thành một bên một thân áo bào đỏ hồng vân càng là uy nghiêm bất phàm chư thiên khánh vân hiện lên ở sau đầu khánh vân bên trong hồng nông thế giới ẩn hiện trong đó mặt trời mặt trăng và ngôi sao chiếu sáng khắp nơi trong đó khánh vân bên trong hào quang năm mà Khánh kim chuỗi châu vân bên ngoài, vô số kim đăng, sen vàng, chuỗi ngọc, rủ xuống vô số rủ thần ừ k á n vân bên trong h đ y trời hạ x u ố g nông h hiên nhà h ư trước giọt nước mái giọt liên tục k nay g g không ông, ừ n nối liền không dứt. Thần n dứt. ngươi công đức viên mãn chín năm sau làm tọa chấn hỏa vận động chấn áp nhân tộc khí v ậ n hiện thân sau hồng vân cùng nữ hoa xuất hiện tại trên trời cao chỉ gặp nữ hoa thần sắc trang nghiêm nhìn nhân tộc thần nông trực tiếp ngọc miệng khép mở phát ra tràn ngập vô thượng thanh âm vinh nghiêm hai đạo phiêu miệng âm thanh quanh quẩn ở trong thiên địa giờ khác này giữa thiên địa vô số nhân tộc cùng nhau quỳ lệ cao giọng nói nhân tộc bái kiến thánh mẫu thánh phụ thần nông càng là minh ngộ thiên địa nhân quả quan hệ nhất lúc à hỏa vân n đ ộ này thiên đạo đã cách trở nhân tộc khí vẫn đối với hắn ra trì mà lại vừa rồi nữ hoa mở miệng cho hắn thời gian chín năm thiên đạo cũng tán thành bởi vậy hắn cần tại đây trong vòng chín năm vì nhân tộc chọn lựa gia vị kế tiếp cầu chủ nhân tộc đông hải một tòa trong bộ lạc hồng vân khoanh chân ngồi dưới tàng cây nhìn xem triệu tập trở về chín vị thân truyền đệ tử đại đệ tử áo b à o đen vô thiên một thân tu vi vừa mới bước vào kim t i ê n cảnh đệ tử thứ hai đầu t r ọ cáo b à o trắng địa tạng cũng là theo sát phía sau mới vào kim t i ê n cảnh đệ tử thứ ba quy linh tu vi cao thấp nhất đã nửa chân bước vào thái ớt kim t i ê n cảnh đệ tử thứ tư hoàng long tu vi cơ hồ là thấp nhất mới vừa vào huyền t i ê n cảnh đệ tử thứ năm triệu công minh đệ tử thứ sáu vân tiêu đệ tử thứ bảy quỳnh tiêu đệ tử thứ tám bích tiêu đều là mới vào kim tiến cảnh nhỏ nhất đệ tử thứ chín quan thi âm đã là kim tiên hậu kỳ nhìn xem chín tên đệ tử tu vi hồng vân hơi neo lại mắt quả nhiên có nhân tộc khí vận ra chỉ xuống chín người tu luyện một đường hát vang manh tiến vào đều nhanh như vậy cựu đại đệ tử cùng nhau ngồi xếp bằng trong đó hoàng long trên nét mặt khó tránh khỏi có chút thất lạc hắn vậy mà là tu vi thấp nhất ha ha không tệ t r ă m năm thời gian cơ hồ đều là vào kim t i ê n cảnh hồng vân một câu tán thưởng sau cựu đại đệ tử bên trong hoàng long vùi đầu thấp hơn tựa hồ hắn là cái kia nhất thất lạc thất lạc hoàng long hưng vấn bích tiêu còn có bởi vì tiểu sư mọi tu vi đã là kim tiên cảnh đình phong mà có chút cấp bách cảm vân tiêu bích tiêu vô thiên cùng địa tạng cũng là bởi vì tam sư mọi quy linh tu vi có chút cấp bách nhưng loại tâm tình này còn không tính lớn hai người càng nhiều hơn chính là truy cầu lý niệm của mình tu vi cao nhất quy linh thanh tịnh đơn thuần đôi mắt bên trong càng nhiều hơn chính là t i ê u ngạo nhỏ nhất quan thế âm trên mặt nụ cười tựa hồ không có bao nhiêu tồn tại cảm nhìn xem chúng đệ tử thần sắc như là bình thường đạo người ngồi ngay ngắn ở trong lương đình hồng vân khẽ cười một tiếng kim tiên bất quá là vừa mới đạp lên tu hành c h i đạo mà trước đó ưu thế thế yếu đem lại một lần nữa cất bằng tại mọi người vẻ khó hiểu xuống chỉ gặp hồng vân nhìn qua đám người nhất là nhìn tới hoàng long là hơi dừng lại một chút nói kim tiên phía trước các ngươi tu chính là tiên kim tiên sau đó tu chính là đạo người lai lịch thâm hậu kim tiên cảnh phía trước thông suốt chính là phúc đức thâm hậu thế hệ đúng vậy chính là bởi vì tu hành c h i đạo quá mức thông thuận thượng cổ hồng hoang thời kỳ bao nhiêu kinh d i ễ m tuyệt luân tu sĩ dừng bước ở đây nhìn xem đ ạ i là không biết làm gì nói tới chỗ này lúc hồng vân dừng dưng ngắm nhìn quy linh triệu công minh cùng tàm tiêu còn có quan thế âm n ộ tính căn cốt thâm hậu người tu tiên c h i đạo nhìn như x ô i gió x ô i nước nhưng lại có bao nhiêu thiên tài thế hệ nộ nhập lối giờ khác này hồng vân ánh mắt rơi vào vô tiên địa t ạ n trên thân hai người đến lúc cuối cùng rơi vào tầm thường nhất ho hắn lại cười nay cả hai chính là đại đa số hồng hoang sinh linh nhưng còn có một chính là đạo tâm kiên định thế hệ nói tới chỗ này lúc hồng vân càng là mặt lộ tán thưởng dáng tươi cười hướng về phía hoàng long nói đạo tâm kiên định chi giả con đường tu hành tuần hoàn ngừng tiến vào sơ k ỳ mẫn diệt đám người trung k ỳ vững bước theo vào hậu kỳ hậu tích bạc phát tu đạo ba người không phân cao thấp quý tiện một câu người lai lịch như bước quá mức xuôi gió xuôi nước n ộ tính cao nghị quá nhiều đạo tâm kiên định người một bước một cái dấu chân quá trầm chúng đệ từ sau khi nghe hảo hảo rơi vào trầm tư nhưng mà thấy cảnh này hồng vân cũng là cười khẽ lắc đầu chờ dưng bước đại la phía trước lúc Các ngươi liền biết hết đại, đại la kim t i ê n cảnh cảnh giới này chính là một cái đường danh giới phía trước ngươi có thể nói tu tiên nhưng chỉ cần đến đại la cảnh liền đạp lên truy cầu đạo đường bao nhiêu kinh diễm tuyệt luân tu sĩ đều là dừng bước lúc này không biết làm gì lai lịch nội tính đạo tâm ba người t ề tụ người thời kỳ thượng cổ nhiều đi nhưng mà chân chính bước vào đại la cảnh nàn g r ằ m mới tìm được một đều là may mắn thời kỳ thượng cổ sinh linh kia lai lịch kém người kia không phải tại giết chóc bên trong đi ra đạo tâm kém về phần nội tính nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí nhưng mà coi như, như thế thời kỳ thượng cổ mười ngàn cái thái ớt kim tiên bên trong có thể ra một cái đại l ạ t đều xem như đạo tổ phù hộ lúc này đám người còn chưa tới đặt đến cảnh giới này hồng vân không khỏi cảm khái cười một tiếng xiển giáo cái gọi là thập nhị kim tiên không phải đều là dừng bước lúc này sao bọn hắn cái kia không phải người lai lịch thâm hậu vô thiên than nhẹ một tiếng sau hồng viễn chuyển qua đầu mục xem chính mình đại đệ tử chỉ gặp áo bào đen vô thiên trực tiếp chắp tay trước ngực cung kính nói sư tôn nhìn xem vô thiên này tấm thói quen cử động hồng vẫn cười quả nhiên vô thiên vẫn là cùng phật có duyên phận ngươi vì ta hồng vân thân xem ra ngươi đã lựa chọn kỹ càng chính mình đạo ngươi có trí bảo toàn thân hôm nay vi sư liền ban thưởng ngươi chín dọn tam quang thần thủy ngày bình thường một bộ bình đạm d á n g tươi cởi khí độ khoan dung độ lượng vô thiên giờ khắc này kích động nhìn qua sư tôn của hắn cảm kích bái tạ nói vô thiên bái tạ sư tôn vô thiên ngươi như là đã lựa chọn chính mình đạo ngươi càng là là đại sư h i n h nói tới chỗ này lúc chỉ gặp hồng vân tiếng c ư ờ i khe xuống lập tức trong lòng bàn tay lật tay xuất hiện một tòa lập lòe công đất kim quang mini núi nhỏ ánh mắt nhìn qua vô thiên còn có địa tạng quan thế âm vô thiên địa tạng quan thế âm đệ tử tại ba người các ngươi đã lựa chọn phật đạo làm nhớ kỹ bản tâm trận này cơ duyên liền đưa cho ba người các ngươi chỉ gặp trong lòng bàn tay cái này công đức trí bảo chậm rãi phiêu phủ ở vô thiên trong tay tại ba người vẻ mặt kích động xuống hồng vân tiếng cười nói đây là ta thành thanh trí bảo càng là đại thừa phật giáo lập giáo c h i căn linh sơn một tòa ba người các ngươi cầm bảo vật này làm chuyển ta đại thừa phật giáo phương pháp giờ khác này ba người kích động không thôi đệ tử còn lại càng làm mở to hai mắt nhìn tràn ngập vẻ hâm mộ cái này thế nhưng là bọn hắn sư tôn trực tiếp đem giáo phái phát triển trách nhiệm giao phó cho vô thiên địa tạng còn có quan thê âm ba người a đối với đám người kích động hồng vân cười không nói ở trong dòng sông thời gian xiển giáo cùng t i ệ t giáo cơ hồ đều là thánh nhân tự thân đi làm dạy bảo đệ tử sau đó truyền đến giáo kết quả đây t i ệ t giáo rồng rắn lẫn lộn không nói làm theo ý mình xiển giáo tính cách cao ngạo đều có riêng phần mình tính cách khuyết điểm người xem một chút nhân giáo lao tử cơ hồ cũng không chút quan toàn bộ nhờ huyền đô đại pháp sư còn có một chút ký danh đệ tử chính mình tu hành trải qua hồng trần đồng thời lại truyền đến giáo nhân giáo nhìn như thanh danh không hiện có thể thực tế sớm đã cắm rễ người đông phương tâm còn có tây phương nhị thánh nguyên bản phật giáo là tại phong thần sau mới có cũng không luận như thế nào người ta hai người thu đồ sau giáo phái cũng đều là giao cho đệ tử truyền bá người ta hai người một câu chỉ phụ trách kéo người dạy bảo trừ phi việc lớn căn bản không quản đại giáo chính là thánh nhân thành thánh gốc dễ nói trắng ra chính là muốn hoàn thành đối với thiên đạo lời hứa giáo hóa thế nhân thu đồ đệ để làm gì rồi ngươi nhìn lão tử tu vi cao nhất tạm thời không đề cập tới tiếp dẫn không phải cũng cái sau vượt cái trước cơ hồ ổn thỏa lão tử phía dưới sao thánh nhân chuyên tâm lộ đạo tu luyện là được đại giáo đối với thánh nhân tu luyện bất quá là máy phụ trợ nhưng đối với môn hạ đệ tử đến nói quả thực chính là máy r a lận bởi vậy ngươi để giáo phái đệ tử thậm chí môn nhân quản lý bọn hắn là đánh b ạ c làm điển hình nhất chính là hậu thế đa bảo như lai người ta cũng không có bái tây phương nhị thánh vi sư nhưng lại hào phóng đem phía tây trưởng giáo để nó đại diện kết quả đây người ta là tận tâm tận lực phát dương quan g đại a n Thưởng bảo hiểu lầm. Nhìn xem kích động thiên, tạng còn có quan thế âm, Hồng Vân dừng dưng tiếng, ba người ngươi gánh thế một hiểu kích cười bảo ba lầm. xem âm, có các địa đã vô vô thiên hạt sen đen địa tạng sen đỏ quan thế âm hạt sen trắng tứ đại hạt sen đã tụ ba đây là mười hai phẩm nghiệp h ỏ a hồng liên hạt sen liên ban cho địa tạng ngươi t h a h nén ba người các ngươi sen đen sen đỏ sen trắng cũng là duyên ngày sau có thể lĩnh hội trong đó sự thảo diệu tại ba người ánh mắt nghi hoặc xuống chỉ gặp hồng vân chậm rãi giảng đạo thiên địa mở ra chỗ hồng hoang giữa thiên địa có bốn đoá mười hai phẩm tiên tiên đài sen chính là đen đỏ trắng vàng mười hai phẩm công đức kim liên chính là tây phương phật giáo thánh nhân trí bảo các ngươi vô duyên không cần suy nghĩ nhiều đồng thời cái này bốn đoá sen vàng sinh ra thời khắc mỗi đoá đài sen phía trên đều có một cái tiên t i ê n hạt sen này hạt sen nếu có thể tỏa ra chính là cựu phẩm tiên t i ê n linh bảo chính là giữa thiên địa số một hộ thân linh bảo tại hồng vân p h ủ cập khoa học xuống lập tức cựu đại đệ tử hào hào đâu bừng tỉnh đại ngộ nhất là quan t h ê âm càng là đối với với mình lai lịch có một cái khắc sâu hiểu rõ nhìn xem ba người hồng v â n khỏe mắt lóe qua một đường dáng tươi cười nhưng trên mặt cũng là tràn ngập uy nghiêm vô thượng vô thiên ngươi là đại sư minh hôm nay ban thưởng ngươi một bảo hộ thân bá một đường linh quang lóe qua đây là một cái đại ấn màu xanh càng là tản ra một cỗ vô thượng u Cho người m ộ trải c ữ a thiên qua càn khôn đỉnh sau càng là trở thành tiên tiên h linh bảo vô thiên cung kính bưng lấy đại ấn hướng về phía truyền đạo tụ h nghiệp thân hồng vân trịnh chọn túi đầu vô thiên bái tạ sư tôn đại ân sau đó hồng v â n ánh mắt nhìn về phía đầu trọc áo trắng đã là hậu thế hòa thượng ăn mặc điệu tạng lập tức khỏe mắt chỗ sâu càng là loé qua ý cười hắn thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ b ổ thiên lúc hắn lấy một tòa lớn nhất bất chu sơn núi khối mà nguyên thủy nhặt chút đá vụn ngày sau đoán chừng có nhìn còn có trước mắt vị này điệu tạng vì sư ban thưởng ngươi cựu hoàn tích trượng có thể chân núi vô lượng cà sa biến ảo vô tận tre khuất bầu trời đại la kim bắt có thể thu yêu nghiệp tà ma thái ất phất trần có thể lên tam vị tri hòa một đường ánh sáng lấp lánh loé qua nhìn xem dấu màu đỏ vô lượng cả xa t r o à n g ở trên người một tay cầm cựu hoàn tích trượng tay kia bưng lấy đại la kim bát còn có dâu bạc trắng phát triển một màn này nhìn hồng vân khỏe mắt trong lòng tràn ngập ý cười không tệ còn kém chút địa tạng ngươi trời sinh tính cương liệt thà gây không con dễ giận dễ nóng n ả y lại ban thưởng ngươi bảo quan một đ ỉ n h bạch bồ để phật c h â u một chuỗi có thể tinh tâm ngưng thần sáu cái đều là hậu thiên linh bảo cùng thiên thiên ấn của vô thiên cũng là t r a n lệch rất xa nhìn xem đầu đội bà quan người khoác cả xa một bộ kiên cường tuổi trẻ hòa thượng ăn mặc địa tạng hồng vân khỏe miệm chầm rãi câu lên một vòng ý cười. v i sư lại ban thưởng ngươi một món hộ thân trí bảo nếu ngươi có thể tìm hiểu ảo diệu trong đó đại la có hy vọng tại địa tạng còn có chúng đồ đệ ánh mắt tò mò xuống chỉ gặp từ hồng vân lật bàn tay một cái lập tức một cái màu vàng hư ảnh trường long không ngừng bắt đầu r u tẩu cuối cùng càng l à hóa thành một đường ánh sáng lấp lánh l ẹ n đến địa tạng trên thân trong chốc lát nóng hổi đâm n h ó i đ á n h tới địa tạng nhịn không được rên lên một tiếng một thanh gỡ ra trên người ca s a lập tức lộ ra cường tráng lồng ngực sau xuất hiện một cái ru tẩu kim long cuối cùng càng là thật sâu lạc cớn nhức vào nguyên thần nóng hổi làm cho địa t ạ n một hồi teo đám người càng là nhìn một hồi hai hùng kết vĩa bảo vật này cũng không tốt cầm a nhìn xem kim long hình xăm đ ị a tạng hồng v â n hiếp mắt nói khẽ thượng cổ đại năng nam tiên đứng đầu đông vương công từng đến đạo tổ ban thưởng tự thân cực phẩm tiên thiên linh bảo long đầu cả trượng sau vẫn lạc lúc này linh bảo dù hủy nhưng trong đó tiên thiên kim long bị vi sư đoạt được vi sư hiểu thấu đáo bảo vật này sở ngộ đại uy t i ê n long tâm kinh thần thông một thức ngày sau ngươi làm siêng năng tu luyện nghe tới lời này sau đám người hào hào lộ ra vẻ hâm mộ đạo tổ linh bảo a mặc dù tổn hại nhưng vẫn là làm lòng người thần hướng tới a một bên đế tính h lo lắng dùng ý thức cung cấp hắn chủ nhân tựa hồ đang ă n u ổ i địa t ạ m nhìn sau càng là đôi mắt bên trong lóe qua một đường màu ấm ngẩng đầu nhìn qua sư tôn cảm kích bái t ạ n h ư n g vẫn là nhữ mày dò hỏi sư tôn vì sao cái này kim long bên trong cũng có một cỗ xâm nhập linh hồn cảm giác nóng dực một câu hỏi ra vấn đề mấu chốt mà hồng vân càng làm ặ t không đỏ hay không đỏ nói khẽ v i sư đặc biệt dùng c ẳ n k h ô n đỉnh đem kim long cùng tam túc kim ô thái dương chân hỏa c ố động ngày sau ngươi biết được này thần thông sự hào diệu đệ tử còn lại đều mở to hai mắt nhìn mẹo nhét người sư hưng a lúc đầu giờ đến g phiên đệ tử thứ ba nhưng bây giờ quan thế âm rất rõ ràng phải gánh vác gánh chịu truyền đại thừa phật giáo trách nhiệm bởi vậy đám người đối với bọn hắn sư tôn tẩu chức ban thưởng tiểu sư mọi đầu pháp bảo cũng không nhiều nói trúng sở bái kiến sư tôn chỉ gặp áo trắng phiêu nhiên thần thái trang nghiêm u n g dùng đầu đội b ả o quan người khoác áo trời thay t e o dán thân thể gấm váy quan thế âm ôn hòa cười một tiếng một đường linh quang loại qua lập tức quan thế âm trong tay ngọc xuất hiện mỡ dê trắng đoán cái bình trong bình còn cắm một nhánh cành dương l i ễ u lá dưới chân càng là xuất hiện một đá màu trắng đại sen lập tức đoan trang đẹp khí chất đề cao một cái cấp bậc nhất là quan thế âm cái kia tựa hồ mãi mãi cũng là một bộ nụ cười ấm áp tăng thêm mấy phần khiến người thân hòa hạ quang đây là thanh tịnh lưu ly bình cũng có thể xưng là ngọc tịch bình chính là tiên thiên linh bảo ảo diệu trong đó ngày sau mặt khác cái này màu trắng đài sen cũng là cùng ngươi có duyên phận nói tới chỗ này lúc hồng vân tựa hồ có chút phiền muộn thời kỳ thượng cổ đông vương công chí bảo mười hai phẩm tịnh thế bạch liên bỏ mình lúc bảo vật này cũng đánh thành mảnh vỡ vi sư may mắn đến thu lấy lưu lại cánh hoa thai nghén mà ngươi chính là viên này bởi vì đại chiến có hại hạt sen biến thành ta bảo tuy không đại năng nhưng lại có ngưng tâm tinh thần công hiệu trong tay ngươi lực phòng ngự ngày sau cũng không kém bình thường linh bảo một câu điểm xuyên qua quan thế âm lai lịch thậm chí xuất thân còn có trong đó một gốc quan thế âm bái tạ sư tôn quan thế âm giữa cử chỉ thong don có độ bái tạ cựu đại đệ tử cũng liền v â n tiêu cùng nàng so sánh giống nhau giờ khác này cựu đại đệ tử âm thầm nuốt nước bọn thế nào sư tôn pháp bảo đều cùng đông vương công đại năng vẫn là có quan hệ chẳng lẽ sư tôn của bọn hắn đã từng cũng liên lụy trong đó hồng vân đương nhiên không biết chúng đệ tử âm thầm suy đoán ánh mắt của hắn bỏ vào đệ tử thứ ba quy linh thánh mẫu trên thân hắn tên i đồ đệ này lai lịch thâm hậu càng là có sen lẫn linh bảo nhật n g u y ệ t châu nhưng nghĩ tới nguyên bản kết cục hắn lập tức trong lòng thở g i i quy linh đây là cực phẩm tiên tiên linh bảo nam p ư ơ n g ly đạo diễn hoa kỳ nó phòng ngự uy năng không kém cỏi mười hai hôm nay vi sư liền bàn cho người phòng thân một tấm lập loẹ hỏa diễm màu đỏ lá cờ nhỏ rơi vào lòng bàn tay về sau quy linh thánh mẫu lập tức lộ ra hương phấn d á n g tươi cười trực tiếp cao giọng nói quy linh đa tạ sư tôn đem so sánh vô thiên trầm ổ n địa tạng cương liệt quy linh nhìn như kiêu ngạo xuống lại có một k h ó a xích tử c h i tâm thương phấn g i e o hỏi nhìn xuống hồng vân càng làm ộ t hồi lắc đầu nam vương ly địa diễm h ỏ a kỳ bên trong càng có nam minh ly hỏa hộ thân ngày sau như quả thật mệnh có kiếp nạn này nghị cái kia môi đạo nhân cũng không biết đơn giản đ ư ợ c lấy được phòng n g linh bảo quy linh lại có sen lẫn linh bảo nhật mật châu một công một thủ vừa giữa thiên địa có thể có sen lẫn linh bảo sinh r a linh đều là thiên địa yêu quý cũng liền nói trời ban khí vận ra đời đều là ngậm lấy chìa khóa vàng tiền kỳ tối thiểu nhất sôi gió xuối nước làm hồng vân ánh mắt rơi xuống hoàng long chân nhân lúc lập tức để hắn chính mình có chút xấu hổ túi l ầ u xuống mặc dù còn lại sư huynh tỷ mội cũng không cái gì nhưng tu vi thấp nhất cũng là làm hắn có chút khó mà ngầm đầu nhưng mà nhìn thấy hoàng long lúc hồng vân cũng là cười hoàng long ngươi tâm trí k i ê n định vi sư xem ngươi thiện cận chiến như vậy liền ban thưởng ngươi là sư tại tử tiêu cùng chỗ lĩnh hội cựu chuyển huyền công nay huyền công nào d i ệ vô tận chú ý lấy lực chứng đạo nhưng công pháp này khuyết điểm chính là chỗ hao tổn linh khí lớn ngày sau làm tu luyện lâu ngày cũng liền ngươi tính tình trầm ổ n phù hợp cái này tiên thiên linh bảo thất tinh kiếm từng chính là thái thanh chưa thành thánh lúc tiếp thân bội kiếm dù nhìn như bình thường đã từng lại nhiễm không biết bao nhiêu thượng cổ đại năng máu vô cùng sắc bén chạm yêu trừ m à càng là sắc bén phi phạm cựu truyền huyền công phương pháp in dấu tiến vào nguyên thần một thanh ánh sao lưu chuyển bảo kiếm hiện lên ở trong tay về sau đàng hoàng hoàng lòng túi đầu đôi mắt bên trong ngậm lấy kích động nước mắt bái tạ nói hoàng long bái tạ sư tôn đại ân ngay sau đó đến phiên triệu công minh lúc hồng v â n nhìn lấy mình vị này mặt mũi c ư n g nghị toàn thân c à n g là lộ ra một câu ngay thẳng khí tức đồ đệ gật đầu nói công minh ngươi chính là một sợi tiên t i ê n gió mát biến thành hôm nay vi sư ban thưởng ngươi kim long tiên doi này chính là thượng của nam tiên đứng đầu đông vương công một nửa long đầu q u á i trượng l u y ệ n chế nó uy năng không k é m cõi chút nào tiên t i ê n linh bảo n g h e tới lời này về sau một cái sinh động như thật màu vàng roi thần tới tay triệu công minh mừng rỡ không thôi lúc chúng đồ đệ đã âm thầm h ồ nghi nhìn sư tôn của bọn hắn thế nào nhiều như vậy đều là đ ô n g v ư ơ n g công vị này đại năng lưu lại hư hao linh bảo、à. n g ư ơ i tính cách cương liệt không biết biến báo ngày sau sợ phải bị thua thiệt vì sư lại ban thưởng ngươi đinh đầu thất tiện thư hộ thần vật này chính là thượng cổ đại năng bản vương bảo vật nhưng vật này quả thực là ác độc phi t h ư ờ n g chính là chớ chú trí bảo ngày sau ngươi như không có công đức hộ thân lạm dụng bảo vật này át gặp trời phạt làm dùng cẩn thận ban thưởng món pháp bảo này lúc hồng vân càng là một hồi căn dặn triệu công minh như nhặt được trí bảo kích động gật đầu đà tạ sư tôn nhưng mà hồng vân cũng là lắc đầu chúng đệ tử đều có tiên thiên linh bảo hộ thần duy chỉ có ngươi không có miễn nói là sư bất công cái này bắt cảnh cung đang là tiên thiên linh bảo đèn bên trong có một đoàn tử s ắ c hỏa d i ễ m tên gọi phần thiên t ử hỏa này lựa ly lực vô tận có đốt trời nấu biển năng lực nhưng ngươi chúng đích có một kiếp vừa mới lấy được tiên thiên linh bảo vui sướng lập tức biến mất không còn chút tung tích có thể để cho thánh nhân nói ra là kiếp đây cũng không phải là việc nhỏ nhưng mà tính cách cương trực triệu công minh mặc dù lo lắng nhưng cũng vẹn vẹn mày nhăn lại ngươi cũng không cần lo lắng vì sư đã tính ra ngươi chúng đích có một kiếp đã vì ngươi nghĩ k ỹ độ kiếp phương pháp đa tạ sư tôn tại triệu công minh cảm kích bái tạ xuống hồng vẫn cười đôi mắt chỗ sâu càng là lóe qua một đường không tên ý cười công minh ngươi có thể cầm thân phận của vi sư tiến đến thiên đình b á i kiến ngọc đế cầu một chức quan ghi nhớ hạo thiên ngọc đế chính là đạo đồng của đạo tổ làm bạn vô tận năm tháng thân phận hôm nay càng là ký danh đệ tử chính là sư đệ của vi sư ngươi làm tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi tôn sư trọng đạo không được lỗ mãng triệu công minh lập tức sửng sốt hắn biết thân phận của ngọc đế cũng biết chính là sư đệ của sư tôn có thể hắn đệ tử của thánh nhân tại sao muốn đi thiên đình nhậm trước vi sư tính tới ngươi đạo đem tại thiên đình k ắ c trung cương vị che chở một phương tiên địa sinh linh công đức khí vận ra thân đại la có hy vọng một câu trực tiếp kích đ ộ ngay bái tạng. sau đó hồng vân ánh mắt nhìn về phía tam tiêu đại tỷ vân tiêu cùng quan thi âm tính cách rất giống xưa nay ôn hòa quỳnh tiêu hảo phóng vừa vạn lân đoán rõ ràng nhỏ nhất bích tiêu tính cách h mà bác cũng là sớm biết nha đầu này cuối cùng sẽ có chút điêu ngoa c ù n g vọng tại nhân tộc lịch luyện nhiều năm như vậy cũng coi là chịu không ít khổ đầu nhìn xem bích tiêu đôi mắt chỗ sâu trốn tránh có chút sợ hãi hồng vân âm thầm cảm k h á i hoa nhi này liền được sớm một chút giáo dục bằng không ngày sau liền không tốt đuổi vân tiêu vi sư ban thưởng ngươi cực phẩm tiên thiên linh bảo hôn nguyên k í đấu bảo vật này hảo diệu vô tận ngày sau ng bảo vật này chính là từng thái thanh thánh nhân bảo vật uy lực vô thận cuối cùng nhìn về phía bích tiêu lúc tại đối phương ánh mắt mong trở xuống hồng vân c ư ờ i một tiếng phất tay một đường ánh sáng lấp lánh loay qua bích tiêu n g ư ơ i tính cách nhảy thoát v i sư liền ban thưởng ngươi tiên thiên linh bảo hoàng kim thẳng bảo vật này từng chính là linh bảo của thái thanh thánh nhân phất tay liền có thể cầm nã địch nhân không cần nói là nguyên thần cường đại tu sĩ vẫn là nhục thể phi phạm thế hệ đều không thể đơn giản tránh thoát này linh bảo nhìn ngươi bảo vệ chặt bản tâm chớ có gây chuyện thị phi trong tưởng tượng uy lực vô t ậ n linh bảo không có chỉ có hộ thân linh bảo hoàng kim thẳng bích tiêu rõ ràng có chút thất vọng, có thể nhìn đến rơi vào trong tay chính là ánh vàng rực rỡ trói mắt tiên thiên linh bảo sau nàng cũng là lộ ra dáng t ư ơ i cười đa tạ sư tôn nhìn xem cựu đại đệ tử môn nhân cơ hồ toàn bộ đều chiếm được ban thưởng hồng vân cuối cùng cười một tiếng càng là gật đầu nói vũ thiên địa tạng làm đi phương nam truyền ta đại thừa phật pháp quan thế âm nam hải có cơ duyên của ngươi hoàng long có thể đi phương đông động ma cô là ngày sau an thân đạo tràng sau đó ngươi liền đi đi theo ngươi cái kia sư thúc trấn nguyên tử cùng nhau tu hành triệu công minh ngươi có thể đi phương đông núi n a mi lập xuống đạo tràng vân tiêu bích tiêu quỳnh tiêu ba người các ngươi một thể đông hải một tòa tam tiên đảo có thể làm ngày sau an thân đạo tràng quy linh đảo h u y ề n quy cùng ngươi nguồn gốc rất sâu ngày sau ngươi liền lưu thủ trong đảo dốc lòng tu luyện đa tạ sư tôn cựu đại đệ tử lần nữa bái tạ nhìn hồng vân là một hồi lắc đầu bây giờ các ngươi cũng muốn đạp lên tìm kiếm chính mình đạo vi sư lại ban thưởng các ngươi mấy hạng thần thông l ư u quang đ ộ t tràn trọc xê dịch ở giữa tu luyện đại thành c h ư ớ c mắt có thể đến ba trăm sáu mươi nghìn dặm phải biết cái này thế nhưng là trong nháy mắt bên trong tây du tôn hầu tử một cái bồn n ạ o phiên cương tam thập lục biến địa sắt thất thập nhị biến mọi loại biến hóa đều là trong ừ đủ đủ chốc lát m mội chín hòa cái c Nói đ ộ đệ hào hào n t h mở to hai mắt nhìn đây là trần trụi dụ hoặc à hồng vân càng là cười không nói không chỉ là đồ đệ của hắn cơ hồ tất cả bái nhập thánh nhân môn hạ đệ tử đều mất đi đã từng cảm giác nguy cơ bây giờ hắn liền cầm thần thông dụ hoặc trúng đồ thậm chí ban thượng pháp bảo cũng gần gũi đều là một người một món tiên thiên linh bảo tiên thiên linh bảo nội hàm thiên địa sự thảo diệu nếu có thể lĩnh hội hưởng thụ vô tận mà lại tại đại la cảnh giới phía trước tiên thiên linh bảo nhiều lời nói chỉ biết ảnh hưởng tự thân tu hành Trưng 81, trộm thức thiết thú. Màu ngà sữa nồng vụ bao phủ rừng trúc, trong rừng trúc lập lòe, như là tiên、cảnh. Mặt trời rừng rừng như như ngà nồng cảnh. ngàn vạn sởi giống 81, Màu mọc, kiếm bảo bao phủ sắc sởi là sữa vụ lập lòe, đ như là nhấm nuốt mẹ kim loại như kim loại âm thanh không ngừng quanh quẩn tại trong rừng trúc chỉ gặp một cái cường trắng như mang ngư trắng đen sen kẽ bốn chân linh thú lúc này lấy một cái tức cười tư thế ngồi x ổ n dưới đất càng l à dựa vào một tảng đá lớn ôm một khối cây trúc ngay tại ăn như gió quấn trên đá lớn càng có một vị hồng vân đạo nhân trên mặt lộ ra hài lòng dáng tươi cười nhìn qua đầu này ô m trúc sắt như là đ ầ u hũ gặm linh thú người đạo nhân này nơi này trúc sắt là tốt nhất nhất là mang mềm nhất cho ngươi cái này đổi lấy ngươi rượu ngon thực thiết thú không t h chính là giữa thiên địa con thứ nhất thực thiết thú linh thú lúc này ô m một cái trúc sắt càng là đầy r a còn dính lấy sương mù tươi non măng một bộ lấy lòng thần sắc đưa qua một mà này nhìn hồng vân càng là cười khẽ lất đầu ngươi cũng coi là khí vận tâm hậu vậy mà sớm như vậy liền tán linh trí rượu này ngươi ngửi qua đi nghe nói như thế hai tay ô m măng thực thiết thú một bộ hung lệ bộ dáng có thể đôi mắt nhỏ bên trong lóe qua một đường vẽ r à o hạn giả khờ nói ngươi rượu này nghe thật sự rất t h ơ m mà ta để ta uống một ngụn nơi này măng mặc cho ngươi ngắt lấy như thế nào nhìn xem rõ ràng cái tia cái mũi không ngừng ngửi động nghe trong không khí mùi rượu càng l a phát giác được cái này rượu non không giống bình thường chỗ nhưng mà lại gi trúc sát mặc dù là không tệ linh căn nhưng cùng cái này rượu ngon so sánh quả thực chính là ngày đêm khác biệt người cái này khờ hàng thế nào ngày sau vì bản tôn giới chướng cước lực cũng coi là ngươi một trận tạo hóa lớn nghe được hồng vân lời này sau thực thiết thu thật thà một đôi mắt giọt rắt rắt nhìn qua hắn cái kêu bên hông hồng hồ lô nước bọt càng là tí tách không ngừng từ răng nhọn ở giữa trượt xuống ừ m â n t ố t ngày sau ta làm cước lực của ngươi trước hết để cho ta nếm thử cái này rượu ngon một bộ thật thà bộ dáng tựa hồ linh trí không cao nhưng hồng vân lại nhìn thấy cái kia mắt đen ảnh bên trong cặp kia mắt nhỏ chỗ sâu một vòng rào hạt hắn lại không để ý lắm cười một tiếng mà qua r ỗ i cái lưng mệt mỏi lưng tựa tảng đá lớn tùy ý hài lòng nằm tại trên tảng đá lớn một tay lười biếng đem bên hông màu đỏ hồ lô rượu lấy xuống cho ném tới tại đây chỉ thực thiết thú nụ cười thật thà xuống tiếp được rượu này hồ lô nhớ kỹ a ngày sau lời hứa của ngươi lười nhác nằm ở trên tảng đá nửa híp mắt hài lòng dáng vẻ để một bên thực thiết thú nghe xong giọt rắt rắt mắt nhỏ lo chuyển nhưng thân thể lại đàng hoàng gật đầu mà hồng vân tựa hồ không có trông thấy cứ như vậy thành thơi nằm thái thanh mỗi ngày cũng là thành thơi cùng một cái bình thường lao đầu đồng dạng không phải ngộ đ nguyên thủy sống so sánh vất vả chút liền mỗi ngày tự thân đi làm chỉ lo những thứ này đồ đệ làm không tốt kết quả thật vất vả thả ra đi ngồi tại ngọc hư cùng còn không tĩnh tâm được kim n g a o đảo thông thiên tiêu s á i nhất lưu loát xuống thu gần b ạ n ký danh đệ tử hoàn toàn là một bộ muốn học đạo tổ như vậy truyền đạo khai tông làm chủ lão tổ khí phái phía tây tiếp dẫn mỗi ngày trạch ở nhà khắc khổ tu luyện chuẩn đề là vì phía tây tuổi gạo dầu muối mỗi ngày bốn ba dậy sớm hơn gà, nghỉ ngơi so chó mượn mỗi ngày chỉ toàn làm chút thấp kém sự tình hoàn toàn là đem khổ hoạt việc cực còn có tất cả tiếng xấu vác tại đầu vai hậu thổ không đề cập tới bị giam tại phòng tối cái này nữ hoa cũng không phải cái yên tính chủ nửa híp mắt tựa hồ phải ngủ lấy hồng vân nhớ tới từng cái thánh nhân dáng vẻ không khỏi cười hai lòng t h á n g này g cũng không thể a tối thiểu nhất người ta tiếp dẫn cùng chuẩn đề chính là thông minh nhất ngay từ đầu hai người mặc dù m ệ n h chết việc cực có thể lôi kéo một nhóm người người ta hoàn toàn đem giáo phái lợi ích cùng bọn hắn tự thân buộc chặt sau đó nhận mệnh một cái đại diện t r ư ở n g giáo về sau đắm người này vì mình lợi ích là vẫn đủ kịch làm lại nhìn tây du lúc người ta tây phương nhị thánh qua gọi là một cái thoải mái a vung tay trưởng q u làm tốt bao nhiêu ngươi lại nhìn ngay từ đầu châu ẩm ẩm cũng liền thái thanh lão tử dạy bảo ra một đợt đồ đệ sau liền vung tay hưng phúc thông thiên mệnh gần chết tiệt giáo đều kém chút chơi xong cơ hồ mai danh nhận tích nguyên thủy cũng là tổn bình hào tướng còn để tính cách vô cùng tự ngạo hắn hung hăng ném một lần mặt nghĩ đến đây hồng vân liền nhịn không được chật chật lắc đầu thế giới hồng hoang mạnh được yếu thua đều là tại tranh mà một bên ôm lấy hồng hồ lô cô đông cô đông còn không có uống hai miệng rượu liền không còn sau lập tức cái này thực thiết thú mở to hai mắt nhìn cuối cùng càng là hung hăng lung lay hai lần một giọt đều không có lộ ra thực thiết thú một đôi tiểu hắc mắt lập tức chừng lớn đáng chết vậy mà liền như thế điểm. có thể ngay sau đó hắn nhìn thấy cái này như là loại hồng ngọc hồ l ô ánh sáng lấp lánh lấp lóe bà bối t r ứ n g mắt một đôi tiểu h ắ t mắt thực thiết thú ngầm đầu tựa h ồ có tật giật mình nhẹ nhàng kêu gọi nói đạo trưởng đạo trưởng một đôi thâu ngắn hai tay cẳng là cầm hồ lâu nghiêng đổ bộ dáng tựa h ồ lại nói không có rượu nhưng mà nhẹ nhàng kêu gọi hai tiếng về sau hai long n ằ m ở trên tảng đá hồng v â n tựa h ồ nửa híp mắt lâm vào mộng đẹp mà đầu này thực thiết thú một đôi tiểu h ắ t mắt lại lộ ra rào h ạ t nhìn qua dưới tảng đá lớn cái tia không biết lúc nào nghiền nát thất quả mê hồn quả mũi ngọt lần đầu nghe thấy lơ đãng dễ dàng đạo lâm vào đang ngủ say cũng là ngày sau thái thượng l a o quân luyện chế thất phản hoàn đan thốt dẫn g i ó n rén nhẹ nhàng dùng chân sau c h ố n g lên thân thể một đôi mắt đen nhỏ loạn chuyển trên giới chuyển động cái liền cuối cùng khi thấy bên hông còn có một khối ngọc giản đạo trường đạo trường hồng vân y nguyên hít mắt tựa h ồ ngủ rất thơ ngọt gió mát m u ô n t r ấ n rừng trúc một nhánh trắng kiện móng đen nhỏ loại qua bên hông ngọc giản không thấy chỉ gặp trong rừng trúc một đầu trắng đen sen kẽ thịt hồ hồ linh thu hóa thành một đường gió mạnh cấp tốc lao vùt trên cổ càng là buộc lấy một cái hồng hồ lô trong miệm càng ng bốn đầu tráng kiện chân đen nhỏ cấp tốc chạy băng băng xuống tại sông ra rừng trúc trong chốc lát càng là bốn chân thăng gió hóa thành một đường trắng đen sen h ữ n g k ẽ ánh sáng lấp lánh biến mất tại mảnh này rừng trúc hóa thành lưu quang thân ảnh dần dần biến mất mà nguyên bản rừng trúc dày trong nước nằm ở trên tảng đá hồng vân cũng làm mở mắt ra nhìn qua đi xa thân ảnh khoe miệng chậm rãi câu lên nụ cười thích thú cái này cũng không nên trách ta bọn hắn nếu là đoạt một đầu tọa kỵ huyền công có thể không liên quan gì đến ta lười biếng ngồi ở trên tảng đá hơi hít mắt hồng vân lắc đầu lẩm bẩm tiếng cười nói t r á c không được nhiều người trên tảng đá bóng người đã biến mất không còn chút tung tích mà vừa rồi trộm đồ vật chạy thực thi ế thú t còn không biết vừa rồi đạo nhân là ai thập vạn đại sơn ngao âu ngao ngao tại nhân tộc sinh hoạt gian nan nhất thập vạn đại sơn bên trong chỉ gặp một vị cường tráng thân hình thoăn thoát hán từ lúc này chính dạng chân tại một đầu tròn vo linh thú trên thân đánh cho tên người đầu này tròn vo linh thú không ngừng ngao ngao thê thảm đều, sắc bén kia giang anh có lực bốn đầu móng đuất vung về xuống một hồi đất r u n g núi chuyển có thành thật hay không nói có làm hay không ta si vưu toa kụ c ư ờ i tại đầu này thực thiết thú trên thân đánh cho tê người bóng người vậy mà là nhân tộc dưới mắt kiệt xuất nhất sibiu một đôi nắm đấm thép loảng xoảng vòng đi xuống thực thiết thú cặp kia mắt đen càng là lớn hơn một vòng nhưng mà hung lệ thực thiết thú cũng không phải tốt hàng phục chỉ gặp há mồm giống giận xuống điên cuồng gầm thét đất rung núi chuyển động tĩnh xa xa một vị trưởng giả cùng một cái khác anh tư buộc phát tuổi trẻ nhìn chính là một hồi lắc đầu cậu chủ đoạn thời gian trước xiển giáo đệ tử đợi hai quảng thành từ đến một bên thần nông nhìn phía xa một trận đánh cho tê người s i b u lại quay đầu nhìn dưới mắt vị này anh tư bừng bừng phân chấn một đôi sivu không hiểu biến báo ngươi cũng là thật tốt thần nông lời nói hiên viên tựa hồ không có nghe hiểu nết miệng cười nhưng cặp kia tràn ngập trí tuệ đôi mắt lại lộ ra hắn không bình tĩnh trái tim thánh nhân môn phái muốn lẫn vào bọn hắn nhân tộc sự t ì n h hiên viên cho rằng không thể lên xung đột bọn hắn muốn phải lợi dụng nhân tộc khí vận b ằ n g thân tu luyện nhưng tương tự bọn hắn nhân tộc cũng cần lợi dụng thánh nhân đại diện đến uy hiếp và tộc cùng có lợi h ố doanh đều có lợi có thể cầu mà không phải sivu loại kia bá đạo phong cách hành sự vừa dễ qua gãy sivu ngươi lại đánh đi xuống liền đem đầu này linh thú đánh chết rồi nhìn xem thần n đôi mắt lóe qua một đường ảm đạm thân sắc sau đó giả vờ như đ i ể m nhiên như không có việc gì bộ dáng hướng về phía xa xa si vu chính là một hồi la to mồ hôi đầm địa si vu nửa người trên trần trụi ra cái k i a màu đồng cổ da thịt lúc này càng là dạng chân tại thực thiết thú trên thân chỉ gặp bốn phía đã sớm bởi vì bọn hắn chiến đấu mà đức không biết bao nhiêu dây núi nga o ố ta nhận thua ta nguyện làm cước lực của ngươi bị đánh một trận t r ậ t vật xuống thở hồng hộc thực thiết thú đương màu đỏ tươi đầu lưới thở hồn hển một đôi đen rắc rắc mắt nhỏ càng là trả ngập bếch k h t hiền viên thằng này đều chạy sáu lần, Đây là lần thứ vì cái này toạ kỵ thằng này liên miên hố bọn hắn bảy lần quả thực chính là bảy lần bắt thực thiết thú lúc này si vu kiên nhẫn đã sớm ma diện một đôi bá khí trong mắt càng l à lóe qua một đường s á c ý nhìn như thật thà thực thiết thú nháy mắt liền nhìn thấy si vu đôi mắt bên trong s á c ý một đôi đáng thương bất lực tiểu hắc con mắt chuyển động xuống nhìn về phía xa xa hiên viên hiên viên ta nguyện ý làm cước lực của các ngươi a nhanh để si vu thả ta ra nhưng mà nhìn xem thực thiết thú cầu cứu hiên viên lại sờ lên cầm trần chờ nói ngươi cái này tựa hồ cũng lần thứ bảy nói như vậy đi mỗi lần đều là bắt trở lại liền chạy nếu không vẫn là để si vu làm thịt ngươi đi ng giờ khác này thực thiết thú mặt đều xanh chứng mắt mắt to nhìn qua nơi xa mày dẫm mắt to h i ê n viên bi thương càng là b i ệ t khuất ta ngươi cái này mày dẫm mắt to h i ê n viên vậy mà là bực này người h ừ muốn nói cũng thế làm thì tính